Liễu Ngọc Như dừng một chút, nàng quay người lại, thấy Lý Vân Thường đứng ở nơi đó. Lý Vân Thường nhìn qua thần sắc có chút tiểu tụy, Liễu Ngọc Như thấy, hành lễ nói, gặp qua điện hạng. Đi dạo phố đâu? Lý Vân Thường đi tới, cùng Liễu Ngọc Như đi cùng một chỗ, cùng nhau đi một chút. Liễu Ngọc Như lên tiếng, cũng không kia rẻ, cùng Lý Vân Thường đi cùng một chỗ. Lý Vân Thường thần sắc bình thản, hai người cùng nhau đi lên trà lâu, tìm cái nhã gian. Là hai người đều ngồi xuống sau, Lý Vân Thường đột nhiên nói. Hiện giờ ngươi có phải hay không đang chê cười ta? Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp. Liễu Ngọc Như thấp giọng nói, nơi nào luân được đến dân nữ tới chê cười ngươi? Nay đại khái là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt Lý Vân Thường ngồi ở vị trí thượng, thần sắc bình thản. Nàng trên mặt bày biện ra một loại người sắp chết tính mịch, nhìn qua không chết nàng mỹ lệ nửa phần, nàng dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, mắt nếu lưu ly, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Ta cùng công chúa, có cái gì hảo hỏi sao? Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, thần sắc bình thản. Lý Vân Thường lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, sau một hồi, nàng nhẹ nhàng cười, "Phu hoàng còn trên đời thời điểm, từng cùng ta nói, ta là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hy vọng ta hôn sự, không cần trở thành chính trị lợi thế. Hắn tồn tại, hắn sẽ quan tâm ta, hắn đã chết, thái tử ca ca sẽ quan tâm ta, ta có thể tùy hứng cả đời." Nói, Lý Vân Thường quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc chua sót, "Ai biết, bọn họ thế nhưng đều đi được sớm như vậy." Phu hoàng đi phía trước, còn đang suy nghĩ ta chọn đế sự tình. Ta kỳ thật khi đó trong lòng là có người. Lý Vân Thường dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, không hỏi xem là ai. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Liễu Ngọc Như thần sắc bình đạm. Lý Vân Thường ngẩn người, một lát sau, lại là cười, vẫn là cùng ngươi có chút quan hệ, kỳ thật ta sớm nhất chọn chúng phò mã chính là Cố Cửu Tư. Vốn dĩ nghĩ chờ hắn tới Đông đô thấy thượng một mặt, chỉ cần hắn thật sự giống Giang Thượng thư nói được như vậy hảo, ta liền cầu phụ hoàng hạ lệnh tứ hôn. Nói, Lý Vân thường trầm mặc đi xuống, nàng tự hồ là ở hồi tưởng cái gì, đã lâu sau, nàng chậm rãi nói, hắn so với ta tưởng tượng muốn ưu tú, hắn rất có năng lực, rất có nguyên tắc, cũng lớn lên thực hảo. Ta lần đầu tiên thấy hắn, liền cảm thấy tiếc đối, này vốn nên là người của ta. Kỳ thật ta rất ghen ghét ngươi, mỗi một lần ta nghe nói hắn bảo hộ ngươi, thấy hắn làm bạn ngươi, ta liền sẽ nhịn không được tưởng, này vốn nên đều là của ta. Ta vốn nên có một môn cùng chính trị không quan hệ hôn sự Lý Vân Thường trong mắt mang theo hướng tới, ta vốn nên gả cho một cái thích người, vẫn luôn quá rất khá. Liễu Ngọc Như nghe lời này, ôn hòa cười cười, điện hạ, kỳ thật ngài cũng không phải thích hắn, ngài chỉ là cảm thấy, Cố Cửu Tư đối với ngài, như là một cái tốt đẹp sinh hoạt tiêu chí. Ngươi nếu thật sự cùng hắn thành hôn, sợ là sẽ hối hận. Nói, Liễu Ngọc Như trong mắt có hoài niệm, hắn trước kia không phải như thế, ngài cũng sẽ không thích trước kia hắn. Lý Vân Thường nghe, Sau một hồi, nàng cười rộ lên. Có lady, điện hạ còn có mặt khác sự sao? Liễu Ngọc Như nhìn nhìn bên ngoài sắt trời, ta còn có mặt khác sự muốn nội, khả năng không thể vẫn luôn làm bạn ngài. Lý Vân Thường gật gật đầu. Liễu Ngọc Như cùng nàng cáo biệt, nàng đi rồi vài bước, đứng ở cửa, đột nhiên nhớ tới, quay đầu hỏi Lý Vân Thường nói, nghe nói ngài phải gả cho Trương Đại Công Tử, ngày sau mong rằng điện hạ hảo hảo sinh hoạt. Nghe được lời này, Lý Vân Thường cười, ta sẽ. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đạm nói phượng hoàng loại đồ vật này phi ngô đồng không tê phi thanh lộ không uống ta sẽ vẫn luôn quá rất khá. liễu ngọc như gật gật đầu lý vân thường nhìn nàng nhìn không được cười ta cho rằng ngươi sẽ nguyền rủa ta ân liễu ngọc như có chút nghĩ hoặc một lát lại là phản ứng lại đây nàng cười cười không dối gạt ngài nói nàng thanh tuyến ôn hòa ta đối kẻ yếu từ trước đến nay báo lấy khoan dung lý vân thường ngẩn người mà liễu ngọc như không có lại cùng nàng nói chuyện với nhau cất bước đi ra ngoài Lý Vân Thường nhìn trống rông nhã gian, một lát sau, nàng nhịn không được cười ra tiếng tới, cười cười, lại liền rơi lệ. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới chân chính cảm nhận được Liễu Ngọc như người này lợi hại. Một câu, không mặn không nhạt, lễ nghĩa chu toàn, lại là thẳng tắp chát ở nhân tâm thượng, đau đến người run rẩy lên. Lý Vân Thường bắt bên cạnh cái ly, đột nhiên nện ở trên sàn nhà, theo sau thống khổ nhắm mắt lại. Liễu Ngọc như trở về trong phòng, liền nhìn thấy cố cửu tư mang đến người, hắn là lục vĩnh quang hàng gia. Liễu Ngọc Như mang theo hắn vào thư phòng, đơn độc cùng hắn nói chuyện trong chốc lát, sau đó đem hoa dung chướng mục đưa cho hắn. Lục đại nhân muốn kiếm tiền, ta nơi này có rất nhiều cửa hàng có thể cho hắn nhập cổ, bất quá ta còn ở chuẩn bị một sự kiện, Lục đại nhân nếu cảm thấy hứng thú, chờ chu bị hảo sau, ta sẽ tự mình tới cửa đến thăm. Lục quản gia gật đầu, liền mang theo sổ sách rời đi. Ra cửa thời điểm, Lục quản gia đã cùng Liễu Ngọc Như thập phần quen thuộc bộ dáng, Lục quản gia đối Liễu Ngọc Như ấn tượng rất hảo, phải nói Nếu không có gì đặc thù quan hệ, người bình thường cùng Liễu Ngọc Như nói chuyện với nhau, đều sẽ ấn tượng không tồi. Nay đại khái chính là người làm ăn bản năng cùng thiên phú. Liễu Ngọc Như đưa chạm đất quản gia lên xe, cuối cùng rốt cuộc nói, nhà ta lang quân là cái không hiểu lắm sự, hán thượng còn trẻ, ngày sau còn cần đại nhân nhiều hơn chỉ điểm chiêu cố. Nghe được lời này, lục quản gia cười cười, bất mãn ngài nói, nhà ta đại nhân nói, cố đại nhân người này, trừ bỏ tuổi trẻ khí thịnh chút, mặt khác đều không cần người khác nhiều lời là kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn người cái này đánh giá, làm Liễu Ngọc như không quá nhận đồng, nàng tổng cảm thấy, Cố Cửu Tư ở nàng trước mặt, luôn là có chút tính trẻ con bộ dáng, như thế nào đều cùng tàn nhẫn cái này tự nhiên không dính dáng. Nhưng mà cách mấy ngày, liền đã xảy ra một kiện làm triều dã trên dưới chấn động sự tình. Cố Cửu Tư hoa năm ngày thời gian kiểm kê kho bạc, cuối cùng rốt cuộc kiểm kê ra kho bạc tổng cộng ném gần năm trăm vạn lượng bạc, mà cái này trộm đạo kho bạc cán tử, liền cùng Lưu Xuân trực tiếp tương quan tham dự trộm đạo kho bạc người cố cửu tư sửa sang lại ra tới thế nhưng tiếp cận hai trăm người nhiều mà cố cửu tư một cái không thiếu hết thảy tham tấu một người trong vòng một ngày liền tham hai trăm nhiều quan viên này cơ hồ là sáng lập gần trăm năm tới tham người chí nhất cùng ngày một vị lão quan viên không biết sống chết cùng cố cửu tư đương đình đối mắng sau đó bị tức giận đến phun ra huyết hạ chiều thời điểm diệp thanh văn đi ở cố cửu tư bên người ho nhẹ một tiếng cùng cố cửu tư nói cái kia Cựu tư có suy xét hay không tới ngự sử đài kiêm chức cố cửu tư cười cười tuyển chuyển từ chối diệp thanh văn đề nghị rồi sau đó cười trở về nhà nhìn cố cửu tư đi xa bóng dáng cả chiều văn võ đều run bần bật loại này tàn nhẫn người còn hảo không đi ngự sử đài một trăm mười chương một trăm chín cố cửu tư liên tiếp tham hai trăm người hành động vĩ đại liễu ngọc như cách nhật liền nghe được mãn đường cái đều ở nghị luận cố cửu tư sự vô luận là ở trà lâu tiệm cơm hoa dung thần tiên hương bất luận cái gì một chỗ nàng đều có thể nghe được cố cửu tư tên dễ nghe điểm đơn giản là cố đại nhân cương trực công chính có cốt khí có quyết đoán không tốt đó là cố cửu tư này ngốc tử làm như vậy quan đều không cho chính mình trở chút đường lui liễu ngọc như nghe lâu rồi trong lòng cũng có chút hốt hoảng kỳ thật không ngừng là người khác nói nàng bản thân trong lòng đối chuyện này cũng có chút hốt hoảng nàng từ trước đến nay là cái thích thanh đao tử giấu đi người thấy cố cửu tư như vậy bộc lộ mũi nhọn Nàng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là nàng tin tưởng cố cửu tư có cố cửu tư tính toán, liền cũng nhịn xuống không hỏi, túi đầu làm chính mình thanh âm, bản chính mình trướng. Nàng tìm rất nhiều người quy hoạch vận tải đường thủy một chuyện, rốt cuộc quy hoạch ra một cái trong sông lộ tới, rồi sau đó nàng liền phái người đi ra ngoài, dựa theo bọn họ quy hoạch chiêu số, từ đầu tới đuôi đi một lần, thuận tiện lại từ Ú Châu mua lương đưa lại đây. Nay vận tải đường thủy lộ, từ đầu tới đuôi đi một lần, từ Ú Châu đến Đông Đô ước chừng yêu cầu nửa tháng vì thế liêu ngọc như liền thành thành thật thật đợi nửa tháng mà nay nửa tháng cố cửu tư vội đến chân không chạm đất hắn trước tiến đi chu diệp rồi sau đó tham này hai trăm cá nhân tham hai trăm người ngày thứ hai nghe nói liền có một trăm quan viên tham hắn tham đấu nguyên nhân hoa huệ loẹ loẹn như là hắn nhìn thấy trưởng quan không đủ cung kính thượng triều bội sức như lệ ở ven đường nhục mạ người khác lần trước trên triều đình mắng chửi người mang thô bỉ ở nhà không đủ hiếu thuận cùng phụ thân cãi nhau từ từ Những việc này nhi, tuy rằng không tính đại, nhưng là nhiều người như vậy tham hắn, hắn cũng cần thiết phải làm một lời giải thích. Vì thế hắn trước đem mấu chốt nhất vấn đề, bất hiếu, chuyện này cấp giải quyết. Hắn mang theo cố lãng hoa thượng triều, từ cố lãng hoa tự mình ở trên triều đình làm sáng tỏ đây là một cái hiểu lầm. Nghe nói cùng ngày cố lãng hoa vì chứng minh cố cửu tư phi thường hiếu thuận, ở trên triều đình hung hăng triều nhi tử một đốn. Châu này triều xuống dưới, không còn có người ta nói cố cửu tư không hiếu thuận. Rốt cuộc chính mình không như vậy hiếu thuận, có thể cho chính mình trai như vậy chịu. Đương nhiên, chuyện này trực tiếp kết quả, chính là Cố Cửu Tư cùng Cố Lãng Hoa cùng nhau trở về lúc sau, phụ tử lưỡng cách bình phong đối mắng hơn phân nửa đêm. Liễu Ngọc Như cùng Giang Nhu vẫn luôn ở khuyên, hoàn toàn khuyên không hảo hai người. Liễu Ngọc Như đi kéo Cố Cửu Tư, khuyên nhủ Cố Cửu Tư nói, "Cửu Tư, chúng ta đi trở về, công công đánh ngươi là không đúng, nhưng cũng không phải vì ngươi hảo sao?" "Tốt với ta cái dám?" Cố Cửu tư gầm lên ra tới, chỉ vào trên mặt dấu vết nói, ngươi nhìn một cái, ngọc như ngươi nhìn một cái ta mặt, đây là thân cha sao. Hắn đã lâu không cơ hội đánh ta hắn đây là quan báo tư thủ đâu. Ngươi đánh rắm. Cố lãng hoa ở bên trong mắng, lao tử đánh ngươi còn cần quan báo tư thủ. Cố lãng hoa ngươi vuốt lương tâm cố Cửu tư đứng ở cửa, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao. Ngươi làm cho nhiều người như vậy như vậy đánh ta, ta không biết xấu hổ. Nga, ngươi đến không được, cánh ngạnh muốn bay, cố thượng thư. Ta đánh không được đúng không? Cố lãng hoa lời này ra tới, rồi đến cố cửu tư lửa lớn, hắn cảm thấy lời này so trực tiếp mắng hắn còn khó nghe, hắn tiếp tục cãi lại, Liễu Ngọc Như nhận không đi xuống, trực tiếp đi kéo hắn nói, được rồi được rồi, đi trở về, lại không quay về ta đã có thể bực. Người cũng khi dễ ta, cố cửu tư ném ra Liễu Ngọc Như, tức giận đến một mông ngồi xuống, ngồi xếp bằng ngồi ở cổng lớn, chỉ vào đứng ở bên cạnh một vòng nhân đạo, các ngươi đều giúp đỡ hắn, đều khi dễ ta. Hôm nay bị đánh chính là ta, các ngươi còn không chuẩn ta tới thảo cái công đạo. Còn trao phúng ta. Ta đương cái quan có ích lợi gì? Đương cái thượng thư có ích lợi gì? Ở nhà còn không phải phải bị mắng, còn không phải phải bị khi dễ. Ta không làm, Liễu ngọc như ta và ngươi nói, hôm nay ngươi còn giúp hắn, ta thật sự không làm. Ta ngày mai liền đi từ quan, cái này ra, ta tính cái gì đại công tử? Lao tử vẫn là lao ra đâu? Ta tính cái gì thượng thư? Ta tính cái gì thiên tử sùng thần, ta tính cái gì một nhà chi chủ. Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như khuyên không được, thở dài, cùng cố cửu tư nói, hảo đi hảo đi, Tiết Lang Quân, ngươi trơn mắng, ta còn có việc nhi, ta đi đem sinh ý thượng chuyện này vội xong rồi, ngươi mắng xong bản thân trở về. Nói xong, Liễu Ngọc Như cùng bên cạnh một nam nói, một nam, đi kia chén tuyết lê canh, muốn công tử mệt mỏi, nhớ rõ cho hắn uống điểm giải khát, hắn ngày mai thượng triều còn phải tiếp tục mắng chửi người. Cố Cửu tư nghe được lời này, có chút lăng, không khỏi nói, ngươi không khuyên ta làm. Liễu Ngọc Như lắc đầu, ngài bị hủy khuất, ta cũng không thể làm ngài chịu. Ta còn hội, đi trước. Liễu Ngọc Như nói xong, liền đứng lên đi rồi, cố Cửu tư ngồi ở cửa, nhất thời có chút xấu hổ, nhìn Liễu Ngọc Như bong dáng, không khỏi nói, ngươi nếu không lại khuyên đủ bái. Liễu Ngọc Như không phản ứng hắn, xua xua tay, chuyển biến đi rồi. Nơi này lập tức liền dư lại cố Cửu tư một người ngồi ở cửa cố lãng hoa ngồi ở bên trong cánh cửa rửa chân hắn hôm nay chiếm tiện nghi hơi có chút cao hứng cố cựu tư một người ngồi không có gì diễn sướng chỉ chốc lát sau sau hắn ho nhẹ một tiếng ra vẻ chấn định đứng lên vô vô ngung nói ta nên nói cũng đều nói hôm nay sắc trời đã tối ta ngày mai lại đến nói xong cố cựu tư liền xoay người rời đi hắn bản thân trở về trong phòng liễu ngọc như quả nhiên còn ở vội đã nhiều ngày tới bọn họ hai người đều vội gặp mặt thời gian cũng không nhiều ít cố cửu tư ngẫm lại mới vừa rồi liễu ngọc như thái độ liền không lớn cao hứng hắn cảm thấy chính mình ở trong nhà một chút địa vị đều không có liễu ngọc như một chút đều không giúp đỡ hắn hắn ở trên giường trằn trọc đợi hồi lâu lúc sau liễu ngọc như rốt cuộc trở về nàng vừa lên giường cố cửu tư liền trực tiếp phát đi lên đè ở trên người nàng liễu ngọc như ngẩn người theo sau có chút kinh ngạc nói lang quân ngươi còn chưa ngủ a cố cửu tư có chút không cao hứng ngươi cũng biết chậm vì cái gì không còn sớm chút trở về ta vội liễu ngọc như cười cười giơ tay vô về cố cửu tư bối nói ngươi ngày thường cũng là như vậy vội hôm nay ngươi bị đánh vậy hạ thả ngươi giả bằng không ngươi chỗ nào có thời gian sớm như vậy sớm chờ ta vừa nghe lời này cố cửu tư càng không cao hứng ngươi nếu đều biết ta bị đánh ngươi còn không đau lòng ta ta vội a liễu ngọc như thở dài cố cửu tư đem mặt chôn ở nàng đầu vai lẩm bẩm nói vội cũng có thể tễ thời gian ngươi chính là trong lòng không ta cho nên mới vội liễu ngọc như nàng cảm thấy chính mình đắc tội cố cửu tư nàng trái lo phải nghĩ ho nhẹ một tiếng nói lòng ta có ngươi ngươi nhưng đừng oan uổng ta hảo a ngươi ta nói một câu ngươi liền nói ta oan uổng ngươi có thể thấy được ngươi là tìm lý do cho ta trốn mũ liễu ngọc như liễu ngọc như bị cố cửu tư làm đến không có cách nàng thở dài nói ta đây bồi thường ngươi đi đó là tự nhiên cố cửu tư vẻ mặt nghiêm túc liễu ngọc như nhìn hắn muốn bồi thường cái gì cố Cửu tư nghe lời này liền vui vẻ trên mặt hắn biểu tình có chút hưng phấn chạy nhanh cùng liễu ngọc như cắn lô hai nói rất nhiều liễu ngọc như mặt càng nghe càng hồng cuối cùng rốt cuộc nói đã trễ thế này còn đi tắm rửa không hào đi cố Cửu tư tức khắc có chút hưng thú thiếu thiếu hắn tử liễu ngọc như trên người lăn xuống đi thở dài nói nói được cũng là ngày mai còn muốn dậy sớm ngọc như hắn bọc tràn trong mắt tràn đầy ai thoáng nhìn liễu ngọc như nói Lại như vậy đi xuống, ta cảm thấy Bệ hạ đây là muốn ta đoạn tử tuyệt tôn. Liễu Ngọc Như bị hắn đậu cười, ngươi nhưng đừng nói bừa. Thật sự Cố Cửu Tư nghiêm túc nói, ta vừa mới nói ngươi đều chờ, chờ ta cấp Lưu Xuân án này thu đôi, ta nhất định phải cùng Bệ hạ xin nghỉ, cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Ngươi câm miệng. Liễu Ngọc Như thấy hắn không lựa lời, lật qua thân đi, nhắm hai mắt nói, ngủ. Cố Cửu Tư từ phía sau ôm nàng, cũng không nói nhiều, sợ chính mình nói thêm nữa vài câu, liền ngủ không được. Liễu Ngọc Như thấy hắn an tĩnh, nghĩ nghĩ, mới rốt cuộc nói, này án tử khi nào mới là cái đầu, hộ bộ người ít nhất muốn đổi một nửa. Cố Cửu Tư nhắm hai mắt nói, bệ hạ muốn rửa sạch thái hộ người, hiện tại nương án này nơi nơi động lòng người, lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, chờ kỳ thi mùa thu lúc sau, mặt sau sẽ chậm rãi hảo lên. Liễu Ngọc Như lên tiếng, qua sau một hồi, nàng chậm rãi ra tiếng nói, Cửu Tư, phải cẩn thận a. Cố Cửu Tư không nói gì, hắn ở ban đêm chậm rãi mở to mắt. Giơ tay đem Liếu Ngọc Như ôm chặt, ân, ngươi đừng sợ. Ta không sợ. Liếu Ngọc Như nhu hòa nói, ta chỉ là lo lắng ngươi. cửu tư, kỳ thật ta hy vọng ngươi quan đường đương quá lớn, coi như cái không lớn không nhỏ quan, không cần suốt đầu, không cần đứng thành hàng, vẫn luôn bình bình ổn ổn quá, liền tốt nhất. Cố cửu tư nghe lời này, nhịn không được cười, ôn hòa nói, ta cũng tưởng. Hắn cũng tưởng, chỉ là không thể. Nơi nào đều có mưa gió, hắn có thể làm, chỉ có trở thành một cây đại thụ che chở hắn tưởng che chở người. Liễu Ngọc Như minh bạch cố cửu tư ý tứ, vì thế nàng cũng không nói thêm nữa, quay đầu lại bắt đầu đem lợi nhuận lấy ra tới, chuyên môn lén đi nhận nuôi một đám hài tử, căn cứ thiên phú tách ra tới, sẽ đọc sách miễn phí làm cho bọn họ tiến học, thể chất tốt tác liền thỉnh võ sư tới giáo thụ, xem như vì thương đội bồi dưỡng nhân tài. Mà này đó thời gian, không ngừng có người tới cửa tới tìm Liễu Ngọc Như, có đưa tiền, có tặng lễ, Liễu Ngọc Như sôi nổi cự Ngay từ đầu nàng còn hỏi hỏi người khác tặng cái gì, sau lại liền không hỏi, cố kiểu tư nghe nói chuyện này, không khỏi có chút tò mò, dò hỏi nàng nói, như thế nào không hỏi xem bọn họ đưa cái gì. Liễu Ngọc Như mắt trợn trắng, có chút không cao hứng, biết chính mình mất đi cái gì, ta sợ ta cầm giữ không được. Cố kiểu tư bị nàng nói đùa, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta đây đưa ngươi một cái đồ vật, coi như đền bù ngươi tổn thất. Liễu Ngọc Như nghe được cố kiểu tư muốn đưa nàng đồ vật, tức khắc có chút cao hứng. Nghị cô cửu tư nhất định là muốn đưa nàng một cái thập phần đáng giá ngoạn ý nhi mới có thể đền bù nàng tổn thất. Chỉ là cố cửu tư nói xong lời này, phảng phất tựa như đã quên giống nhau, tiếp tục mỗi ngày vội chuyện của hắn. Không có mấy ngày, liễu ngọc như liền nghe được thái tử khải hoàn hồi triều tin tức. Thái tử khải hoàn hồi triều cũng liền ý nghĩa thái hậu án này muốn tới kết thúc, phạm hiên sẽ đem án tử ở thái tử khải hoàn hồi hướng phía trước giải quyết, bởi vì đi theo thái tử đi năm nghìn binh lực, cơ hồ đều là thái hậu người bọn họ cần thiết muốn ở này đó người trở về phía trước đem sự tình liệu lý sạch sẽ liễu ngọc như phỏng đoán này đó thời gian nhất định sẽ có càng nhiều người tới tìm nàng vì thế nàng dứt khoát đóng cửa không ra chờ án này kết thúc như vậy ngao mấy ngày liền truyền đến lý vân thường đại hôn tin tức lý vân thường gả chính là tả tướng trương ngọc nhi tử cả triều văn võ tự nhiên đều chịu mời qua đi cố cửu tư cũng ở danh sách được mời vì thế liễu ngọc như rốt cuộc vẫn là ra cửa nàng xuyên màu tím tay háo rộng áo ngoài nội lực chứ màu trắng áo mỏng dùng một cây ngọc châm vấn tóc nhìn qua dịu dàng cao nhã, cùng phía trước vừa tới đông đô khi nghèo kết hủ lậu bộ dáng hoàn toàn bất động nàng rốt cuộc cũng ở đông đô lăn lê bò lết một thời gian đã sớm sở thấu đông đô đế đi theo cố cửu tư đi ra cửa nàng tự nhiên là không nghĩ rơi xuống cố cửu tư mặt mũi hai người một đường ngồi xe ngựa qua đi đi trên đường liễu ngọc như cảm khái nói lý vân thường cũng là hảo mệnh ta nghe nói trương tức chi là cái tính tình cực hảo cậu ấm Nàng hiện giờ gả cho Trương Tức Chi, nhưng thật ra rất nhiều cô nương khuyên đều khuyên không tới hảo nhân duyên. Cố cửu tư nghe lời này, lại là cười cười, không nói thêm gì. Liễu Ngọc Như không khỏi kỳ quái, ngươi cười cái gì? Trương Tức Người không tuổi cố cửu tư cười nói, nhưng nếu nói tốt nhân duyên, lại là chưa chắc. Liễu Ngọc Như ngẩn người, này nói như thế nào? Ngươi cũng biết Trương Tức Chi vì sao đến nay không hôn. Vì sao? Trương Tức Chi cùng hắn phu nhân cảm tình cực hảo mà hắn phu nhân là chết vào trước thái tử cũng chính là lý vân thường ca ca tay hiện giờ bệ hạ tứ hôn tương đương buộc trường tức chi cưới nàng ngươi cảm thấy cửa này nhân duyên như thế nào liễu ngọc như nghe được lời này liền sửng sốt nàng ngây người một lát đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới nàng nghe diệp thế an nói qua lý vân thường hôn sự này là cố cửu tư kiến nghị nàng một đường không nói chuyện tới rồi trương phủ liễu ngọc như nhìn đến một thanh niên ăn mặc một thân hồng y y đứng ở cửa hắn khuôn mặt thanh tuấn thần xác lạnh nhạt tuy rằng ăn mặc hỷ phục lại ở trước ngực đường đoá thuần trắng sắc ngọc lan hỷ bao thượng quải bạch hoa như vậy không may mắn trắng phẫn liễu ngọc như là thấy cũng chưa gặp qua liễu ngọc như cùng cố Cửu tư cùng nhau hạ tiệu, cùng trương tước hành chính lễ trương tước mặt vô biểu tỉnh trở về lễ cố Cửu tư cùng liễu ngọc như cùng nhau ngồi vào vị trí đợi trong chốc lát sau thuận tiện thỉnh đi xem lễ lý vân thường này hôn lễ so với thân phận của nàng tới nói có thể nói là nghèo túng nàng giống một cái bình thường nữ tử giống nhau Đi theo Trương Tức Chi nhất khởi đứng ở đại đường. Nay đại đường phía trên, chính phía trên ngồi Trương Ngọc cùng hắn phu nhân, sườn vị thượng lại là phóng một cái bài vị. Mọi người đều xem không rõ đây là tình huống như thế nào, chỉ thấy Trương Tức Chi lánh Lý Vân Thường đã bái cha mẹ, ở phu thê đối bái phía trước, hắn đột nhiên dừng lại, cùng Lý Vân Thường nói, điện hạ, còn thỉnh hướng ngươi góc trên bên phải nhất bái. Lý Vân Thường dừng một chút, một lát sau, nàng mềm nhẹ ra tiếng, xin hỏi vì sao? Tại hạ từng cùng vợ cả thể Cả đời này chỉ có nàng một vị thế tử. Trương tước mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh nhạt. Lý Vân Thường siết chặt trong tay màu đỏ gấm vóc, nghe trương tước chi đạo, hôn sự này phi ta mong muốn, công chúa nếu nhất định phải gả tiến vào kia thỉnh công chúa trước bái kiến qua đại phu nhân. Bái kiến đại phu nhân. Ấn quý củ, chỉ có thiếp thất vào cửa, mới có thể trước bái kiến đại phu nhân, được đến đại phu nhân cho phép. Mọi người hít hà một hơi, tòa thượng trương ngọc ho nhẹ một tiếng, lại là không có lên tiếng Phảng phất tất cả mọi người ngầm đồng ý Trương Tước Chi cách làm. Liễu Ngọc Như nhìn Đường Thượng Lý Vân Thường, nàng thẳng thắn eo lưng, lạnh băng nói, "Bổn cung không bái đâu." Trương Tước Chi lạnh lùng nói, "Hành lễ." Vừa mới dứt lời, bên cạnh người đột nhiên xông lên, ấn Lý Vân Thường đầu đột nhiên liền đè ép đi xuống. Kế lực đạo quá lớn, Lý Vân Thường bị đè nặng đương trường liền quỳ xuống. Lý Vân Thường cả người đều đang run rẩy, Trương Tước Chi bình tĩnh nói, "Điện hạ, ta nương tử năm đó" Đã từng quỷ gối công chúa trước phủ một ngày một đêm, thỉnh công chúa vì nàng làm chủ, công chúa còn nhớ rõ. Lý Vân Thường cắn chặt răng, một lát sau, nàng cười khẽ lên, ta hiểu được. Nói, nàng chậm rãi đứng lên, lại là đột nhiên sốc khăn đoan nhìn trương tước chi, gầm lên ra tiếng, trương tước chi ngươi cái nào loại. Cho đến ngày nay, lấy loại này biện pháp cho ngươi phu nhân báo thủ đúng không? Hảo Trương Ngọc mở miệng, bình tĩnh nói, điện hạ hỉ nộ, nô nhi cũng chỉ là quá mức tưởng niệm phu nhân đây là bệ hạ tứ hôn tiếp tục đi bổn cung không gả cho lý vân thường đem hỉ khăn vùng cả giận nói bổn cung lại nghèo túng cũng là công chúa luôn được đến hắn người như vậy cưới bổn cung trương tước chi ngươi có bản lĩnh ngươi như thế nào không chính tay đâm ta ca hiện giờ cưới ta tới nhục nhã ngươi cho rằng là có thể báo thủ ta nói cho ngươi ngươi năm đó không bản lĩnh giữ được ngươi phu nhân chính là ngươi không bản lĩnh ngươi nhớ kỹ lý vân thường cắn răng ra tiếng bổn cung không gả ngươi loại người này Ngươi loại người này, cũng không xứng có người gả." Nói xong, Lý Vân Thường liền xông ra ngoài, quanh thân cái cỏ ồn ào một mảnh, Kỳ Nương đuổi theo Lý Vân Thường, Trương Tước chi lạnh lùng nói, "Không tròn truy, vẫn là truy hồi đến đây đi." Trương phu nhân mở miệng, "Đưa về phòng đi nghỉ ngơi, này lễ liền làm được nơi này." Một hồi đại hôn hoàn thành loại này bộ dáng, ai trên mặt đều không đẹp, Liễu Ngọc Như cùng Cố cựu Tư ăn cơm xong, liền vội vàng trở về. Vừa đến trong phòng, còn không có bao lâu liền nghe thị vệ trở về cấp cố cửu tư truyền lời nói chủ tử trương phủ đã xảy ra chuyện cố cửu tư đang ở rửa mặt túi đầu dùng thủy bắt mặt nói nói công chúa điện hạ ở trong phòng tự sát nghe được lời này cố cửu tư động tác dừng lại liễu ngọc như ngẩng đầu lên đầy mặt khiếp sợ một lát sau trong phòng vang lên cố cửu tư thanh âm bình đạm nói nga đã biết liễu ngọc như ngơ ngác nhìn sổ sách nàng đột nhiên nhớ tới lý vân thường phía trước nói tới phượng hoàng loại đồ vật này phi Ngô Đồng không tê, phi thanh lộ không uống. Liễu Ngọc Như nói không nên lời là cái gì cảm giác, nàng ngực đột nhiên có chút khó chịu, Cố Cửu Tư sát xong mặt, dương mắt xem nàng, người bản tính tử vừa rồi liền không nhúc nhích quá, suy nghĩ cái gì? Cửu Tư Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, nàng cũng không tính toán giấu hắn, nàng nhìn Cố Cửu Tư, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không tính tốt? Tính hảo cái gì? Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn nàng, Liễu Ngọc Như biết hắn minh bạch nàng ý tứ, nàng nhéo ống tay áo, chậm rãi nói, Lý Vân thường sự tình, từ nàng gả cho trương tức chi đến bây giờ. Cố Cửu tư trầm mặc trong chốc lát, lại là nói, ta tính hảo, hoặc là không được tốt lắm, có cái gì khác nhau sao? Liễu Ngọc Như cũng là trầm mặc, một lát sau, nàng mở miệng nói, có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Ngươi vì cái gì, phải hướng bệ hạ kiến nghị, làm nàng gả cho trương tức chi? Ngươi có phải hay không hoài nghi, ta là vì ngươi, cho nên tính kế nàng đến chết? Cố Cửu tư một đôi mắt xem đến thông thấu hắn nhìn chằm chằm liễu ngọc như hoàn ngực dựa vào cạnh cửa gợi lên khoe miệng liền tính đây là thật sự thì thế nào nàng không nên chết nàng tính kế ngươi ta nàng cho ngươi ra hình nàng buộc ngươi uống rượu độc nếu kêu ly rượu là thật sự rượu độc ngươi hiện tại thi thể đều lạnh thấu còn ở nơi này cùng ta nói chuyện trương tước chi muốn nhục nhã nàng là vì cái gì là hắn ca ca lộng chết trương tước chi nhạc phụ là trương tước chi phu nhân đi thảo cái công đạo ở công chúa phủ quý hai ngày được nàng một câu trời sinh tiện mệnh ta tính kế nàng, đây là nàng báo ứng, ngươi hiện nay đáng thương nàng, ngươi đã chết, nàng đã làm hết thể đều có thể tha thứ phải không? Cố Cựu Tư nhìn Liễu Ngọc Như bình tĩnh mắt, nhịn không được có chút bực bội, kia hai mắt quá an tĩnh, quá thông thấu, phảng phất là đem nhân tâm đều nhìn thấu, làm người nhịn không được sợ hãi lùi bước. Liễu Ngọc Như chờ hắn dông xong, giơ tay nhấp khẩu trà, nàng túi đầu, nhìn sổ sách, bình tĩnh nói, "Cựu Tư, ta không phải ở đáng thương nàng, cũng không phải ở vì nàng minh bất bình. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Nàng thanh âm bình thản, nàng sống hay chết, cùng ta không có quan hệ. Nhưng ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện nàng dương mắt xem hắn, thần sắc vững vàng, nhớ rõ ngươi vì cái gì đương cái này quan. Ngươi là vì bảo hộ ta, không phải vì trả thù người khác. Ngươi là vì văn xương nói an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, không phải vì làm chính mình khống chế người khác sinh tử, muốn làm gì thì làm. Tiên cung quyền mê hoặc nhân tâm, ta hy vọng ngươi ta tương lai vĩnh viễn nhớ rõ chính mình là vì cái gì đi lên con đường này cố cửu tư nghe lời này nhất thời nói không ra lời hắn lẳng lặng nhìn chăm chú liễu ngọc như sau một hồi hắn khàn khàn nói vậy ngươi là vì cái gì muốn kiếm tiền liễu ngọc như ngẩn người một lát sau nàng cười rộ lên nếu ta nói là vì ngươi ngươi tin sao sớm như vậy liền thích ta cố cửu tư nghe được lời này nhịn không được cười rộ lên liễu ngọc như có chút ngượng ngùng đảo không phải thích nàng đáp đến có chút tự tin không đủ tựa hồ là sợ cố cửu tư sinh khí khi đó ngươi nói muốn hưu ta ta sợ ngươi thật hưu ta liền nghĩ có điểm tiền tổng vẫn là tốt cố cửu tư ta đây cho ngươi ngân phiếu sao lại tồn đi lên cố cửu tư ngọc như cố cửu tư thở dài hắn đi đến liễu ngọc như bên người nửa quỳ đi xuống đem nàng ôm ở trong ngực đừng hoài nghi ta ta không phải người như vậy ta biết liễu ngọc như nhẹ nhàng dựa vào hắn chính là ngươi đi con đường này a một không cẩn thận liền ngã xuống Ta phải nhắc nhở ngươi. Cửu Tư nàng bình thản nói, đừng đem chính mình biến thành một cái chính khách. Ân. Cố Cửu Tư ôm nàng, cảm giác cả người đều bình thản xuống dưới. Hắn biết chính mình ở buồn bực cái gì, nhân khí bực, đơn giản là bởi vì người kia nói ở làm chính mình đau địa phương. Hắn chậm rãi nói, Lý Vân thường là nhất định phải gả, bệ hạ không thể làm nàng gả cho nàng khả năng thao tác người, gả cho Trương tức Chi, không phải ta vì báo thù riêng cố ý nhục nhã nàng, ta không nghĩ tới nàng sẽ chết chính là ngươi nói được không sai. Cố cửu tư nhắm mắt lại, ở gián luôn làm nàng gả cho trương tức chi thời điểm, ta biết một chút, nàng sẽ sống không tốt. Mà ta, hy vọng nàng quá không tốt. Ta là cái phàm nhân, cũng có thất tình lục dục. Nàng thương tổn quá ngươi, ta chúc phúc không được nàng. Nhưng ta hy vọng ngọc như, ta không tốt, ngươi liền kéo ta trở về, bởi vì cả đời này, ta biến thành bộ rắn, gì, ta đều là cố cửu tư, ta đều ái ngươi. 111, chứ 110, canh 1 lý vân thường chết ngày thứ hai cố cựu tư thượng triều sau trở về liền cùng liễu ngọc như nói mấy ngày nay ngươi đi trước đông đông ngoại chùa hộ quốc thượng nghỉ ngơi một chút đừng lưu tại đông đô thành liễu ngọc như nghe lời này dừng một chút ngẩng đầu muốn hỏi cái gì nhưng thấy cố cựu tư thần sắc không tốt liền cũng biết không nên hỏi chỉ là nói ta đây đem trong nhà người đều mang qua đi đi rất nhiều năm không đi chùa miếu trụ trụ sợ là phật chủ đều cảm thấy chúng ta không thành tâm cố cựu tư lên tiếng không có nói thêm nữa cái gì vào lúc ban đêm bọn họ hai nằm ở trên giường cố cửu tư thấy liễu ngọc như thật lâu không ngủ lật người lại kéo tay nàng nói chờ ngươi từ chùa hộ quốc trở về ta liền muốn chuẩn bị đội mũ bậy hạ dẫn ta ba ngày kỳ nghỉ ta bồi ngươi đi ra ngoài chơi được không liễu ngọc như nghe mí môi nàng nâng lên tay nắm lấy hắn tay ôn nhu nói nguyên lai lang quân mới hai mươi tuổi là nha cố cửu tư hơi có chút đắc ý ta lợi hại đi hai mươi tuổi thượng thư ngươi chỗ nào tìm đi chờ ta lại lập điểm công, ngươi cáo mệnh phu nhân cũng không xa. Liễu Ngọc Như nhìn hắn bộ dáng, biết hắn là ở trấn ăn nàng, cũng không có nhiều lời, chỉ là đem đầu lại gần qua đi, nghe hắn tim lợp, không nói một lời. Ngày hôm sau, Liễu Ngọc Như mang theo cả nhà lặng lẽ đi ra ngoài, đi chùa Hộ Quốc lễ Phật. Bọn họ trụ tiến chùa Miếu. Lúc sau, không có bao lâu, trong cung liền truyền đến tin tức, nói Thái hậu ở trong cung tức giận đến nôn huyết, Thái y kiến nghị tinh dưỡng, vì thế Phạm Hiên thu thập một chút đem thái hậu dịch tới rồi tĩnh tâm luyện đi hảo hảo tĩnh dưỡng tĩnh tâm luyện vị trí ly lanh cung không xa không gần minh bạch người đều biết trên danh nghĩa là tĩnh dưỡng kỳ thật là tước quyền liễu ngọc như ở chùa hộ quốc thiêu hương thần sắc giật giật không nói gì vào lúc ban đêm nàng một đêm không ngủ mang theo một nam cùng ấn hồng lên núi đỉnh nhìn ra xa toàn bộ đông đô nửa đêm thời gian đông đô truyền đến ở mỹ thanh rất xa nghe không rõ ràng lại có thể nghe được tiêu sắt tiếng động Tiếp kêu sát tiếng động mai cho đến sao mai tinh dâng lên tới mới kết thúc rồi sau đó liền không có cái gì thanh âm liễu ngọc như ngồi ở trên vách núi liền vẫn luôn nhìn đông đô không có nhúc nhích chờ đến thiên hoàn toàn đại lượng hổ tử mới một đường buôn thượng chùa hộ quốc hắn tử vọng đô một đường đi theo cố cửu tư tới rồi đông đô đang nhìn đều thời điểm hắn đương khất cái đầu lĩnh tới rồi đông đô sau hắn tiếp tục đương khất cái nhưng trên thực tế lại là cố cửu tư bố ở đông đô nhãn tuyến hắn một đường chạy như điên thượng chùa hộ quốc đỉnh núi tìm được rồi ngồi ở đỉnh núi Liễu Ngọc Như thở hổn hển nói thiếu phu nhân Liễu Ngọc Như quay đầu một đôi thông thấu mắt nhìn hắn nói đi Cựu gia làm tiểu nhân tới đón thiếu phu nhân về nhà Hổ Tử nói liền lộ ra răng nanh, nở nụ cười Liễu Ngọc Như trong mắt có hỉ sắc dao động nhưng nàng trên mặt lại vẫn là khắt chế cảm xúc quay đầu cùng ấn hùng nói phân phó đi xuống dọn dẹp một chút trở về đi Liễu Ngọc Như từ chùa Hộ Quốc xuống núi tới vào thành thời điểm Đông đô nói tiếp đã quét tước sạch sẽ khôi phục ngày thường náo nhiệt bộ dáng liễu ngọc như đi được tới nửa đường đã bị người ngăn lại lại là phạm hiên bên người đại thái giám trương phượng tường đứng ở cửa cười tủm tìm nói cố thiếu phu nhân bệ hạ thỉnh ngài tiến cung một chuyến phạm hiên kêu liễu ngọc như qua đi liễu ngọc như tự nhiên là không dám không đi nàng đi theo trương phượng tường vào trong cung lúc này trong cung còn ở dọn dẹp trên mặt đất vết máu liễu ngọc như xe ngựa một đường lăn quá máu loãng trực tiếp đi vào ngự thư phòng cửa loại này hành vi Rõ ràng là Phạm Hiên ân sủng, không cần phải nói Liễu Ngọc Như cũng biết, lần này Cố Cửu Tư tất nhiên là lập công lớn. Liễu Ngọc Như ngồi ở trong xe ngựa lấy lại bình tĩnh, còn không có nghe được bên ngoài ra tiếng, xe ngựa đã bị người trợn cuốn lên, rồi sau đó liền nhìn đến một cái người mặc cửng đỏ sắc quan phục thanh niên đứng ở xe ngựa cửa, ý cười doanh doanh chiều nàng vươn tay tới, cao hưng nói: "Xuống dưới." Liễu Ngọc Như ngẩn người, cảm thấy Cố Cửu Tư ở điện tiền cái dạng này, có như vậy chút lỗ mãng. Nàng ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo cố cửu tư không cần quá làm càn theo sau liền nâng lên tay đáp ở cố cửu tư mu bàn tay thượng tiếp theo cố cửu tư sức lực đứng dậy xuống xe ngựa xuống xe ngựa lúc sau cố cửu tư liền trực tiếp trở tay giữ nàng lại rồi sau đó lánh liễu ngọc như vào ngự thư phòng đi quỳ xuống dập đầu nói bậy hạ nội tử tới phạm hiên nhìn cố cửu tư cao hứng bộ dáng nhịn không được cười quay đầu cùng phía sau chu cao lãng chờ liền can nhân đạo các ngươi nhìn một cái hắn tính trẻ con bộ dáng nơi nào có cái thượng thư bộ dáng nếu không phải ta chính mắt thấy ta cũng không dám tin đây là tối hôm qua ở trong cung bảy mưu lập kế cố đại nhân đại gia đi theo phạm hiên cười rộ lên liễu ngọc như làm không rõ tình huống liền đi theo cố cửu tư quỷ gối phạm hiên trước mặt phạm hiên làm cho bọn họ hai chiếc lên theo sau cùng liễu ngọc như nói cố thiếu phu nhân nhà ngươi lang quân đêm qua lập công lớn châm vốn gì muốn ngợi khen hắn chấm nguyên bản tưởng đưa hắn mười cái mỹ nữ trăm lượng hoàng kim kết quả hắn vừa nghe liền dọa quỳ Dập đầu cầu ta phóng hắn một con đường sống, nói ra có mánh hổ, không dám vịn cảnh bẻ tiểu hoa. liễu Ngọc Như nghe, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới cố cựu tư bộ dáng. Nàng không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí, chỉ có thể là ôn hòa nói, bậy hạ nói đùa. Ta chưa nói cười phạm hiên xua xua tay, mị nữ hắn không dám muốn Hoàng Kim hắn nhận lấy, sau đó hắn hướng chấm cầu một cái ngợi khen, nói ngươi phải làm cáo mệnh phu nhân, chấm liền đem ngươi gọi tới, Ngọc Như ngươi xem. Cô Ái khanh hiện giờ chỉ có tam phẩm, ta cho ngươi cái nhị phẩm cám mệnh. So với hắn phẩm cấp cao, ngươi xem thế nào? Bệ hạ bên cạnh cố cửu tư thở dài, ngài đây là khi dễ thần a. Lời này đậu đến Phạm Hiên vui vẻ, lập tức nói, liền như vậy định rồi. Ngọc Như, tiểu tử này quá hỗn, ở triều thượng không ai có thể trị hắn. Ngươi trở về nhưng đến hảo hảo thu thập. Phạm Hiên nói xong, lập tức đương trường ý chỉ, sau đó Liễu Ngọc Như liền như vậy mơ màng hồ đồ, phảng phất con nít chơi đồ hàng giống nhau lấy một cái nhị phẩm cáo mệnh về nhà. Về nhà trên đường, Liễu Ngọc Như còn có chút không rõ, Cố Cửu Tư ngồi ở bên cạnh, phe phẩy quạt xếp quạt phong nói, "Như thế nào, còn không có hoàn hồn đâu? Ngươi không phải thích đương cáo mệnh sao? Lần này ta cho ngươi tránh, cao hứng không?" Liễu Ngọc Như bị hắn gọi hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, "Đêm qua sao lại thế này?" Phía trước nàng biết Cố Cửu Tư khó mà nói, cũng liền không hỏi, hiện giờ sự tình hiểu rõ, liền muốn hỏi một chút. Cố cửu tư nghe nàng nói chính sự, lại cũng không thấy đến nghiêm túc, tay chống ở bên cạnh trên bàn nhỏ, chống đầu của hắn, phe phẩy cây quả nói, Lý Vân Thường đã chết, ta bên này lại động rất nhiều người, phía trước thái hậu đảng phái người, cơ hồ bị chúng ta nương lưu xuân án tử rửa sạch một nửa, sau đó bệ hạ lại tức thái hậu quyền, thái hậu nơi nào nhẫn được. Ngày hôm qua buổi sáng tuyên bố làm nàng dọn tiến tĩnh tâm nguyện, buổi tối liền khởi sự. Nhưng chúng ta liền chờ bọn họ nháo đâu. Bọn họ cho rằng ta làm thái tử lánh 5.000 tinh binh đi ra ngoài là làm cái gì, dù sơn ngoạn thủy sao. Cố kiểu tư cười nhạt một tiếng, thái hậu thói quen bệ hạ nhường nhịn, bệ hạ lúc trước ở nàng dưới sự trợ giúp đăng cơ, nàng liền vẫn luôn cho rằng bệ hạ sẽ không giết nàng, muốn sát sống giết. Nhưng nàng lại đã quên, bệ hạ tuy rằng là văn thần xuất thân, nhưng trước sau là năm đó ưu châu tiết độ sứ, trong xương cốt mang theo tâm huyết, không giết bọn họ hoàn toàn là vì nam phạt kế hoạch bọn họ hiện giờ ở trong chiều nhảy nhót lung tung ảnh hưởng nam phạt việc bệ hạ muốn ăn nội tự nhiên sẽ an đến triệt triệt để để sạch sẽ ngày hôm qua ban đêm chúng ta liền ở cung thành vải bố lót trong phòng chờ bọn họ công thành đâu rửa sạch sạch sẽ liễu ngọc như cấp cố cửu tư đổ trà cố cửu tư gật gật đầu đạm nói sạch sẽ hắn nói lời này quá tùy ý làm liễu ngọc như nhịn không được dương mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hiện giờ những việc này đối với cố cửu tư mà nói phảng phất đã đúng rồi thói quen Thấy nhiều không trách. liễu Ngọc Như đứng dậy ngồi vào hắn bên người đi, kéo hắn tay hào hướng lên trên cuốn đi, kiểm tra hắn nói, ngươi không chịu cái gì thương đi. Không có. Cố kiểu tư chạy nhanh tranh công, ta đêm qua còn mang theo một con tiểu đội đánh bất ngờ bọn họ chủ tướng, bọn họ chủ tướng thủ cấp đều là ta chém xuống. Ngọc Như, ngươi xem, nhà ngươi phu quân thật là văn nhưng trị quốc võ nhưng, quả thực là văn võ song toàn, ngươi ánh mắt thật tốt quá. Có thể từ trăm ngàn ăn chơi chắc táng chúng tuyển ra ta cố kiểu tư này nhất định là người đời này làm được tốt nhất mua bán. hắn nói được hăng say, liễu ngọc như nhìn ra hắn cao hứng cực kỳ, nàng cũng không quay dày hắn, chính là nhìn hắn nhếch môi cười. cô cửu tư khoe khoang trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới, quay đầu cùng liễu ngọc như nói, nga, còn có chuyện này nhi. ân, ta cứu cứu cô cửu tư do dự mà nói, hậu thiên hẳn là liền sẽ từ trong nhà lao ra tới, ở hắn tìm được phủ đệ trước, tạm thời sẽ trước ở tại nhà của chúng ta, ngươi an bài một chút đi. liễu ngọc như lên tiếng ôn hòa nói yên tâm đi trong nhà sự ta sẽ an bài thỏa đáng ta cứu cứu người này cố cửu tư chậm dãi nói khả năng có điểm khó làm ân liễu ngọc như giương mắt có chút mờ mịt khó làm ân cố cửu tư có chút lo lắng hắn nghĩ nghĩ cùng liễu ngọc như nói nếu không ngươi lấy cái giấy bút tới nhớ một chút liễu ngọc như có chút mờ mịt cố cửu tư từ bên cạnh phiên giấy bút lại đây đưa cho liễu ngọc như theo sau nói ngươi chuẩn bị nhớ ta bắt đầu nói liễu ngọc như dẫn theo bút Gật gật đầu, một lát sau, liền nghe cố cựu tư miêu tả nói, đầu tiên muốn chuẩn bị bốn thị nữ chuyên môn hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày, này bốn cái nữ nhân cần thiết lớn lên đẹp, còn không thể là giống nhau đẹp, đến các co phong tình, ai cũng có sở trường riêng, một cái sẽ khiêu vũ, một cái sẽ tấu nhạc, một cái sẽ massage, một cái sẽ làm việc nhi. Hắn mỗi ngày buổi sáng đúng giờ ở lâm chiều trước nửa canh giờ rời giường, hắn quần áo cần thiết phải dùng ra vân các long tiên hương hơn quá. Phát quan cần thiết ở Nam Phố chân bảo trai chuyên môn định chế, hắn nước súc miệng cần thiết là buổi sáng sớm. sớm, Trước tiên là yêu cầu hoa lộ, nhà chúng ta trong viện hoa không đủ, liền trước tính, nhưng là đến chạy nhanh loại lên, ít nhất muốn biểu cái thái độ. Hắn khẩu vị tương đối phức tạp, cơ bản mỗi ngày đều yêu cầu bất đồng tự điển món ăn, cho nên đến thỉnh cái cái gì tự điển món ăn đều có thể làm nấu bếp. Hơn nữa hắn đặc biệt chọn. Liễu Ngọc Như nghe cố Cựu Tư nói, ngay từ đầu còn ở nhớ, sau lại liền chậm rãi hỏng mất cố cựu tư nói nửa ngày có điểm khác uống lên nước miếng hoán hoãn nói tiếp ngươi nhớ cho kỹ sao còn có cựu tư liễu ngọc như đánh gây hắn nghiêm túc nói ngươi biết dựa theo ngươi cứu cứu cái này chi tiêu hắn một tháng yêu cầu xài bao nhiêu tiền sao cố cựu tư ngần người một lát sau hắn hoãn lại đây ho nhẹ một tiếng nói cái kia hắn tính tình không tốt lắm nếu là ngươi vì cái gì như vậy sợ hắn liễu ngọc như những mày có chút không hiểu hắn tới nhà của chúng ta làm khách nên tuân thủ nhà của chúng ta an bài hắn nếu tính tình không hảo không cho nhà của chúng ta mặt chúng ta còn phải cho hắn mặt sao nghe này một phen lời nói cố cửu tư dùng một loại không biết sống chết ánh mắt nhìn liễu ngọc như liễu ngọc như nhìn cố cửu tư ánh mắt trong lòng có chút đau cảm thấy cô cửu tư khi còn nhỏ đến bị cái này cứu cứu bao lớn ngược đãi mới có thể như vậy sợ hắn liễu ngọc như giơ tay nắm lấy cô cửu tư tay ôn nhu nói cửu tư ngươi đừng sợ ngươi đã trưởng thành ngươi còn cưới ta ta sẽ không làm hắn khi dễ ngươi. Hắn dám đến nhà chúng ta chơi hoành, ta liền thu thập hắn. Chính là cố Cựu tư có chút do dự, chính là, chính là cái gì? Liễu Ngọc Như nhíu mày, người lớn mật nói ra, ta sẽ nghĩ cách. Chính là, hắn có tiền A. Cứu cứu ở trong tù thời điểm cùng ta nói cố Cựu tư trong mắt mang theo quang, hắn lén còn có một tòa tiểu kim khố, ở tại nhà chúng ta này đó thời gian, hắn có thể cùng chúng ta cả nhà chi tiêu. Vừa nghe lời này, liễu ngọc như lập tức thẳng thắn thân mình nghiêm túc nói cứu cứu ngày mai mới đến sao nếu không hôm nay chúng ta liền đi nên đón đi nga cửu tư cứu cứu trước kia thích đánh ngươi sao thích dùng cái gì gậy gộc ta cho hắn chuẩn bị một chút cố cửu tư một trăm mười hai chương một trăm mười một canh hai giang đại nhân không có lập tức tới cố ra nhưng hắn thực chú ý làm cố cửu tư đi trước chuẩn bị giang nhu phi thường quen thuộc vị này để đệ tác phòng nàng lánh liễu ngọc như đi mua xe ngựa chọn mỹ nữ, sau đó mua một trúng ánh vàng rực rỡ quần áo treo ở trong ngăn tủ, quen cửa quen mẻo lâm thời huấn luyện một nhóm người tới chiếu cố Giang Hà. Liễu Ngọc Như nhìn Giang Nhu lâm thời ôm chân Phật, nhịn không được nói, bà bà, nếu cứu cứu như vậy phiền thoái, vì sao không còn sớm điểm huấn luyện người. Giang Nhu thở dài, Ngọc Như, nhà chúng ta không thể so trước kia giàu có, vạn nhất hắn ra không được, này tiền không phải lãng phí sao. Liễu Ngọc Như vừa nghe, cảm thấy Giang Nhu lời nói thật là, này mua xe ngựa mua mỹ nữ mua quần áo huấn luyện hạ nhân tiền nếu không có người chi trả kia thật là một bút xa xỉ phí dụng thu thập hảo nhà ở ngày hôm sau cố lãng hoa liền mang theo cả nhà đi hình bộ cửa chờ giang hà trên đường cố cựu tư cho nàng đại khái giới thiệu một chút vị này cứu cứu bọn họ giang gia nguyên bản là đông đô nhà giàu số một giang nu này đồng lứa giang gia tổng cộng có hai trai một gái giang hà là nhỏ nhất nhi tử ấn giang lão gia nguyên bản tính toán Là làm Giang gia đại công tử Giang Sơn làm chính trị, làm tiểu nhi Tử Giang Hà kinh thương, ai biết Giang Sơn làm quan bất quá 5 năm, liền bởi vì liên lụy đoạt đích một chuyện, bị lưu đày tới rồi Nam Cương, sau đó bệnh chết ở trên đường. Giang lão gia bị chính trị đấu tranh xúc phạm tới lúc sau, càng là không muốn Giang Hà làm quan, ai biết Giang Hà 15 tuổi năm ấy, trộm tham gia khoa cử, liên chúng Tam Nguyên, thành năm đó môn sinh thiên tử. Đến tận đây ở trong quan trường bình bộ thanh vân, tuổi nhi lập, liền cắm rễ với triều đình, từ công bộ hộ bộ đến lại bộ trở thành lục bộ đứng đầu lại bộ thượng thư chủ quản toàn bộ đại vinh triều đỉnh quan viên khảo hạch thang biếm nếu không phải ra lương vương sự tình giang hà có lẽ hiện giờ đã vị cư thừa tướng cũng không nhất định đương nhiên này đó đều là tương đối phía chính phủ cách nói ấn cố cửu tư lén giới thiệu chính là ta cái này cứu cứu tính tình đặc biệt kém nhưng ngày thường cười tủm tịm nhưng ngươi nhớ rõ nhất định không cần trêu chọc hắn. Hắn tính cách tương đối kiêu ngạo nếu là nói chuyện thương tới rồi ngươi, ngươi nhất định phải thứ lỗi Ta sẽ giúp ngươi mang hắn, ngươi chuẩn bị tốt đại phu, nhớ rõ cho ta thượng dược, hắn thích đánh ta mặt. Mặt khác ngươi không cần sợ hãi, hết thảy có ta, chỉ cần chuẩn bị tốt đại phu là được. Cố Cửu Tư nhuộm đâm thật lâu bầu không khí, Liễu Ngọc Như rốt cuộc đi theo đại bộ đội tới rồi hình bộ cửa, sau đó bọn họ cả nhà quy quy củ củ đứng ở cửa, chỉ chốc lát sau sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một bóng hình xuất hiện ở cửa. Liễu Ngọc Như nhìn thấy người này ánh mắt đầu tiên, liền mãn nhãn một mảnh kim sắc hắn ăn mặc ánh vàng rực rỡ áo ngoài nội màu trắng áo mỏng trên eo treo hòa điền bạch ngọc trên đầu kim quan nặng châu hắn nhìn qua ba mươi suất đầu sinh đến cực kỳ anh tuấn mặt mày mang theo củng cố cựu tư tương tự hảo nhan sắc chỉ là hắn có lẽ là bởi vì nảy nở duyên cớ sinh đến càng thêm minh diễn một ít trong tay hắn cầm một phen cây quạt nhỏ đi ra muôn tới ánh mặt trời dừng ở trên người hắn hắn cây quạt nhỏ bá một trường đem cây quạt phản chắn trên trán dương mắt nhìn về phía nơi xa Dùng hoa lệ thanh tuyến cảm khái nói, à, thật là đã lâu chưa thấy được như vậy trói mắt thái dương. Nói, hắn quay đầu tới, nhìn lướt qua cố ra mọi người, theo sau cười cười, đã lâu không thấy à, tỉ tỉ, tỉ phu, tiểu cựu tư, nghiệp minh, ra tới lạc. Cố lãng hoa cường trống tươi cười, tiêu giang hà tự, theo sau nói, chúng ta đều đem trong nhà chuẩn bị tốt, chạy nhanh về trước ra, an đốn tốt đi. Làm tỉ phu nhọc lòng. Giang hà thu cây quạt, căng nhã gật đầu tỏ vẻ cảm tạ theo sau liền dương mắt đảo qua trực tiếp hướng giang nhu lấy lòng kia giá ánh vàng rực rỡ xe ngựa đi qua kia xe ngựa là dùng kim phấn đồ mặt nhìn qua cực kỳ xa hoa trên thực tế nếu có tặc đánh bạo đi quát một quát đích sắc có thể trộm điểm kim phấn tiến đến đổi tiền nhưng giang hà không đệ bụng hắn liền thích loại này có tiền cảm giác hắn lên xe ngựa lúc sau liếu ngọc như tới gần cố cửu tư lặng lẽ nói ngươi cứu cứu nhìn qua khá tốt ở chung cố cửu tư miễn cưỡng gợi lên một cái tươi cười ngươi vui vẻ liền hảo giang hà lên xe ngựa tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra liễu ngọc như cùng cố cửu tư đang định đi một khắc giá xe ngựa liền xem giang hà chọn mảnh cùng cố cửu tư nhiệt tình nói tiểu cửu tư làm gì cùng cứu cứu như vậy xa lạ đâu đi lên cùng ta ôn chuyện nga nói giang hà đem ánh mắt rơi xuống liễu ngọc như trên người cái kia là tiểu cháu dâu nhi đi cùng nhau đi lên đi nghe được lời này cố cửu tư tức khắc khổ mặt nhưng hắn lại không có vi phạm túi đầu nhận mệnh lanh liễu ngọc như lên xe ngựa này chiếc xe ngựa phi thường đại bên trong ngồi bốn cái mỹ nữ đây đều là Giang Nhu tuyệt tốt Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư tiến vào thời điểm Giang Hà dựa vào một vị mỹ nữ trên người làm hắn xoa đầu chân đắp ở một cái khác mỹ nữ trên người làm nàng méo chân bên cạnh còn có một vị mỹ nữ quỳ trên mặt đất cho hắn uy quả nho bên cạnh ngồi một vị mỹ nữ ôm tỉ bà cùng Giang Hà nói đại nhân muốn nghe nào chi khúc Liễu Ngọc Như cảm thấy chính mình là cái đồ nhà quê tại đây một khắc nàng thật sự bị Giang Hà chấn động ở nhưng cô cửu tư phảng phất là phi thường thói quen loại này trường hợp hắn mang theo liễu ngọc như ngồi đến rất xa vẻ mặt chấn định nói ta trước cùng ngươi nói tốt ngươi muốn đánh người có thể đánh ta ngươi muốn mắng người có thể mắng ta ngươi muốn tìm phiền toái có thể tìm ta đừng nhúc nhích ta tức phụ nhi nghe thế sao nghiêm túc lời dạo đầu liễu ngọc như có chút sợ hãi giang hà dương mắt tỉ mỉ đánh giá liễu ngọc như trong chốc lát sau cười nhạo ra tiếng tới theo sau chống thân mình từ nữ nhân trên người lên dựa vào xe trên vách nói ngươi thấy ta khi nào đi tìm nữ nhân phiền thoái tiểu cựu tư cứu cựu không phải như vậy không phẩm nam nhân nói giang hà hướng liêu ngọc như trên người trên dưới đảo qua theo sau quạt xếp khẽ nhết che khuất môi khẽ cười nói ngươi ánh mắt cũng thật không tồi trách không được ta cho ngươi công chúa đều không cần muốn tìm như vậy cái dương châu tiểu ngốc hữu lời này đem liễu ngọc như nói sừng sốt nàng lần đầu nghe người ta dùng loại này từ hình dung nàng đảo cũng không cảm thấy buồn bực thậm chí có như vậy vài phần đáng yêu nhưng cô cửu tư rõ ràng không cảm thấy đây là cái gì lời hay hắn cương mặt nói cứu cứu ngươi khắc chế một chút giang hà nhún vai vung tay nói ta còn không tính khắc chế sao các ngươi cho ta một chiếc như vậy keo kiệt xe ngựa như vậy mấy cái lớn lên khó coi thị nữ còn có như vậy một bộ đăng không lên đài mặt quần áo ta cũng chưa nói cái gì ngươi còn cảm thấy ta không tính khắc chế cửu tư a giang hà lời nói thâm thiế ta đã sớm làm ngươi tới đông đô nhiều trông thấy việc đời ít nhất phải học được sạch như thế nào tiền mọi người đều nói cháu ngoại giống cậu, ngươi nhìn xem ngươi, trừ bỏ diện mạo có điểm giống ta, hoàn toàn không có kế thừa ta nửa điểm phong lưu khí độ. cứu cứu ta lại không đứa con trai, ngươi không hảo hảo kế thừa một chút ta này phân phong độ, về sau người khác như thế nào biết chúng ta giang già ra phong mạo a? đủ rồi cứu cứu cố cửu tư hát mặt, ngươi có thể tìm cái mợ tái sinh một cái. a, mợ giang hà dơ tay bưng kín cái chán, tựa hồ nhắc tới cái gì buồn giàu đến cực điểm sự tình, nghĩ nghĩ, hắn dương mắt nhìn về phía liêu ngọc như ôn nhu nói ngọc như muội muội nhà các ngươi còn có cùng ngươi giống nhau mỹ lệ ôn nhu vân anh chưa gả tỉ mội sao giang hà ngươi cái lão sắt thôi cố cửu tư giơ tay liền chịu qua đi giang hà dùng cây quạt ngăn trở cố cửu tư nắm tay cười tủm tỉm nhìn qua đi tiểu cửu tư trưởng thành cố cửu tư nghe lời này không biết vì cái gì đột nhiên liền có điểm túng sau đó chính là trong nháy mắt kia liễu ngọc như liền thấy giang hà một chân đạp qua đi cố cửu tư trực tiếp đã bị đá ra xe ngựa lăn đến trên mặt đất Liễu Ngọc Như lập tức la hoàng lên, dừng xe, nói còn chưa dứt lời, Giang Hà cây quạt liền đè ở Liễu Ngọc Như trên vai, thật lớn lực đạo buộc Liễu Ngọc Như ngồi xuống. Giang Hà cùng bên ngoài Sa Phu dùng không dùng nghi ngờ âm sắc nói, không chuẩn đỉnh. Sa Phu không dám đỉnh, Cố Cửu Tư lật qua thân bò dậy, liền đuổi theo xe ngựa chạy qua đi, cả giận nói, Giang Hà, Giang Hà ngươi có bản lĩnh cho ta dừng lại. Giang Hà dùng cây quạt khơi mào màn xe, nhìn Cố Cửu Tư, cười tủm tỉm nói, tiểu Cửu Tư. Ngươi gần nhất thân thể không được à, vẫn là rèn luyện một chút, đuổi theo đến đây đi. Nói xong, hắn liền buông màn xe, cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Ngọc Như. Cố cửu tư vừa đi, Liễu Ngọc Như nháy mắt cảm giác được toàn bộ trong xe có một loại không tiếng động cảm giác gác bách thể hiện rồi ra tới. Giang Hà nhìn nàng, Liễu Ngọc Như ra vẻ chấn định, hồi lâu lúc sau, Giang Hà cười khẽ một tiếng, ta nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Liễu ra cái loại này gia đình bình dân, có thể dưỡng ra người như vậy một cái cô nương tới. Liêu Ngọc Như nghe được lời này, nhẹ nhàng thở ra, biết Giang Hà này một quan, nàng xem như qua. Nàng không nói lời nào, Giang Hà một lần nữa nằm đổ mị nữ trên người, chính mình tay vê quả nho, chậm dãi nói, ta cha quá ngươi, cũng biết ngươi đã làm chuyện này, cố ra một đường có thể đi tới, hẳn là nhiều cảm tạ ngươi. Ta cái này chất nhi, mỗi người cho rằng hắn là cái ăn chơi chắc táng, nhưng kỳ thật hắn thông minh thật sự. Hắn tính ta một tay giáo đại, nguyên bản ta là nghĩ làm hắn ít nhất muốn cưới cái công chúa như vậy nhân vật không nghĩ tới cư nhiên làm người nhặt lậu. Liễu Ngọc Như không rõ Giang Hà cùng nàng nói này đó là muốn làm cái gì nàng lẳng lặng chờ nghe Giang Hà nói ta không thích nữ nhân trừ phi là tỷ tỷ của ta như vậy nữ nhân ngươi gả cho hắn đừng nghĩ chính mình cả đời liền dựa vào một người nam nhân bản thân hảo hảo kiếm tiền về sau ngươi kiếm tiền cửu tư làm quan như vậy các ngươi cố ra hòn đá tảng mới ổn nói Giang Hà dương mắt xem nàng ta nói này đó ngươi có nghe hay không đến minh bạch minh bạch liễu ngọc như thanh âm ôn hòa trên mặt mang cười giang hà nhịu nhữ mày làm như cảm thấy có lệ theo sau liền nghe liễu ngọc như nói chất tức cũng liền một vấn đề nghe cửu tư nói ngài ở cố ra thời gian sẽ gánh vác cố phủ hết thẻ chi tiêu đây là cửu tư nói chơi vẫn là giang hà ngần người một lát sau hắn chậm rãi cười rộ lên người cái này tiểu cô nương hắn cây quạt rửa vào bên môi áp không được cười nhưng thật ra thú vị thật sự liễu ngọc như cười mà không nói sau một lúc lâu sau giang hà tựa hồ là có chút mỏi mệt nhắm hai mắt lại nếu ngươi minh bạch ta cũng liền không hỏi nhiều ta nơi này có điểm tiền ngày sau các ngươi ở đông đô có chuyện gì khó xử có thể cùng ta nói nói cứu cứu nói như vậy ngọc như liền có chút khó hiểu liễu ngọc như phe phẩy quạt tròn nhìn trước mặt khuôn mặt tuấn mị thanh niên ngọc như thấy cứu cứu hiện giờ nét mặt tỏa sáng ở ngục trung hẳn là cũng không ăn cái gì khổ không biết cứu cứu ở lao ngục trung ngốc lâu như vậy là tự nguyện vẫn là bị buộc bất đắc dĩ giang hà nghe lời này quay đầu nhìn về phía liêu ngọc như hắn ánh mắt mang theo cười ngươi có ý tứ gì cứu cứu liễu ngọc như quay đầu nhìn về phía xe ngựa ngoại cố cửu tư đang ở gian nan đuổi theo xe ngựa chạy tất cả mọi người nhìn cố cửu tư liễu ngọc như đẻ nặng khoe miệng ý cười ôn nu nói cửu tư vẫn luôn tin tưởng vững chắc ngươi là oan uổng nay đây chính mình tánh mạng đảm bảo mới làm bệ hạ phóng ngài ra tới cũng vì nhậm hộ bộ thị lang ngọc như hy vọng ngài đem cửu tư đương gia nhân thẳng thắn thành khẩn tương đãi Ngươi cảm thấy ta có cái gì không thẳng thắn thành khẩn?" Giang Hà cười tủm tỉm nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như không nói chuyện, sau một hồi, Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn về phía Giang Hà, "Giang đại nhân, ngài cùng Lương Vương chi gian, là thật sự không có cấu kết sao?" Giang Hà không nói nữa. Một lát sau, hắn cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Ngươi cái này tiểu nha đầu nha." Nói, hắn thần sắc mang theo chút buồn bã, "Đều đã chết người, nói này đó, còn có cái gì ý nghĩa đâu?" Hắn không có kiêng rẻ Liễu Ngọc Như nghe được lời này, liền minh bạch. Nàng chân chờ, trung quy không có đem nàng muốn hỏi nói hỏi ra khẩu. Xe ngựa một đường đi được tới cô ra trước đại môn, Giang Hà ở mọi người trước mặt xuống xe ngựa. Cố phủ hiện giờ là ở một cái ngõ nhỏ, xa xo ra kém Giang Hà quá khứ phủ đệ. Giang Hà vừa xuống xe ngựa, liền nhịn không được nói, đều tới đông đô, như thế nào không mua cái hảo điểm tòa nhà. Loại địa phương này ở, các ngươi không cảm thấy nghẹn khuất sao. Lời nói đang nói, một chiếc xe ngựa liền ngừng lại. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện lại là cố gia xe ngựa ngăn chặn đối phương lộ. Cố gia cửa sau ở phía sau, xe ngựa ở cửa chính thả người, từ cửa sau nhập, từ góc độ này tới nói, này chiếc xe ngựa cũng đương cố gia lộ. Vì thế hai nhà xe ngựa giằng co, Giang Hà nhướng mày, nhìn thoáng qua vừa mới đuổi theo chạy đi lên Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư vừa mới chạy đến cửa, liền thấy loại tình huống này, lau một phen trên đầu hãn, chạy nhanh đi lên nói, vị này huynh đài ngượng ngủng, phiền toái ngải lui một bước. Cố đại nhân Nói còn chưa dứt lời, trong xe ngựa liền truyền đến một cái mang theo cười giọng nam, cố cửu tư nghe được thanh âm này, tức khắc lánh hạ mặt đi, theo sau liền thấy một phen cây quạt nhỏ khơi màu màn xe, lạc tử thương làm sang ngọc quan, ngồi ở trong xe nhìn cố cửu tư, cười như không cười, đã lâu không thấy. Nói, hắn nâng lên mắt tới, quét một vòng quanh thân, theo sau liền đem ánh mắt rơi xuống Giang Hà trên mặt. Giang Hà cùng lạc tử thương đối diện mà đi, Giang Hà hơi hơi sửng sốt, lạc tử thương trên mặt cũng rõ ràng bày biện ra kinh ngạc thần sắc tới bọn họ hai rõ ràng là nhận thức nhưng mà lại tại đây ngắn ngủi giao thị hậu nhanh chóng đem ánh mắt sai khai đi rõ ràng ai đều không nghĩ xuất khẩu nhận ra ai tới cố cửu tư nhìn hai người hố động theo sau nói tại hạ chưa nghe được thái tử hồi đông đô tin tức không nghĩ tới lạc thái phó liền trước tiên hồi đông đô thái tử điện hạ đã đóng quân ở ngoài thành cách đó không xa tu trình lúc sau ngày mai liền sẽ vào thành lạc tử thương cười cười ở thể không khỏe Liền trước tiên trở về nghỉ ngơi Như thế cố cửu tư gật gật đầu Theo sau nói Này lộ lạc đại nhân rốt cuộc có để Lạc tử thương Lạc tử thương tựa hồ không nghĩ tới cố cửu tư sẽ hỏi cái này lời nói Một lát sau Hắn ho nhẹ một tiếng Theo sau nói Làm là hẳn là Nói Lạc tử thương nghĩ nghĩ Dương mắt nhìn về phía liêu ngọc như Hắn chỉ là vội vàng nhìn lướt qua cố cửu tư tức khắc giống một con bị người mơ đước xương cốt cho giữ Cả giận nói Ngươi nhìn cái gì đâu? Lạc Tử Thương cười cười, buông xuống màn xe, cùng Hạ Nhân nói: Lui đi. Hạ Nhân sử dụng mã rời khỏi ngõ nhỏ, cấp cố ra nhường ra lộ tới. Cố Cửu Tư tới rồi, Liễu Ngọc Như bên người, nói thầm một tiếng: Hắn thật là tả tâm bất tử. Liễu Ngọc Như có chút bất đắc dĩ, nhân ra một câu cũng chưa nói. Hắn xem ngươi, hắn còn xem ngươi cứu cứu. Liễu Ngọc Như nhỏ giọng nói: Lần sau đừng như vậy lộ ra, sợ người khác không biết hắn xem qua ta. Cố Cửu Tư bĩu môi, không nói gì. Giang Hà vào phòng. Đảo cũng không nói thêm gì, hắn ăn cơm, liền chính mình vào nhà nghỉ ngơi. Giang hà nghỉ ngơi, cố cửu tư cũng nhẹ nhàng xuống dưới, hắn tắm rửa một cái, cùng Liễu Ngọc Như ngồi ở cùng nhau làm việc nhì, Liễu Ngọc Như tính trướng, cố cửu tư xử lý công vụ. Hai người một mặt làm việc nhì, một mặt câu được câu không nói chuyện thiếm. Hôm nay lạc tử thương trở về, ngươi không có gì tò mò. Không nhiều lắm cùng hắn nói nói mấy câu. Có cái gì hảo thuyết? Cố cửu tư phiên công văn nói, hắn sẽ nói. Ta hẳn là đã đều đã biết, dư lại hắn cũng sẽ không nói. Ta hà tất cùng hắn lãng phí thời gian này? Liễu Ngọc Như cảm thấy hắn nói được cũng không tồi, nàng nghĩ nghĩ nói, hắn rốt cuộc vì cái gì trước tiên trở về? Trở về nhìn xem có thể hay không cứu giúp đi. Cố Cửu Tư cảm thấy rất là cao hứng, ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như liếc mắt một cái nói, ta cùng Lục đại nhân liêu qua, lúc trước Lưu Xuân chuyện đó nhi chính là hắn sai sử Lục Vĩnh, cho nên thực rõ ràng, hắn khẳng định là Thái hậu bên kia, Thái hậu đổ hắn còn có cái gì diễn sướng chờ xem cố cựu tư làm nói thái tử một hồi tới ta liền thăm hắn bảo đảm hắn nhật tử không hào quá ngươi cũng đừng bức quá độc gác liễu ngọc như thở dài hiện giờ bệ hạ đều phải cung phụng hắn trong tay hắn cầm dương châu vạn nhất bức nóng nảy đầu lưu hành chi đến lúc đó trách tội đến ngươi trên đầu ta xem ngươi làm sao bây giờ hắn có bản lĩnh liền đầu cố cựu tư dẫn theo bước nói cùng lắm thì ta tử quan ta có tức phụ nhi dưỡng hắn có sao cố cựu tư vẻ mặt đúng lý hợp tình bộ dáng đem liễu ngọc như trọc cười nàng từ bên cạnh nhặt cái cái đệm liền tạm qua đi cố cựu tư tiếp được cái đệm lắc đầu nói nhìn xem này chỉ có mẹ có tiền quả nhiên khí thế liền không giống nhau đều dám đánh chính mình làm quân cố cựu tư liễu ngọc như dợ khóc dợ cười ngươi chừng nào thì mới có thể đứng đắn chút muốn nhìn ta đứng đắn a cố cựu tư giơ tay chống đầu hắn tựa hồ là nghiêm túc bắt đầu tưởng vấn đề này từ cùng liễu ngọc như nhận thức gần hai năm tới Hắn tựa hồ trưởng cao rất nhiều, thân hình vong dài, khuôn mặt thanh tuấn. Hắn diện mạo kế thừa giang gia mỹ lệ, lại mang theo cố lãng hoa kia phân anh tuấn, vì thế ở trên người hắn lộn xộn ra một loại khó có thể miêu tả tuấn mỹ tới. Giờ phút này hắn người mặc màu trắng tơ lụa áo mỏng, mặc phát tùy ý tàng ra, trắng non da thịt ở dưới ánh đèn phiếm như ngọc quang huy. Hắn cả người tùy ý căng cái đầu, bên môi mỉm cười, tựa hồ là nghiêm túc suy tư bộ dáng, đều mang theo một loại cấm dục mỹ cảm tới. Liễu Ngọc Như vốn chỉ là vội vàng quét thượng liếc mắt một cái, nhưng thấy người này bộ dáng, thế nhưng nhất thời liền sửng sốt. Cố Cửu tư quay đầu tới, thấy nàng ngây người bộ dáng, bên môi bất giác ý cười càng đậm. Hắn khoác áo ngoài đứng dậy, đi chân trần đi bộ đến bên người nàng, sau đó đơn đầu gối rơi xuống đất nửa ngồi xổm xuống, xuống, một bàn tay đáp ở chính mình đầu gối. Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn hắn, hắn li nàng cực gần, hắn lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, màu đen trong mắt chạy xuôi quang. Hắn chỗ sâu trong như bạch ngọc tạo hình giống nhau tay, nhẹ nhàng nắm nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. Liễu Ngọc như có chút ngượng ngùng, mới mở miệng nói, "Lang." Kia lang tự liền bị nuốt vào trong miệng. Bên ngoài minh nguyệt trên cao, thu hải đường ở dưới ánh trăng chậm rãi nở rộ. Cố kiểu tư nhẹ nhàng buông ra nàng, nhìn Liễu Ngọc như mang theo hơi nước, hơi có chút mê mang mắt, hắn nhịn không được giật giật hầu kết, theo sau hoa lệ trong sáng thanh tuyến mang theo vài phần khàn khàn, giơ tay dùng trực tiếp mặt quá nàng ngôi, thấp giọng nói, Ngươi lang quân, hiện nay đứng đắn sao? Liễu Ngọc Như đỏ mặt, chẳng sợ đã thành hôn hồi lâu, đối mặt những việc này nhi, nàng trước sau vẫn là so bất quá cô Cựu Tư này phân thẳng thắn thành khẩn càng rỡ. Nàng nắm chặt tay áo, nỗ lực khống chế thanh tuyến, nhưng nàng thanh âm vẫn là phảng phất có thể tích ra thủy tới giống nhau, thấp thầm nói, này nơi nào là đứng đắn? Hảo hảo đi xem người công văn đi. Cố Cựu Tư cười cười, ánh mắt đuổi theo nàng, phảng phất hắn tầm mắt chính là một chương tay, một đường chậm rãi trượt xuống này ánh mắt xem liễu ngọc như có chút vô pháp hô hấp cố kiểu tư từ tay háo lấy cây quạt nhỏ thay thế chính mình tay đẩy ra quần áo cùng liễu ngọc như nói ngươi muốn ta đừng đắn đơn giản là tưởng thảo ngươi thích kia hiện nay ngươi nếu thích ta ta đó là đừng đắn ngươi nếu không thích ta đó là không đừng đắn nhưng ta lại nghe nữ nhân phần lớn ái chính là không đừng đắn cho nên ngươi nói đương một người nam nhân là đứng đắn đến hảo vẫn là không đứng đắn đến hảo liễu ngọc như không nói chuyện nàng siết chặt trong tay bản tính cố cửu tư nhìn nàng quần áo hỗn độn hắn nghiêng đầu cười cười rốt cuộc vẫn là không đành lòng nàng đi chịu khổ đem người ôm trở về trên giường rượu đủ cơm no ngày hôm sau thượng triều thời điểm cố cửu tư rõ ràng tâm tình cực hảo bên cạnh diệp thế an không khỏi nói ngươi như thế nào như vậy vui vẻ không đợi cố cửu tư đáp lời Thẩm minh liền nói khẳng định là ăn no diệp thế an mật người còn có chút khó hiểu cố cửu tư ho nhẹ một tiếng theo sau nói thế an ngươi sổ con chuẩn bị tốt sao Cái gì sổ con? Thẩm Minh không rõ, Cố Cửu Tư giơ tay liêu dừng ở bên thái tóc mái, Vân Đạm Phong khinh nói, "Hôm qua ta gặp được Lạc Tử Thương, hắn trước tiên trở về Đông Đô, thái tử hôm nay sẽ vào thành." Nghe được lời này, Diệp Thế An nháy mắt lạnh sắc mặt. Hắn quay đầu liền nói, "Ta đây liền đi viết." Thẩm Minh, cái kia Thẩm Minh nhìn Diệp Thế An đi tìm giấy bút, có chút bất an nói, "Cho bệ hạ sổ con như vậy qua loa, như vậy không hảo đi. Có cái gì không tốt đâu?" cố cửu tư đôi tay hợp lại ở trong tay áo, ôn hòa nói dù sao bệ hạ cũng muốn cho nhân sâm hắn nếu không phải ta gần nhất tham người quá nhiều hôm nay còn dùng thế an viết sổ con thẩm minh là người hắn cũng không biết vì cái gì từ cố cửu tư trong giọng nói nghe ra vài phần tiếc nuối hương vị một lát sau sau thẩm minh nghĩ nghĩ nói cửu ca hôm qua nhi lạc tử thương có phải hay không lại đi cấp ngọc như tỷ xung xoe từ liễu ngọc như cấp thẩm minh lén tìm điểm tiểu nhị kiếm chút tiền tiêu vặt sau Liễu Ngọc Như cũng biến thành Ngọc Như tỷ, mà không phải thiếu phu nhân. Cố Cửu Tư bị Thẩm Minh xem thấu tâm tư, hắn lạnh lùng ngó Thẩm Minh liếc mắt một cái, "Không có, ngươi suy nghĩ cái gì?" "Không có không đúng a?" Thẩm Minh lập tức nói, "Ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, rõ ràng là phải đắc tội ngươi mới được." Lạc Tử Thương đắc tội ngươi tàn nhẫn nhất chuyện này cũng chính là hắn tổng chú ý Ngọc Như tỷ, hôm qua nhi hắn không quấy rầy Ngọc Như tỷ, ngươi sẽ như vậy tích cực hôm nay tham hắn sao? Ta thích ngươi cái này tử. Cố Cửu Tư thanh em bình đạm, Thẩm Minh theo bản năng lặp lại cái gì từ. Quấy giày. Cố Cửu Tư cắn trọng âm. Thẩm Minh có chút bất đắc dĩ, hắn liền nói, lạc tử thương nhất định quấy giày Liễu Ngọc Như. Diệp Thế An làm việc hiệu suất rất cao, đặc biệt là ở báo thủ nhà chuyện này thượng. Hắn đi mượn giấy bút, thừa dịp còn không có lâm chiều, chạy nhanh múa bút thành văn một phần sổ con. Này phân sổ con lưu loát mắng lạc tử thương một tảng lớn, mang đến nước chảy mây trôi không có nửa điểm tự hỏi không gian. Có thể thấy được Diệp Thế An đối với mắng lạc tử thương chuyện này sớm có chuẩn bị. Mắng xong lúc sau, chính là một cái trọng điểm, người này không xứng đương thái phó, chạy nhanh thay đổi người. Cố Cửu tư nhìn Diệp Thế An sổ con, gật gật đầu nói, thực không tồi, ta thực động dung. Vậy như vậy, Diệp Thế An lạnh thanh nói, vậy hạ hiện giờ đã bắt đầu hoài nghi hắn, cũng xác định không hề nam phạt đầu tiên An Nội, không có khả năng làm hắn tiếp tục đương thái tử thái phó. Hắn ly thái tử xa một chút về sau ta hảo hảo dạy dỗ thái tử lúc này mới có thể bảo đảm thái tử không chịu hắn mê hoặc cố cửu tư gật gật đầu không có phản bác tuy rằng hắn từ trong lòng cảm thấy lấy diệp thế an thuyết giáo trình độ rất khó cùng lạc tử thương loại này chuyên nghiệp vua nịnh nọt chống lại nhưng cố cửu tư cảm thấy này cũng không quan trọng hôm nay trọng điểm sự kiện chỉ có một sự kiện tham hắn vì thế lâm triều bắt đầu sau không lâu ở phạm hiên dò hỏi có việc khởi tấu những lời này khi diệp thế an một cái bước nhanh liền mãi ra tới Lớn tiếng nói, bậy hạ, thần có buồn muốn đấu, thần cho rằng, lạc tử thương sư Đức không hiện, không nên vì thái tử thái phó. Lời này vừa ra, cố cửu tư lập tức bước ra khỏi hàng, tán thành nói, thần tán thành. Thần minh ngần người, hắn nhìn hai huynh đệ đứng đi ra ngoài, cảm thấy chính mình không thể lạc hậu, vì thế hắn lập tức cũng đi theo bước ra khỏi hàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, thần cũng giống nhau. 113, chương 112 Nào đó ý nghĩa thượng nói, Diệp thế an đại biểu Diệp ra thái độ cố cửu tư đại biểu chu cao lãng thái độ vì thế ở thẩm minh đứng ra sau một số lớn đại thần lục tục đều đứng dậy lạc tử thương đứng ở phía trước thần sắc thong dong đạm nhiên phạm hiên nhìn về phía trước lạc tử thương trầm giọng nói lạc thái phó ngươi có gì lời nói hảo thuyết lạc tử thương cười cười bệ hạ là quân thần là thần bệ hạ cảm thấy như thế nào vi thần sao dám nhiều lời hết thể nghe bệ hạ phân phó lời này nói được đại khí nếu là phạm hiên còn muốn vải phần mặt mũi liền sẽ cấp lạc tử thương một cái bậc thang. Nhưng mà Phạm Hiên lại là gật gật đầu, nói thẳng, lạc thái phó như vậy mới có thể, đương thái tử lão sư không khỏi quá mức nhân tài không được trọng dụng, vẫn là muốn còn ngọc với bảo các, làm lạc đại nhân có thể vì triều đình làm càng nhiều chuyện mới hảo. Nói, Phạm Hiên nghĩ nghĩ, lại là nói, tu sử nại việc lớn nước nhà, lạc đại nhân sư từ trương đại sư, lại là thái tử thái phó, như thế quan trọng việc, liền giao từ lạc đại nhân tới làm đi đại hạ cơ bản bảo trì đại vinh quy củ dựa theo đại vinh quy củ mỗi cái quốc quân chiến tích chi nhất chính là tu sử bởi vậy quốc gia lại nghèo lại khổ lại loạn hoàng đế cũng sẽ kiên trì làm nhân tu sử mà tu sử người cũng thường ở hậu kỳ đã chịu trọng dụng xem như một cái chính trị ván cầu rốt cuộc so với xử lý những cái đó thượng vàng hạ cám chuyện này tu sử chuyện này nhất không dễ dàng làm lỗi lại dễ dàng nhất thăng quan làm thái tử thái phó tu sử tính thượng là cho thái tử mặt mũi là ân sủng nhưng cố cựu tư trong lòng rõ ràng tấn phạm hiên y tứ hắn là tính toán trước thu thập lưu hành chi lại trở về thu thập dương châu lạc tử thương nếu là mất dương châu ở trong triều cũng không có gì dựa vào tu sử chuyện này cũng không thực quyền đến lúc đó thu thập lạc tử thương cũng tới phương tiện hắn minh bạch điểm này trên triều đình trừ bỏ mấy cái cáo già bên ngoài đại đa số người lại là không quá minh bạch diệp thế an nhiễu chặt mày tính toán lại lần nữa rán ôn nhưng mà mở miệng phía trước lại liền xem lạc tử thương quy xuống Cung kính nói, thần cảm tạ bệ hạ hậu ái, nhưng vi thần tuy sư từ trương đại sư, ở sự học một chuyện thượng lại không có thành tựu, bệ hạ muốn cho thần vì triều đình, vì bá tánh nhiều làm chút sự, thần trong lòng thập phần cảm kích, thần qua đi học quá một ít tạp học, tưởng thỉnh bệ hạ điều thần nhập công bộ, giám thị hoàng hạ tu sửa một chuyện, lấy học sở chi trường, hồi báo với triều đình, mong rằng bệ hạ ân chuẩn. Hoàng hạ, phạm hiên nhíu nhíu mày, lạc tử thương quỳ trên mặt đất, từ trong lòng lấy ra sổ con, bệ hạ. Thái tử hôm nay mới nhập đông đô, chưa tới kịp bẩm báo, lần này thái tử tuần tra Hoàng Hà, phát hiện tiền triều bệnh cũ, Hoàng Hà nhiều ra đều cần thêm phòng tu sửa. Năm nay điện hạ đã sai người lấy bao cắt thêm phòng, nhưng nếu không ra tăng tu sửa, ngày sau sợ là muốn ra đại loạn. Nghe đến mấy cái này lời nói, triều thần đều có chút lo lắng lên. Hiện giờ nơi nơi đều yêu cầu tiền, triều đình vốn là trứng trọi đá, nếu là Hoàng Hà lại xảy ra chuyện, sợ không đợi nam phạt lưu hành chi, đại hạ bên trong liền phải trước đại loạn. Phạm Hiên trầm mặc xuống dưới, một lát sau, hắn rốt cuộc nói, chờ thái tử vào thành sau, ngươi cùng hắn cùng nhau đến ngự thư phòng cùng châm nói tỉ mỉ việc này. Lạc tử thương dập đầu theo tiếng, triều thượng cũng không có người dám lại nói hắn thái phó vị trí một chuyện. Đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, cái gọi là sư đức loại sự tình này, đơn giản là chuyện xưa nhắc lại, muốn thừa dịp thái hậu thất thế tìm xem lạc tử thương phiền toái thôi. Rốt cuộc lạc tử thương qua đi ở Dương Châu tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng nhậm thái phó tới nay. Không có nửa phần du củ, hiện giờ tham hắn, cũng bất quá chính là chuyện xưa nhắc lại. Lúc trước làm hắn đương thái phó thời điểm không truy cứu này đó, hiện giờ truy cứu, rõ ràng là tìm việc nhi. Ở Hoàng Hà lũ lụt trước mặt như vậy trần trụi tranh quyền đoạt lợi, nóc tử cũng sẽ không đi làm như vậy không lấy lòng chuyện này. Cố Cửu Tư cùng Giang Hà từ trên triều đình cùng đi ra khi, Giang Hà trên mặt mang theo cười, nhìn Cố Cửu Tư tựa hồ là có chút không cao hứng, Giang Hà tay cầm hốt bản, cười tủm tỉm nói, "Tham Lạc tử thương phía trước" không nghĩ tới hắn có chiêu thức ấy đi cố Cửu tư nhìn giang hà liếc mắt một cái có chút kỳ quay nói ngươi đã biết hoàng hà chuyện này ta không phải không biết giang hà lười biếng ra tiếng nhưng ta nếu là lạc tử thương tiến đông đô phía trước ta liền sẽ nghĩ vậy chút thái hậu đổ lục vinh tử quan ngươi đương hộ bộ thượng thư hoàng đế quyết định dừng lại nam phạt việc kia tiếp theo cái muốn thu thập khẳng định là hắn lại khảo khảo ngươi giang hà nhún mày ngươi cảm thấy chờ một lát lạc tử thương vào cung sẽ làm cái gì cố cựu tư không nói chuyện hắn nghiêm túc tự hỏi lên giang hà dỗi người đổi cái cách nói đi ngươi cảm thấy nếu ngươi là lạc tử thương ngươi hiện giờ sẽ làm cái gì cố cựu tư theo giang hà nói tưởng hắn nếu là lạc tử thương hiện giờ hoàng đế trong lòng nhất định là tưởng đổi thái phó bởi vì hắn sợ chính mình tiếp tục ảnh hưởng thái tử chính là lạc tử thương đã giáo thụ thái tử một đoạn thời gian nên ảnh hưởng sớm ảnh hưởng thái phó vị trí này lưu không lưu không sao cả việc cấp bách là làm hoàng đế tín nhiệm hắn Rốt cuộc lạc tử thương không phải lưu hành chi, nếu lạc tử thương biểu trung cũng đủ, Phạm Hiên tin hắn, nói không chừng thật sự liền sẽ đem hắn đương một vị thần tử trọng dụng. Hắn muốn thủ tín với Phạm Hiên. Đối lạc. Giang Hà cười mở miệng, cho nên đâu. Cố cửu tư dừng lại bước chân, một lát sau, hắn cười rộ lên nói, cứu cứu ngươi đi về trước, ta phải đi tìm một người. Nói xong, cố cửu tư liền xoay người sang chỗ khác, tìm đang định rời đi Diệp Thế An. Lần này làm lạc tử thương trốn rồi qua đi diệp thế an trong lòng chính khí bực thật sự hắn lên xe ngựa lạnh mặt đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ liền nghe được cố cửu tư nói thế an từ từ nói cố cửu tư liền một cái bước nhanh vượt đi lên vào bên trong xe ngựa nói thế an rút một chút ân ta mang ngươi tiến cùng khóc vừa khóc a diệp thế an cả người làng ốc cố cửu tư đánh giá hắn nói ngươi khóc đến ra tới sao ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì không gì Ta phỏng chừng chiều nay lạc tử thương nhất định phải đi trước mặt bệ hạ nói tốt, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, cho bệ hạ đề cái tỉnh, sói con dưỡng không thân. Diệp thề an là cái người thông minh, cố cửu tư thoáng nói nói, hắn liền hiểu được. Hắn phẩm cấp thấy hoàng đế là không tốt lắm thấy, nhưng cố cửu tư liền không giống nhau, cố cửu tư hiện giờ đã là hộ bộ thượng thư, mang theo hắn liền trở về cung, cung cung kính kính thỉnh người sau khi thông báo, tử phạm hiên triệu kiến, rốt cuộc tới ngự thư phòng. Đến thời điểm. Phạm Hiên đang ở phê sổ con, hắn nghe cố cựu tư cùng Diệp Thế An lễ bái hắn, hắn làm cho bọn họ đứng lên, theo sau nói, có chuyện gì nhi nói đi. Bậy hạ Diệp Thế An loảng xoảng liền quỳ xuống, dập đầu nói, lạc tử thương tuyệt đối không thể lưu làm thái phó. Phạm Hiên bút dừng một chút, một lát sau, hắn thở dài nói, Thế An, người ý tứ ta minh bạch, nhưng hiện giờ không hảo để chuyện này, thả chờ một chút. Bậy hạ, hiện giờ Thái Hậu vừa mới thất thế, chiều nội dung chuyển, lúc này không để cập tới ngày sau liền càng không hảo để Diệp Thế An quỳ trên mặt đất, vội vàng nói: Thái tử nãi ta đại hạ tương lai chi hy vọng, phóng từ hắn người như vậy dạy dỗ, nhiều một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm, bệ hạ, người này không thể lại lưu. Thế An Phạm Hiên có chút đau đầu, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng chấm có chấm suy xét, hoàng hà lũ lụt việc mới là quan trọng nhất. Bệ hạ, Diệp Thế An để ra thanh âm, hoàng hà lũ lụt quan trọng, chẳng lẽ ta đại hạ tương lai, Thái tử đức hạnh, này không quan trọng. Bệ hạ Diệp Thế An ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Phạm Hiên, qua đi thần lo lắng bệ hạ cảm thấy thần đối lạc tử thương là bởi vì tư nhiễu công, không dám nhiều làm hắn ôn, nhưng hôm nay lời nói đã nói tới đây, thần cũng bất cứ giá nào, bệ hạ còn nhớ rõ, thần phụ thân là như thế nào chết. Phạm Hiên mở người, Diệp Thế An thân mình run nhẹ nhẹ, hắn siết chặt nắm tay, đỏ hốc mắt, quật cường nhìn Phạm Hiên nói, bệ hạ cũng biết, lạc tử thương cầm quyền là lúc, có bao nhiêu bà tánh vô tội hoàn chết, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Lạc tử thương trong lòng căn bản là không có ba cánh, hắn trong lòng chỉ có quyền thế, vì quyền thế cái gì đều làm được ra tới. Hắn người như vậy, nói cái gì hoàng hà lũ lụt, bất quá đều là đấu tranh bên trong lý do, vậy hạ ngày gần đây nếu không phế hắn, ngày sau lại lấy cái gì lý do phế hắn. Phạm Hiên không nói gì, Diệp Thế An đứng dậy, hắn ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ là ở cực độ không chế được chính mình cảm xúc, hắn nhất quán đều là nhẹ nhàng quân tử, ít có khắc chế không được chính mình cảm xúc thời điểm ngẫu nhiên như vậy một lần liền người xem trong lòng khó chịu lên bệ hạ diệp thế an thanh âm khạc hàn thần năm đó cũng là cha mẹ khỏe mạnh trong nhà hòa thuận thần thiếu niên thành danh xôi gió xôi nước năm đó tham gia tiền triều khoa cử trước phụ thân còn cùng bệ hạ cùng nhau uống rượu nói muốn muốn nhìn thần bản lĩnh xem thần có không tại đây thứ khoa cử bên trong tam nguyên thi đậu không phụ ta diệp ra nổi danh diệp thế an nói nước mắt rơi xuống phạm hiên lẳng lặng nhìn diệp thế an diệp thế an nhắm mắt lại Khàn Khan nói, nhưng ta phụ thân nhìn không tới. Đơn giản là Diệp ra không muốn hướng vương thiện tuyển cúi đầu, đơn giản là ta phụ thân tưởng giữ lại một phần khí khái, không muốn hướng lạc tử thương không lưng. Bậy hạ, như vậy không có điểm mấu chốt, không tử thủ đoàn người, ngài ở lâu một ngày, sẽ không sợ Thái tử Điện Hạ biến thành tiếp theo cái vương gia công tử sao. Diệp Đại Nhân Trương Phượng Tường ở một bên nghe được lời này, hấp tấp nói, Thái tử Điện Hạ có thể nào cùng vương gia những cái đó lên không được mặt bàn mặt hàng nói nhập là một. Ngài phạm hiên không làm trương phượng tường nói tiếp hắn nâng lên tay tới đình chỉ trương phượng tường nói hắn nhìn diệp thế an trong mắt mang theo chút hồi ức sau một hồi phạm hiên ra tiếng nói ngươi nói chấm minh bạch ngươi trở về đi diệp thế an hung hăng dập đầu cùng cố cửu tư cùng nhau cáo lui cố cửu tư cùng diệp thế an đi ra bọn họ hai sóng vai đi xuống bậc thang cố cửu tư trầm mặc thật lâu rốt cuộc nói năm đó ở dương châu thời điểm ta không ngờ quá thế nhưng thực sự có xem một ngày ngươi phải khóc Diệp Thế An nghe, hắn cười cười, bất quá diễn trò thôi, đều chuyện quá khứ. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn không có vạch trần Diệp Thế An nói. Diệp Thế An không phải cái biết diễn kịch người, hắn từ trước đến nay biết, chính là người dù sao cũng phải lưu chút tôn nghiêm. Vì thế Cố Cửu Tư nghỉ nghĩ nghĩ, giơ tay đáp ở Diệp Thế An trên vai, Cao Hưng nói: Ta đánh tiểu liền biết ngươi là ta một vòng nhận thức người thông minh nhất nhất có năng lực, ngươi yên tâm đi, chúng ta huynh đệ liên thủ, đó chính là thiên hạ vô địch đừng động cái gì vương thiện tuyền lạc tử thương lưu hành chi làm hắn là được ngày mai ta liền mang thẩm minh cùng nhau đi trước đổ lạc tử thương đánh một đốn chờ sửa chút thời gian thành thục chúng ta đem hắn trảo lại đây ngươi thích hấp vẫn là dầu chiên diệp thế an biết cố cửu tư là nói giỡn, lạc tử thương tốt xấu cũng là một cái mệnh quan triều đình nơi nào có thể nói đánh liền đánh hắn minh bạch đây là cố cửu tư an ủi vì thế dứt khoát nói thanh cảm ơn cảm tạ cái gì cố cửu tư nhẹ nhàng chú ý hắn một quyền Chuyện của ngươi Nhi chính là chuyện của Ta Nhi. Hai người cười ra cùng, Cố Cửu Tư đưa Diệp Thế An lên xe ngựa, chờ Cố Cửu Tư xoay người phải rời khỏi khi, Diệp Thế An quấn lên màn xe, gọi lại Cố Cửu Tư nói: "Cửu Tư." Cố Cửu Tư quay đầu lại, thấy Diệp Thế An ngồi ở trong xe ngựa, hắn nghiêm túc nhìn hắn nói: "Có ngươi cái này huynh đệ, ta thật cao hứng." Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, hắn có chút bất đắc dĩ buông tay, "Không, có biện pháp, ai kêu ta như vậy ưu tú đâu." Diệp Thế An cười ra tiếng tới. Hắn xua xua tay, bung màn xe. Cố cửu tư nhìn Diệp ra xe ngựa lộc cộc rời đi, hắn ở cửa cung đứng lại, thấy cửa cung trên đỉnh, bồ câu trắng chấn cánh bay qua, dưới ánh mặt trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Hắn cười cười, chính mình về tới cô ra trên xe ngựa, lộc cộc rời đi. Bọn họ rời đi sau không lâu, lạc tử thương liền đi theo thái tử vào trong cung. Tiến ngự thư phòng phía trước, lạc tử thương cùng Phạm Ngọc nói, điện hạ không cần giải thích, cũng không cần cùng bệ hạ cầu tình. Chu đại nhân cùng Bệ hạ là sinh tử giao tình, Điện hạ nói được càng nhiều, Bệ hạ cũng cũng chỉ là cảm thấy Điện hạ không hiểu chuyện thôi. Phạm Ngọc lạnh mặt, khắc chế phẫn nộ nói, Chu Cao lãng cái kia lão nhân chính là không thể gặp cô có chính mình người. Hắn bàn tính cô rõ ràng, còn không phải là tưởng xối dục phụ hoàng tái sinh đứa con trai, sau đó phế đi cô. Lấy phụ hoàng thân mình, nơi nào chờ được đến đứa bé kia lớn lên. Đến lúc đó bọn họ không phải có thể hiệp thiên tử lệnh chư hầu, ai đều quản không được bọn họ sao? Này phân lòng ngông dạ thú người qua đường đều biết, phụ hoàng niệm qua đi tình nghĩa, bọn họ niệm sao? Điện hạ bất giận lạc tử thương thở dài, bệ hạ là xử trí theo cảm tính người, ngài hiện giờ không nên lại cùng bệ hạ trí khí, ngài nói được càng nhiều, bệ hạ đối ngài thành kiến càng lớn, hiện giờ không ngại theo bệ hạ, ngài là bệ hạ nhi tử, thiên hạ sớm muộn gì là ngài, hết thể trở đến lúc đó lại nói. Phạm Ngọc nghe lạc tử thương khuyên nhủ, rốt cuộc bình tĩnh một ít, lạc tử thương tiếp tục nói chờ một lát điện hạ liền dựa theo ta cấp điện hạ chuẩn bị nói liền hảo chỉ để hoàng hà lũ lụt tình huống mặt khác giống nhau không cần nhiều lời thái phó phạm ngọc thở dài nếu bệ hạ thật sự cho ngươi đi công bộ ngày sau cô coi như thật là một người ở trong cung điện hạ lạc tử thương ôn hòa nói thần chỉ là đi giúp điện hạ làm việc vi thần vĩnh viễn là điện hạ thần tử vi thần hiện giờ đi công bộ làm việc đem hoàng hà tu sửa hảo chờ ngày sau điện hạ đăng cơ cũng ít vài phần lo lắng thái phó phạm ngọc nghe lạc tử thương nói tôi có chút khổ sở nói nếu trong triều đại thần đều như ngài như vậy không cần luôn muốn tranh quyền đoạt lợi kia liền hảo điện hạ lại thánh minh chi quân lạc tử thương túi lầu nói chờ điện hạ trạch bị thiên hạ đều có một ngày này hai người nói tới rồi ngự thư phòng cửa phạm ngọc đi vào trước lạc tử thương nhìn thoáng qua canh giữ ở cửa thái giám tiểu thái giám ở lạc tử thương đi ngang qua khi nhỏ giọng nói cố diệp hai người mới vừa rồi bài kiến lạc tử thương mặt không đổi sắc phảng phất cái gì cũng chưa nghe được một nửa Đi theo Phạm Ngọc vào Ngự thư phòng, quỳ xuống đi cung kính hành lễ. Phạm Hiên nghe được hành lễ thành, hắn dương mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, làm Phạm Ngọc lên, lại không quản Lạc Tử Thương. Lạc Tử Thương liền vẫn luôn quỳ, Phạm Hiên dò hỏi Phạm Ngọc đi ra ngoài chuyện sau đó, Phạm Ngọc cùng cung kính kính đáp. Lần này hắn đáp thật sự trầm ổn, tương lượng thích đáng, Phạm Hiên thực mau liền rõ ràng tình huống, Phạm Hiên nhịn không được nhìn thoáng qua đứa con trai này, cảm khái nói, đi ra ngoài một chuyến, trưởng thành không ít. Thấy dân sinh khó khăn Phạm Ngọc trầm buồn nói, mới biết chính mình niên thiếu vô tri. Qua đi làm phụ hoàng vì nhi thần lo lắng. Lần đầu nghe được Phạm Ngọc nói nói như vậy, Phạm Hiên không khỏi vui mừng rất nhiều. Hắn cả đời mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay, chỉ có Phạm Ngọc đứa con trai này làm hắn không biết theo ai. Hiện giờ Phạm Ngọc rốt cuộc có vài phần chính mình chờ mong bộ dáng, Phạm Hiên không khỏi cao hứng nói, biết ba cánh không dễ dàng, ngươi rốt cuộc hiểu chuyện. Phạm Ngọc cười cười, quay đầu nhìn Lạc Tử Thương liếc mắt một cái là thái phó dạy dỗ. Lời này làm phạm hiên mở người, lạc tử thương còn quỳ trên mặt đất, không nói thêm gì. Phạm hiên trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ, hắn cùng phạm ngọc nói, tình huống ta hiểu được, ta sẽ phân phó người đi làm, lần này ngươi làm tốt lắm, đi về trước đi. Phạm ngọc do dự một lát, nghĩ nghĩ sau, hắn cung kính nói, nhi thần cáo lui. Phạm ngọc rời đi sau, trong phòng liền dư lại phạm hiên cùng lạc tử thương. Phạm hiên nhìn lạc tử thương, uống ngụm trà nói, lạc đại nhân, này đó thời gian ngươi đem thái tử dạy dỗ rất khá. Chấm chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy nghe qua một người nói, thật sự làm chấm có chút kinh ngạc, Lạc đại nhân quả nhiên thủ đoạn lợi hại. Người sáng suốt nghe lời này, đều minh bạch đây là trào phúng. Lạc Tử Thương không có ngẩng đầu, sau một hồi, hắn chậm rãi nói, "Bệ hạ, kỳ thật ngài cũng có thể." "Nga?" Phạm Hiên cười ra tiếng tới, chấm nhưng không có Lạc đại nhân này phó là lướt tâm địa. "Bệ hạ Lạc Tử Thương bình thản nói, làm một người nghe khuyên, không cần thủ đoạn, chỉ cần dụng tâm" Ý của ngươi là, chấm đối thái tử không đủ dụng tâm." Phạm Hiên nhíu mày, Lạc Tử Thương chậm rãi nói, "Bệ hạ làm thiên tử, tự nhiên là dụng tâm. Nhưng làm phụ thân, bệ hạ để tay lên ngực tự hỏi, coi như dụng tâm sao?" Lời này làm Phạm Hiên ngẩn người, một lát sau, hắn lại là không dám ra tiếng. Hắn biết, Lạc Tử Thương nói được không sai, kỳ thật Phạm Ngọc trưởng thành đến hôm nay, hắn làm phụ thân, đích xác không có tấn hảo trách nhiệm. Phạm Ngọc mẫu thân đi đến sớm, trước kia hắn bận quá tổng đem phạm ngọc giao cho trong nhà bà vú mang theo chờ sau lại phạm ngọc thành nhân đã là cái này tính tình bệ hạ không hiểu biết thái tử gặp được sự tình hoặc là sủng nịch thoái nhượng hoặc là cở trách đục mạ bệ hạ chưa bao giờ đánh đáy lòng khẳng định quá điện hạ lại làm điện hạ như thế nào tán thành bệ hạ đâu bệ hạ cho rằng thần thủ đoạn lợi hại thần kỳ thật cũng bất quá chính là lấy thiệt tình đổi thiệt tình thôi phạm ngọc không nói chuyện những lời này đều nói ở trong lòng hắn hắn nhất thời thế nhưng thật muốn cùng lạc tử thương lánh giáo một chút chính là hắn lại không tự giác ở trong đầu hiện lên Diệp Thế An quỳ trên mặt đất run rẩy lưng, hắn trong lòng tức khắc lãnh xuống dưới, đạm nói: lạc đại nhân nguyên bản ở Dương Châu cũng là một phương chư hầu nhân vật, hiện giờ tới rồi đại vinh đảm đương thái phó, còn như thế tận tâm tận lực, làm chấm thập phần cảm kích, đều không biết nên như thế nào ngợi khen mới là. Lạc Tử thương nghe, cười cười nói: bệ hạ cũng không cần ngợi khen, nếu bệ hạ thật sự săn sóc vi thần, mong rằng bệ hạ làm thần nhập công bộ, chủ quản hoàng hà tu sửa một chuyện vì bá tánh làm điểm thật sự đi phạm yên không nói chuyện lạc tử thương như thế quyết đoán hắn cư nhiên nhất thời cũng mất đi cùng lạc tử thương vòng cong ý tưởng hắn từ bên cạnh bưng trà đạm nói lạc tử thương kỳ thật chấm ý tứ ngươi cũng minh bạch chấm không quá minh bạch thần biết lạc tử thương bình tĩnh nói bệ hạ không thể lý giải thần từ bỏ dương châu tự lập vì vương cơ hội tới đại vinh đương một cái thần tử là vì cái gì thậm chí còn bệ hạ vẫn luôn ở phòng bị thần bệ hạ trong lòng thần trước sau là ngoại thần nếu biết Ngươi còn muốn lưu tại đại hạ? Bệ hạ Lạc Tử Thương ngẩng đầu, nghiêm túc nói, nếu thần nói cho bệ hạ, thần có không thể không lưu tại đại hạ lý do, bệ hạ tin sao? Lạc Tử Thương Phạm Hiên nhìn hắn, chân thành nói, ngươi nếu nói ra, chấm có thể tin ngươi một lần. Lạc Tử Thương nghe được lời này, chấm rãi cười rộ lên. Bệ hạ, Lạc Mộ có thể cùng ngài nói một sự kiện Lạc Tử Thương cười khổ, kỳ thật, Lạc Mộ đều không phải là năm đó Lạc gia đại thiếu gia Lạc Tử Thương, Lạc Mộ chỉ là Lạc gia năm đó một cái tư sinh tử. Này cùng ngươi lưu tại đại hạ có quan hệ gì lạc tử thương không nói gì hắn thần sắc có trong nháy mắt hoàng hốt hắn tựa hồ nhớ tới cái gì một lát sau hắn cười khổ lên bệ hạ lấy dương châu khả năng lực dương châu không có khả năng tự lập cuối cùng tất nhiên là phụ thuộc vào người khác vi thần hoặc là phụ thuộc vào lưu hành chi hoặc là phụ thuộc vào bệ hạ vi thần không có gì thân nhân cho nên vi thần không nghĩ cùng chính mình thân nhân binh nhung tương kiến người thân nhân phạm hiên có chút nghi hoặc người thân nhân ở đại hạ Đúng vậy. Lạc tử thương cười khổ, vi thần phụ thân, ở đại hạ. Dù cho cả đời này, hắn có lẽ cũng không biết, đã biết cũng sẽ không nhận ta, mà vi thần cũng không nghĩ nhận hắn, chính là vi thần vẫn là hy vọng, này duy nhất thân nhân, có thể hảo hảo. Phạm Hiên trầm mặc xuống dưới, sau một hồi, Phạm Hiên rốt cuộc nói, vậy ngươi phụ thân là. Lạc tử thương nghe, cười khổ lên. Hắn đem cái chán điểm trên mặt đất, khàn khàn nói ra một cái tên. Phạm Hiên kinh sững sờ ở tại chỗ, một lát sau. Hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau một hồi, hắn mới nói, vậy ngươi, lúc trước vì cái gì còn phải làm những cái đó sự. Bậy hạ lạc tử thương cười khổ, lấy vi thần thủ đoạn, nếu thật sự hạ tử thủ, lại như thế nào sẽ làm người chạy đi. Bậy hạ lạc tử thương một lần nữa cúi đầu, cái chán điểm trên mặt đất, vẫn duy trì cung kính tư thế nói, nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Vi thần biết bậy hạ vẫn luôn để ý năm đó vi thần ở Dương Châu sở làm hết thảy, chính là khi đó vi thần lại có cái gì có thể tuyển. Vi thần không làm cái kia ác nhân, vương thiện tuyển ở một ngày, tự nhiên có người làm cái kia ác nhân, chỉ có vi thần làm cái kia ác nhân, mới có thể bảo hạ càng nhiều người, cho đại gia một con đường sống. Vi thần biết trong triều rất nhiều người đối vi thần có hiểu lầm, chính là vi thần lại vẫn là hy vọng bệ hạ minh bạch, vi thần sở dĩ rõ ràng có thể vì chư hầu lại đi vào đại hạ trở thành một cái thái phó, rõ ràng có thể buộc bệ hạ giữ lại thái phó vị trí lại không lưu. Đều chỉ là bởi vì vi thần tưởng ở đại hạ thảo một vị trí. Nơi này có vi thần người nhà, vi thần khinh mộ nữ tử, vi thần tại đây trên đời sở hữu giang buộc, lưu luyến đều ở đại hạ, vi thần không có khả năng đối đại hạ làm cái gì. Bởi vì vi thần, rốt cuộc cũng chỉ là cái phạm nhân. Phạm nhân liền có thất tình lục dục, có ái hận giận si. Lưu hành chi có thể cho hắn, đại vinh cũng có thể cấp, mà đại vinh còn có người nhà của hắn. Phạm Hiên nhìn trên mặt đất quỳ thanh niên, nhất thời có chút không biết như thế nào lựa chọn. Sau một hồi, hắn thở dài, rốt cuộc nói, ngươi lời nói, chấm sẽ suy xét. Ngươi đi trước công bộ đi, ngươi nói chính là thật là giả, chấm sẽ chậm rãi xem. Tạ bệ hạ. Lạc tử thương nghiêm túc trả lời. Phạm Hiên gật gật đầu, làm hắn lui ra, lạc tử thương hành lễ đứng dậy. Trước khi đi phía trước, Phạm Hiên đột nhiên nói, ngươi, muốn hay không ta giúp ngươi cùng phụ thân ngươi nói một tiếng. Lạc tử thương đưa lưng về phía Phạm Hiên, sau một hồi, hắn ra tiếng nói, không cần. Hắn thanh âm khẳng khàn, ta biết bọn họ tồn tại liền hảo. Ta đã làm cái gì, ta không trông cậy vào bọn họ minh bạch, ta chính mình trong lòng rõ ràng đó là. Hiện giờ nói ra, đối ai đều không tốt. Phạm Hiên không nói gì, hắn biết lạc tử thương nói không tồi. Sau một hồi, hắn thở dài, chấm minh bạch. Lạc tử thương cáo lui rời đi, chờ ra cung lúc sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh thị vệ nhìn lạc tử thương dựa vào trên xe ngựa, có chút lo lắng nói, chủ tử, hiện giờ thế cục đối ngài bất lợi chúng ta hay không sớm làm chuẩn bị bất lợi lạc tử thương trợn mắt có chút kỳ quái nói ta như thế nào không biết đâu thị vệ ngẩn người lạc tử thương cười cười dựa vào xe trên vách không có nói nữa cố kiệu tư trở lại trong phòng khi liễu ngọc như đang ở trong phòng tính sổ hắn nghe liễu ngọc như bản tính đánh đến tí tách vang lên vào cửa liền nói ta vừa nghe này bản tính thanh liền cảm giác chính mình nghe được bạc đánh vào cùng nhau len ken len ken thanh âm liễu ngọc như nghe được cố kiệu tư nói nhấp môi ngẩng đầu nhìn hắn một cái trách nói ngươi cho rằng tiền không cần kiếm yêu cầu nha cố cựu tư chặn lại nói ta mỗi ngày kiếm tiền thực vất vả vậy ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi kiếm lời nhiều ít bạc liễu ngọc như nhấp môi cười rộ lên cố cựu tư đem áo khoác thoát cấp một nam lớn tiếng nói ít nói mấy trăm lượng đến có đi nhiều như vậy bạc ta như thế nào không gặp bóng dáng liễu ngọc như xem hắn đi tới trêu đùa đừng gạt ta nữ tác nhân ra nay đó bạc đều là ngươi cấp ngươi còn không biết sao Cố Cửu Tư ngồi vào nàng bên cạnh tới, làm nũng giống nhau vặn trụ tay nàng, dựa vào nàng trên vai, néo giọng nói nói: Này nhưng đều là người ta hầu hạ liều lao bản đổi lấy bán mình bạc, liều lao bản đều không nhớ rõ lắm. Liễu Ngọc Như nghe lời này có chút dở khóc dở cười, nàng giơ tay chọc chọc Cố Cửu Tư, đứa hạnh. Ngươi chọc ta, Cố Cửu Tư vươn tay tới, đưa tiền. Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư nói tiếp: Không trả tiền cũng đúng, xem ở ngươi lớn lên đẹp phân thượng, dùng ngươi bản thân để cũng đúng cố cựu tư liễu ngọc như thấy hắn chơi đến cao hứng không khỏi nói hôm nay việc thiếu đúng không phu nhân trước mặt cái gì việc đều đến nhường đường cố cựu tư vẻ mặt nghiêm túc chỉ cần phu nhân lâm hạnh cố mẫu cố mẫu vượt lửa qua sông treo đeo lội suối cũng muốn tới pho phu nhân chi ước vừa mới dứt lời liễu ngọc như liền đem sổ sách vỗ vào cố cựu tư trên mặt cầm một chồng giấy đứng dậy nói liền biết chơi miệng tính tình ta bất đồng ngươi nói ta tìm thần tài đi ân cố cựu tư ngẩn người Cái gì thân tài? Cứu Cứu nói tốt phụ trách chúng ta trong phủ phí tổn, cũng mau đến cuối tháng, ta đi xem Cứu Cứu có cho hay không đến khởi, nếu là cho không dậy nổi, vẫn là sớm một chút làm Cứu Cứu dọn ra đi thôi. Cố cửu Tư nghe được lời này, vội vàng xoay người lên, đi theo liễu Ngọc Như nói, làm như vậy có phải hay không có vẻ quá thế lực mắt nhi? Như thế nào sẽ là có vẻ đôi mắt danh lợi nhi đâu? liễu Ngọc Như nghiêm túc nói, chúng ta chính là đôi mắt danh lợi nhi a Cố cửu Tư ngẩn người liễu ngọc như cười chuyển vào giang hà trong phòng cố cựu tư ở cửa tỉnh lại một chút chính mình hắn cảm thấy liễu ngọc như nói rất đúng này đó thời gian hắn quả nhiên quá dối trá hắn đi theo liễu ngọc như vào giang hà trong phòng giang hà nghe được thông báo làm cho bọn họ vào cửa tới cố cựu tư nhìn lướt qua trong phòng bố trí tất cả đều là danh họa đồ cổ kim điêu ngọc khí bên cạnh bốn cái mỹ nữ tận chức tận trách hầu hạ hắn công văn đều dựa vào niệm qua đến muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu thấy bọn họ tiến vào Giang Hà ngồi dậy tới, cười nói, cháu dâu nhi có việc. Là đâu Liễu Ngọc Như ôn nhu nói, hiện giờ đến cuối tháng, Ngọc Như riêng tới cấp cứu cứu báo một chút tháng này cố phủ chi tiêu. Giang Hà nghe minh bạch, Liễu Ngọc Như là tới đòi tiền. Hắn gật gật đầu nói, ngươi tìm Giang Thiểu thối tiền lẻ. Giang Thiểu là Giang Hà mang lại đây người hầu, nghe nói trước kia liền đi theo hắn. Liễu Ngọc Như ứng thanh, theo sau cùng Giang Hà nói, cứu cứu xác định không xem một chút chướng. Còn không phải là một phủ chi tiêu sao? Giang Hà xua xua tay, chẳng hề để ý nói, có thể có bao nhiêu. Ta đây liền đi tìm Giang tiên sinh lánh tiền. Liễu Ngọc Như cũng không nhiều lời, đứng dậy nói, cứu cứu hảo hảo nghỉ ngơi đi. Từ từ Giang Hà không biết vì cái gì, đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại bất an, tháng này xài bao nhiêu tiền? hai. Cái gì? Giang Hà kinh ngạc nói, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hắn cảm thấy chính mình trước kia đã tính thực xa hoa, một tháng một ngàn lượng chính là cực hạn rốt cuộc một cái bình thường hạ nhân một tháng cũng bất quá chính là hai lượng bạc thượng đẳng nha hoàn tám lượng bạc hai nghìn năm trăm hai đều đủ mướn một nghìn hai trăm năm mươi cái bình thường hạ nhân nhà ai nhàn rỗi không có việc gì ở đông đô giá đất như vậy cao địa phương thuê một nhiều hạ nhân không cần địa bàn thả người sao liễu ngọc như tựa hồ là sớm đoán được giang hà phản ứng từ bên cạnh cầm chi tiêu danh sách qua đi cùng giang hà nói cứu cứu đây là chi tiêu danh sách ngài xem qua một chút giang hà ôm đồm danh sách qua đi từ trên xuống dưới quét, mặt khác chi tiêu đều tính bình thường, chỉ có cuối cùng một loạt chi tiêu thượng viết một cái cố cửu tư chuyên trúc can dưỡng phí, mặt sau kim ngạch đi theo hai ngàn lượng. đây là thứ gì? giang hà lập tức chỉ vào cái này an dưỡng phí rồi hỏi, liễu ngọc như cười cười, nga, cái này là chuyên môn vì ngài chuẩn bị đặc biệt phục vụ. cái gì? giang hà có chút không rõ, liễu ngọc như kéo qua cố cửu tư cùng giang hà nói, cứu cứu, ngọc như biết ngài áp lực đại, ngày thường yêu cầu phát tiết, cửu tư ra dày thịt béo tùy tiện đánh đều không có vấn đề mỗi tháng ngài có thể tùy ý quản giáo hắn yên tâm chịu hắn mang hắn không cần nương tay này đó ngài đều đã giao trả tiền cựu tư hiện giờ cũng coi như hộ bộ thượng thư ta tính qua mỗi tháng giá trị con người cũng nên có hai trăm lượng lầm công phí ta hiểu được giang hà nhìn chăm chăm liễu ngọc như trao phúng bật cười ngươi đây là cho ngươi phu quân báo thù đâu cứu cứu như thế nào có thể nói như vậy liễu ngọc như dương mắt trên mặt nhất phái ôn hòa cười nói Mọi người đều là người làm ăn, có mua có bán, này không phải thực bình thường sao. Cửu tư hiện giờ dù sao cũng là ta người, cứu cứu muốn đánh hắn, tự nhiên là muốn phó một ít phí dụ. Ngài nếu cảm thấy quý, còn có thương thảo đường sống. Giang hà không nói lời nào, Liễu ngọc như nghĩ nghĩ, cứu cứu là tưởng quyền nợ. Phó không dạy nổi tiền không quan hệ, cứu cứu, ta cho ngài nhìn ngài trước kia cái kia phủ đệ, hiện nay. Hảo hảo Giang hà vây vây tay, ta minh bạch ngươi ý tứ. Về sau không đánh hắn là được. Ngươi này tiểu nương tử nói chuyện quanh co lòng vòng, phiền toái đã chết. Liễu Ngọc Như cười không nói chuyện. Giang Hà trừng mắt nhìn Cố Cửu Tư liếc mắt một cái, chạy nhanh đi thôi, miễn cho nhà ngươi nương tử lại đuổi ta. Cố Cửu Tư nghe được lời này, liền nhịn không được cười, nhìn Giang Hà nói, cứu cứu, lần sau nhiều đá mấy đá, nhiều tới thăm a. Lan. Giang Hà từ bên cạnh bắt gối đầu, Cố Cửu Tư lập tức nói, tập một chút một trăm lượng. Giang Hà động tác cứng lại rồi, một lát sau, hắn cả giận nói, Lan Lan Lan. Nói xong, bên cạnh người liền nảy lên tới, đem bọn họ hai vợ chồng đẩy đi ra ngoài. Liễu Ngọc Như cùng Cố Cựu Tư cùng nhau bị nhốt ở ngoài cửa, Liễu Ngọc Như nhìn nhìn Cố Cựu Tư, ho nhẹ một tiếng nói, "Ta có phải hay không thật quá đáng?" "Này có cái gì quá mức?" Cố Cựu Tư lập tức nói, "Hắn quá mức rất nhiều năm." Nam ở bên trong giang hà nghe được bên ngoài tiểu phu thế nói, giống to ra tiếng, lăn xa một chút nói. Cố Cựu Tư bĩu môi, lôi kéo Liễu Ngọc Như nên ngang đi rồi. Đều đi ra sân." cô cửu tư nhịn không được cười to ra tiếng tới ôm liễu ngọc như nói vẫn là ngươi lợi hại bằng không hắn luôn khi dễ ta nơi nào là ta lợi hại liễu ngọc như cười cười là bởi vì ngươi yêu thương ta cứu cứu cho ta mặt mũi thôi cô cửu tư nghe được liễu ngọc như nói ôm liễu ngọc như cao hưng nói mặc kệ thế nào ta có tức phụ nhi đau chính là cao hứng liễu ngọc như nhấp môi cười cười vãn cô cửu tư tay cười nhẹ nói nhỏ giọng chút bị người nghe thấy muốn nói ngươi tính trẻ con Hai người nói nói cười cười tránh ra, Giang Hà nằm ở trên giường, bên cạnh Mỹ nữ cho hắn phe phẩy cây quạt, Giang Hà tay gối lên đầu hạ, sống không còn gì luyến tiếc nói, liên thủ khi dễ một cái lao nhân ra, thật quá đáng. Bên cạnh Mỹ nữ nhấp cười, Giang Hà nhìn nóc nhà, đã lâu sau, rốt cuộc hâm mộ nói, ta cũng tưởng cưới vợ a, Cố cửu tư cùng Liễu Ngọc Như ở Giang Thiều nơi đó phải xin lỗi, hai người liền cùng trở về. Liễu Ngọc Như đem chính mình đang ở suy xét làm ra một cái chuyên môn vận chuyển hàng hóa con đường ý tưởng nói ra, cố cửu tư nghe, theo sau cầm Liễu Ngọc Như bản đồ lại đây, nhìn nhìn nói, ngươi nghĩ đến cũng không sai biệt lắm, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ không có? Có, có rất lớn vấn đề. Nàng yêu cầu tiền, cũng cần phải có người đả thông các địa phương quan hệ. Con đường này có 11 cái ngưng điểm, mỗi cái địa phương nàng đều phải thành lập kho hàng, thành lập hảo lúc sau, cùng quan phủ quan hệ trọng yếu phi thường. Chính là này đó nàng cũng chưa nói, nàng cười cười nói, không có gì, ta hiện giờ chính là ở chủ bị mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Cố cửu tư nghe ngần người, kỳ thật chuyện lớn như vậy nhì, sao có thể không có gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Hiện giờ hắn là hộ bộ thượng thư, bao nhiêu người cầu hắn hỗ trợ đều không kịp, nhưng Liếu Ngọc Như lại một chút cầu hắn nói cũng chưa nói. Hắn lập tức liền suy nghĩ cẩn thận Liếu Ngọc Như băn khoăn, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, cùng lục tiên sinh bên kia người nói đến như thế nào. Lục tiên sinh bên kia có một ít tiền liếu ngọc như cười cười, ta trong tay có vài cái có thể cho hắn đầu tiền chuyện này, hắn còn ở tuyển đâu. Cố cửu tư gật gật đầu, hai người một mặt nói chuyện phiếm một bên trở về trên giường, tới rồi ngủ trước, cố cửu tư mới nói, không lâu chính là ngươi sinh nhật, ngươi tưởng như thế nào quá. Cái này không vội liếu ngọc như cười nói, trước chờ ngươi đội mũ đi. Cố cửu tư lên tiếng, không có nhiều lời. Hôn hôn chầm trầm ngủ qua đi, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, cố cửu tư thượng triều. Thượng triều lúc sau, Cố Cửu Tư liền phát hiện Lạc Tử Thương chạm vị trí không đúng lắm, hắn quan phục nhan sắc cũng không đúng lắm. Thái tử thái phó nguyên bản là từ nhị phẩm, tím phục, giờ phút này hắn lại ăn mặc màu đỏ quan phục. Cố Cửu Tư đánh giá Lạc Tử Thương liếc mắt một cái, trong lòng liền có số. Hẳn là hôm qua diệp thế an kia một phen khóc giống có hiệu quả. Trưa hạ chiều, Cố Cửu Tư tới rồi công bộ đi hỏi, liền quả nhiên nghe được Lạc Tử Thương điều nhiệm đến công bộ, nhậm công bộ thị lang sự nay điều nhiệm ra lệnh đến Lạc yên không một tiếng động phạm hiên rõ ràng không nghĩ lộ ra phạm hiên không la lên những người khác cũng không dám trương dương nhưng thực mau lạc tử thương điều nhiệm đến công bộ chuyện này tất cả mọi người nghe nói phạm ngọc biết được tin tức này đêm đó hắn liền đi phạm hiên tầm cung hắn tới hùng hổ thấy phạm hiên sau hắn nhịn xuống khí thấp giọng nói phụ hoàng ngươi vì cái gì đem lạc thái phó điều đến công bộ đi nay không phải chấm xử trí phạm hiên bình tĩnh nói là lạc đại nhân chính mình tỉnh nhiệm Phụ hoàng, ngài không cần lấy này một bộ có lệ ta Phạm Ngọc nôn nòng nói, ngươi không yên tâm hắn, tưởng điều đi hắn, chuyện này tất cả mọi người biết. Lạc thái phó chính mình vì cái gì muốn đi công bộ, ngài trong lòng không rõ ràng làm sao. Hắn chính là hy vọng ngài yên tâm, hắn đều thối lui đến như vậy nông nỗi, phụ hoàng ngài còn không hài lòng sao. Phạm Hiên túi đầu, nhìn rửa chân trong buồn phiếm gợn sóng thủy. Mặt nước ảnh ngược hắn có chút mỏi mệt khuôn mặt, hắn nghe Phạm Ngọc nói, thái phó làm ta không cần cùng ngài cãi nhau. Không cần cùng ngài tranh chấp, nhi thần không đổi được ngài quyết định, nhưng nhi thần vẫn là muốn nói một câu. Phu Hoàng, Lạc Thái Phó là người tốt, không nên bị như vậy hiểu lầm. Phạm Ngọc nói xong, liền quăng ngã tay áo rời đi. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Phạm Hiên thở dài. Ai là người tốt, ai là người xấu, hắn đều không rõ ràng lắm, lại có thể nào trông cậy vào một cái không đến 20 tuổi mao hải từ đâu. Lạc Tử Thương điều đến công bộ sau, tất cả mọi người đang chờ xem hắn chê cười. Công bộ nguyên bản cũng đã có hai cái công bộ thị lang, hắn điều qua đi, không có khả năng dịch những người khác, vì thế liền giảng thị lang vị trí thêm thành ba cái, hắn chuyên môn phụ trách năm nay Hoàng Hà Tu Sửa. Như vậy đột nhiên điều nhiệm, một phương diện công bộ những người khác tất nhiên không phục, về phương diện khác bởi vì không hề căn cơ thành tiểu, hắn cũng không quá khả năng làm thành sự tình gì. Vì thế mọi người đều đang chờ, xem lạc tử thương tính toán như thế nào làm. Nhưng mà đợi không mấy ngày... Liên cho tới rồi lạc tử thương nghĩ ra tới một phần Hoàng Hà tu sửa kế hoạch. Đây là hắn căn cứ lần này bồi thái tử tuần tra Hoàng Hà thời điểm ký lục làm được một phần kế hoạch, từ vấn đề đến giải quyết phương án đều viết đến rõ ràng, thậm chí liền tiêu dùng dự toán đều viết ra tới. Công bộ đưa cho chuyên môn người xem qua lúc sau, tất cả mọi người đối lạc tử thương làm ra tới cái này phương án thập phần vừa lòng, duy độc chỉ còn lại có một vấn đề, cái này phương án thập phần hao phí nhân lực. Ở lạc tử thương làm kế hoạch thời điểm. Đông Đô không biết vì cái gì, liền bắt đầu truyền lưu khởi một cái lời đồn tới, nói Hoàng Hà năm nay tất có lũ lụt. Mà Hoàng Hà tu sửa vấn đề, cũng liền thành phố lớn ngõ nhỏ nhiệt nghị đề tài. Vì thế chờ cái này phương án ra tới khi, công bộ tuy rằng biết cái này phương án thập phần phí tiền, lại cũng căng ra đầu đem phương án giao đi lên. Rốt cuộc, nếu không đề cập tới ra một cái phương án, đây là công bộ vấn đề, đưa ra phương án sau không có tiền, đây là hộ bộ vấn đề. Phương án tặng đi lên công bộ thượng thư liêu hiến lễ đại thêm tản dương cùng phạm hiên nói vậy hạ hoàng hà nếu dựa theo này pháp tu thiện trong vòng trăm năm tất vô ưu hoạn này quả thật hiếm thấy chi lương sách phạm hiên gật gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn về phía ở bên cạnh vẫn luôn đứng cố cửu tư do hỏi cửu tư nghĩ như thế nào thực hảo a cố cửu tư nhìn chằm chằm liêu hiến lễ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng kia trước từ liêu đại nhân ra bắt đầu túm lên cái gì phạm hiên cùng liêu hiến lễ đều ngẩn người Cố cửu tư cầm sổ con, chỉ vào mặt trên dự toán, nhìn Liêu Hiến lên nói, chúng ta quốc khố nhiều ít bạc Liêu đại nhân trong lòng không số sao? Hiện nay không có tiền, không bằng từ Liêu đại nhân trong nhà túm lên. Chuyện được phát miễn phí tại audiononthinh.com. 114, chương 113. Lời này đem Liêu Hiến lễ sắc mặt nói được không được tốt nhìn, hắn cương mặt nói, Cố thượng thư, cái này phương án tuy rằng tương đối háo tiền, nhưng đây là kế hoạch trăm năm, tất nhiên háo tiền một ít. Công bộ ra phương án Tiền vấn đề là cố thượng thư nên giải quyết vấn đề, cố thượng thư nói đến nói đi, đơn giản chính là hộ bộ hiện giờ không có năng lực giải quyết chuyện này. kia về sau mặt khác các bộ đưa ra bất luận cái gì phương án, hộ bộ một câu không có tiền liền xong việc, đại hạ còn có thể làm gì. Cái gì đều không cần làm, nhất tỉnh tiền bất quá. Cố thượng thư trong mắt chỉ có tiền, mạng người nơi nào so được với tiền quan trọng. Cái này chụp mũ cái xuống dưới, liêu yến lễ cảm thấy khí thuận. Chửi nhau loại sự tình này đầu tiên đến đứng ở một cái đạo đức cao điểm thượng kế tiếp vô luận cố cựu tư lại như thế nào nói chỉ cần hỏi hắn nghĩ tới hoàng hà bá tánh không có cố cựu tư liền thua liêu yến lễ chờ cố cựu tư đáp lời cố cựu tư nghe này đó hắn không có ra tiếng hắn trong lòng rõ ràng nếu chuyện này nhi hắn ôm lấy hoàng hà ngày sau bất luận vấn đề gì đều phải hắn bối nổi chính là hắn không ngăn cản nhiều như vậy tiền tất nhiên là muốn sai lầm lạc tử thương đây là cho hắn tặng một đạo nan đề mà hắn lại không thể không tiếp Hắn có thể làm sao bây giờ? Cố cửu tư suy tư như thế nào mới có thể thuyết phục hoàng đế không đi tiếp thu chuyện này, chính là từ cảm thấy không thể tùy tiện mở miệng, suy nghĩ hồi lâu lúc sau, không biết vì cái gì, hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới Liễu Ngọc Như. Nếu là Liễu Ngọc Như, sẽ thế nào? Nàng từ trước đến nay không phải một cái chỉ biết tiết kiệm người, nàng trước nay cảm thấy khai nguyên so tiết lưu quan trọng. Nàng sinh ý yêu cầu tiền, nhưng nàng tổng có thể lộng tới tiền. Nếu chuyện này không thể cự tuyệt, Hắn đi nơi nào lộng tiền. Cố cửu tư trong đầu bay nhanh qua rất nhiều người, đồng nhiên chi gian, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Hiện giờ nhất có tiền người là ai? Lúc trước vương thiện tuyển thiếu tiền, liền tìm cố ra phiền thoái, hiện giờ đại hạ thiếu tiền, mà nhất có tiền người, hẳn là chính là quản Dương Châu lạc tử thương. Nếu là đặt ở qua đi, xuất phát từ đối Dương Châu suy xét, tất nhiên không dám tùy tiện tìm lạc tử thương phiền thoái. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau, là lạc tử thương ở tranh thủ hoàng đế tín nhiệm. Lạc Tử Thương đưa ra phương án, liền tìm Lạc Tử Thương đòi tiền. Lạc Tử Thương nếu không cho, hoàng đế liền lại không có khả năng tín nhiệm Lạc Tử Thương, liền tính Cố Cửu Tư cuối cùng lấy không ra tiền, Lạc Tử Thương cũng muốn phó một nửa trách nhiệm. Nếu Lạc Tử Thương nguyện ý đưa tiền, vậy càng tốt. Cố Cửu Tư nghĩ, nhịn không được chậm rãi cười rộ lên. Hắn dương mắt nhìn về phía Liêu Yến Lễ, như đá quý giống nhau trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, thanh âm vững vàng nói, "Liêu thượng thư, ấn ngài theo như lời, hoàng hà chuyện này" Công bộ là thật sự không có mặt khác biện pháp. Không có. Liêu Hiến lễ ngạnh cổ, cả giận nói, hoàng hà lũ lụt, đây chính là quan hệ ngàn vạn ba tánh sự tình, nhân mệnh quan thiên, không thể vì tỉnh tiền có nửa phần sai lầm. Liêu Thượng Thư nói được cực kỳ. Cố cửu tư gật đầu, tán thành lúc sau, lại nói, xin hỏi Liêu Thượng Thư, này phương án là ai nói ra? Tự nhiên là công bộ mọi người hợp nghị mà ra. Đó là ai chủ còn đâu? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Liêu hiến lệ cảnh giác ra tiếng muốn tìm người phiền thoái liêu thượng thư hiểu lầm cố cửu tư cười cười cái này phương án cố mộ không có dị nghị nhưng có một ít chi tiết tiêu phí chỗ muốn tìm người dò hỏi một chút cố mộ nên đi hỏi ai cố cửu tư thái độ bình thản phảng phất thật sự tiếp nhận rồi cái này phương án liêu hiến lệ nhất thời cư nhiên liền có như vậy vài phần trộn dạng kỳ thật mọi người đều minh bạch cái này phương án hảo là hảo nhưng là hao tài tốn của tiêu tiền quá nhiều đối với vừa mới xây lên tới đại hạ mà nói là cực đại gánh nặng sửa được rồi thật là kế hoạch trăm năm chính là ai có biết đại hạ có thể hay không lại mấy trăm năm đâu liêu hiến lễ nguyên bản là tính toán làm cố cửu tư nhắc tới ra phế bỏ cái này phương án như vậy vô luận là dân đoán vẫn là kế tiếp hoàng hà xảy ra chuyện tìm đều là cố cửu tư nhưng ai từng tưởng cố cửu tư cư nhiên một ngụm đồng ý liêu hiến lễ không khỏi có chút lo lắng nhiều như vậy bạn ai ra liêu đại nhân cố cửu tư thấy liêu hiến lễ không ứng hỏi lại một lần này phương án là xuất từ vị nào đại nhân tay phạm hiên thấy cố cựu tư một ngụm ứng cũng không dễ làm liêu hiến lễ mặt lại khuyên vì thế ho nhẹ một tiếng nói vậy như vậy đi nói phạm hiên liền làm liêu hiến lễ trước đi xuống lúc sau hắn liền ngồi tại vị trí thượng do dự một lát sau chậm dãi nói cửu tư người trẻ tuổi không cần quá xúc động cố cựu tư cười cười bệ hạ ta minh bạch ngài ý tứ chỉ là hoàng hà chuyện này đích xác yêu cầu giải quyết công bộ đưa ra biện pháp chỉ là kém tiền Chúng ta phải cấp cái này tiền. Lần trước ngươi kiểm kê quốc khố, tổng cộng dư lại 5000 vạn 2 đúng không? Phạm Hiên dò hỏi mở miệng, Cố Cửu Tư ưng tiếng nói, đúng vậy. Nguyên bản quốc khố kỳ thật căn bản không đủ 3000 vạn lượng, nhưng là Lục Vĩnh đáp ứng nổ ra, sau lại điều tra kho bạc án những người khác nổ ra, cùng với Lưu Xuân án sao mấy cái đại thần ra lúc sau, quốc khố chợt liền có gần 5000 vạn lượng bạc. Bạc không tính là thiếu, nhưng là nơi nơi đều phải tiêu tiền, vì thế cũng liền có vẻ chứng trọi đá lên phạm hiên do dự mà nói dựa theo công bộ cái này kế hoạch toàn bộ hoàng hà tu sửa xuống dưới tiếp cận một ngàn vạn này một ngàn vạn lượng bạc có phải hay không quá nhiều điểm Bệ hạ vi thần sẽ nghĩ cách cố cửu tư trầm giọng nói chỉ cần bậy hạ dẫn vi thần một sự kiện ân vi thần tính toán cùng dương châu đòi tiền lời này nói ra phạm hiên liền sửng sốt cố cửu tư bình tĩnh nói bậy hạ hoàng hà chuyện này dân gian hiện giờ đã truyền khắp đều nói hoàng hà kế tiếp tất có lũ lụt hiện nay công bộ cho biện pháp nếu ta không dựa theo công bộ biện pháp làm việc nhi một khi hoàng hà thật sự xảy ra chuyện nhất định dân đoán nổi lên bốn phía đến lúc đó ba cánh liền phải đem chuyện này đều do tội đến bệ hạ trên đầu thiên thai lâm thế đối với một cái quân chủ mà nói vốn chính là đả kích thật lớn nếu là cái này quân chủ còn không có xử lý tốt kia có thể biết trước đến kế tiếp liền không chỉ là một hồi lũ lụt vấn đề cố cửu tư thấy phạm hiên thần sắc nghiêm túc xuống dưới liền biết hắn là nghe lọt được cố cửu tư tiếp tục nói vậy hạ mấy năm gần đây Núi sông Phiêu Diêu, duy độc Dương Châu chỉ lo thân mình, chỉ có một chút nội loạn, hiện giờ Hoàng Hà muốn tu, hợp lý nhất hẳn là Dương Châu lấy ra tiền tới, gần nhất Dương Châu hiện giờ cũng coi như là ta đại hạ cảnh nội, kho bạc tẫn nên thuộc sở hữu đại hạ, bọn họ lấy tiền, cũng là theo lý thường hẳn là, thứ hai, tu sửa Hoàng Hà, kỳ thật lớn nhất được lợi. Giả trừ bỏ ba cánh, cũng chính là Dương Châu thương nhân. Hoàng Hà sửa chữa thích đáng, ngày sau Dương Châu thương nhân nhưng từ Hoàng Hà vận tải đường thủy nhập Tư Châu kinh thương đối với dương châu mà nói cũng là chuyện tốt phạm hiên không nói gì cố cửu tư cũng không hề nhiều lời qua sau một hồi phạm hiên nói chuyện này làm ta ngẫm lại cố cửu tư theo tiếng phạm hiên liền làm hắn đi xuống chờ tới rồi buổi tối cố cửu tư trở về nhà tâm tình rất tốt liễu ngọc như nhìn cố cửu tư bộ dáng không khỏi cười ngươi giống như thật cao hứng là ở cao hứng chút cái gì ta đang lo tu hoàng hà tiền chỗ nào tới cố cửu tư ngồi vào liễu ngọc như sau lưng tới cấp liễu ngọc như bà vai Cao Hưng nói, lạc tử thương liền đưa tới cửa tới. Ân, Liễu Ngọc như những mày, có chút kỳ quái, đang muốn hỏi lại, Cố Cửu Tư liền đem ban ngày chuyện này nói một lần. Ta vốn đang ở sâu, nếu bọn họ tu sửa hoàng hà cái này kế hoạch, muốn tiền không nhiều không ít, cấp khẳng định là phải cho, cho này đó tiền, ta muốn như thế nào ăn mặc cần kiệm chuẩn bị mặt khác tiền. Kết quả lạc tử thương liền cho ta tới này vừa ra, một ngàn vạn, trừ phi ta đi đoạt lấy, bằng không ta tuyệt đối không có khả năng phun ra cái này tiền kia liễu ngọc như suy tư nói hắn hiện giờ trở về tu sửa chữa sửa phương án giao ra một cái tiêu tiền không nhiều không ít phương án ngươi sợ là còn phải ra tiền sẽ không cố cựu tư cười cười yên tâm đi hắn dựa đến liễu ngọc như trên ủi, nhắm mắt lại nói liễu hiến lê đem cái này phương án khen đến giống đoá hoa giống nhau buộc ta đưa tiền nếu là muốn lạc tử thương giao tiền hắn liền cho ta một cái tỉnh tiền phương án ngươi tưởng bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào hiện giờ à hắn nếu là không trả tiền Kia từ nay về sau hắn ở trước mặt bệ hạ liền trang không nổi nữa, bệ hạ thu thập hắn là tất nhiên. Hắn nếu là cấp cái tỉnh tiền phương án, còn không bằng không cho đâu, tốn công vô ích, bệ hạ khẳng định liền nhìn ra hắn là muốn mượn Hoàng Hà chuyện này khó xử ta. ngươi tưởng hắn vì cái gì ôm Hoàng Hà cái này cục diện rồi dám, chính là vì bản thân có cái hảo thanh danh, nếu là cuối cùng tiền theo không kịp hỏng rồi chuyện của hắn nhi, hắn trong lòng nhưng không được nôn chết. Cho nên nha cố cửu tư cao hưng nói, hôm nay này một ngàn vạn hắn ra định rồi, liễu ngọc như nhìn cố cửu tư cao hứng thành như vậy, không có đến nhóc môi cười rộ lên, nàng giơ tay điểm ở hắn trên trán, cười nói, ngươi đừng quá đắc ý, hắn người này thông minh đâu, sợ là còn có hậu tay, không sợ cố cửu tư vây vây tay, hắn đấu không lại ta. ngọc như cố cửu tư đột nhiên nhớ tới, lại quá bảy ngày ta liền đội mũ, ngươi tưởng hảo ta lễ vật không? liễu ngọc như ngẩn người, một lát sau, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, chuẩn bị. Cố Cựu tư nghe được nàng thật sự chuẩn bị lễ vật, lập tức cao hứng, hắn cũng không hỏi nàng chuẩn bị cái gì, chỉ là lôi kéo tay nói, ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật, năm nay thất tịch, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ân. Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, thất tịch cũng có lễ vật sao? Đương nhiên là có A. Cố Cựu tư trong cằm, quỳ dạp trên mặt đất xem nàng, kết nhất lễ lạc, đều phải có lễ vật, thất tịch như vậy nhật tử, càng nên có lễ vật. Ngọc Như cố Cựu tư nói, dương mắt xem nàng. Ánh mắt mang theo chút ấy náy, hắn rôi tay phúc ở nàng trên mặt, bên môi mang theo chút chua sót, gả cho ta tới nay liền không làm ngươi an bình quá, làm ngươi chịu khổ. Liễu Ngọc Như nghe được lời này lại là cười, không cảm thấy khổ. Nói, nàng dùng đôi tay nắm lấy hắn tay, ôn nhu nói, ta cảm thấy quái thật sự, ở bên cạnh ngươi, như thế nào ta đều cảm thấy không khổ. Cùng Liễu Ngọc Như nói xong những lời này, chờ đến ngày thứ hai, Hoàng đế phê công bộ phương án đồng thời làm cố cựu tư cùng lạc tử thương liên thủ toàn quyền quản lý việc này sở hữu phí tổn từ cố cựu tư phụ trách chuyện này đương triều tuyên bố chờ ra đại điện môn diệp thế an cùng thẩm minh liền xông tới cũng không màng giang hà còn ở một bên diệp thế an liền vội xúc nói cựu tư việc này ngươi biết không cố cựu tư chấp chấp mắt gật đầu nói biết ta vậy ngươi vì sao không cự diệp thế an lập tức bồi dối lạc tử thương cái kia phương án hộ bộ như thế nào lấy đến ra tiền tới hộ bộ nếu là ra không được tiền, có bất luận vấn đề gì, đều dừng ở trên người của ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, Thẩm Minh lập tức sốt ruột nói, hắn rõ ràng chính là tìm biện pháp hối ngươi a. Không sao, Cố Cửu Tư cười cười, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Giang Hà, không còn có cứu cứu sao? Ân. Giang Hà dương mắt nhìn qua, "Cố thượng thư, chuyện này chính là ngài phụ trách, tại hạ kẻ hèn thị lang, bất cam như thế đại nhậm." Cứu cứu khiêm tốn Cố Cửu Tư chạy nhanh nói, "Ngài tung hoành quan trường hơn 20 năm, chuyện này không làm khó được ngươi làm khó giang hà gật gật đầu quá khó khăn ta phải chạy nhanh trở về ngủ tiểu cựu tư giang hà hốt bản chụp ở cố cựu tư trên vai hảo hảo biểu hiện bậy hạ nhìn đâu nói xong giang hà liền đánh ngáp rời đi đi chờ giang hà đi rồi diệp thế an cùng thẩm minh nhìn cố cựu tư cố cựu tư tay cầm hốt bản thở dài nói cứu cứu không giúp ta ta cũng không có biện pháp đi ta ca mấy cái đi lạc phủ đi một chuyến ân làm cái gì Thẩm Minh cùng Diệp Thế An đồng thời đặt câu hỏi, "Cố cửu tư buông tay, đòi tiền a?" Được lời này, Diệp Thế An cùng Thẩm Minh đều ngẩn người, Cố cửu tư lại là chính mình trước đi phía trước đi, một lát sau, Diệp Thế An đột nhiên phản ứng lại đây, "Ngươi đây là tìm Lạc Tử Thương đòi tiền?" "Bệ hạ chấp thuận." "Không có bệ hạ chấp thuận, ta dám đi đòi tiền." Cố cửu tư làm nói, "Đi thôi." Nói xong lúc sau, ba người liền trực tiếp đi Lạc phủ, Lạc Tử Thương nhận được bái thiếp thời điểm, ngẩn người, không khỏi nói Hắn tới làm cái gì? Sợ là muốn cùng ngài thương Thảo Hoàng Hà tu sửa việc. Bên cạnh thị vệ cười nói, ngài cho hắn lớn như vậy cái nan đề, hắn hiện giờ sợ là sức đầu mẻ chán. Lạc tử thương nghe ngạch lời này, lại là cười không nổi. Nếu cố cửu tư cùng liêu hiến lễ xảo cái long trời lỡ đất, kia thật sự chính là sức đầu mẻ chán. Nhưng cố cửu tư như vậy một ngụm đồng ý tới, hắn ngược lại có vài phần bất an. Hiện giờ cố cửu tư xuất hiện ở hắn ra môn khẩu, lạc tử thương trong lòng càng là khó an nhưng hắn vẫn là làm người đem cố cựu tư mời vào sân giơ tay thỉnh cố cựu tư ngồi ở bàn cờ đối diện cố cựu tư mang theo diệp thế an thẩm minh hai người hướng lạc tử thương đối diện ngồi xuống có vẻ khí thế mười phần lạc tử thương làm người phụng trà cười cười nói không biết cố đại nhân hôm nay tới ta trong phủ có chuyện gì cố cựu tư không nói lời nào quán ra hắn trắng non tay tới lạc tử thương có chút khó hiểu phát ra nghi hoặc thanh âm ân cố cựu tư trên mặt có chút không kiên nhẫn nói thẳng đưa tiền Cố đại nhân ý tứ là, chúng ta nói trắng ra cố cửu tư nói thẳng, tu hoàng hà không có vấn đề, ngươi phương án ta cũng đặc biệt tán thành, nhưng là quốc khố không có tiền, một ngàn vạn lượng, từ Dương Châu lấy lại đây. Lạc tử thương ngần người, một lát sau, hắn cười nhẹ nói, cố đại nhân nói đùa, lạc Mộ chẳng qua là một cái công bộ thị lang, như thế nào có thể từ Dương Châu muốn ra tiền tới. Lạc đại nhân, hà tất đâu, cố cửu tư thở dài, đều khi nào, còn trang sói đôi to, có ý tứ sao. Ngươi làm người nơi nơi tản Hoàng Hà sự tình, lại ở thời điểm này làm cái tu sửa Hoàng Hà kế hoạch trăm năm ra tới, đơn giản chính là tưởng từ ta nơi này lấy tiền. Tiền là chuyện này khó nhất làm, ta nếu là lấy đến ra tới, Hoàng Hà ngươi tu, công lao đều ở trên người của ngươi, ngày sau bệ hạ muốn động ngươi, vậy muốn nhìn dân ý dẫn không đồng ý ta nếu là lấy không ra tiền tới, đó chính là hộ bộ làm việc bất lợi, ngươi này nhất chiêu, rõ ràng chính là ở tìm ta phiền thoái, ngươi cũng đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tu Hoàng Hà chuyện này với ngươi thanh danh có lợi, cũng phương tiện Dương Châu thông thương, ngươi ra này số tiền, đối với ngươi thật có. Lời Cố đại nhân đối tại Hạ tựa Hồ có rất nhiều hiểu lầm. Lạc tử thương cười cười, lạc mô đưa ra cái này phương án, chỉ là cảm thấy cái này phương án hảo mà thôi. Cái này phương án là toàn bộ công bộ cùng nhau quyết nghị tuyển ra tới, đều không phải là lạc mô cố ý làm ra cái này phương án nhằm vào ngài. Nói, lạc tử thương cấp cố cửu tư đổ trà, cung kính nói. Mà Dương Châu là vương công tử quản hạt, tại hạ cũng bất quá chỉ là hắn đã từng nhu sĩ, hiện giờ tại hạ đã tới đông đô, là bệ hạ thần tử, lại sao có thể từ Dương Châu muốn ra một ngàn vạn? Lạc mô có thể đi thử xem, chính là này tiền có thể hay không muốn ra tới, lại không phải lạc mô có thể định. Lạc đại nhân là thoái thác. Cố đại nhân không cần làm khó người khác. Lạc tử thương cùng cố cửu tư đối diện, một lát sau, cố cửu tư nhẹ nhàng cười khai, lạc đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại đưa tiền không cần nháo đến quá khó coi. Lạc mô không phải không nghĩ cấp lạc tử thương như mày, là thật sự cấp không được. Hành! Cố Cựu tư gật gật đầu, đứng dậy nói, ta hiểu được. Lạc đại nhân, về sau ta mỗi ngày đều sẽ tới cửa đòi tiền một lần, ta nhất định sẽ muốn tới này một ngàn vạn, ngài thả chờ xem. Cố đại nhân lạc tử thương thở dài, hà tất đâu. Hộ bộ nếu là thật sự không có tiền, cần gì phải nhất định phải cái này phương án. Công bộ còn có mặt khác phương án liêu đại nhân chẳng lẽ không có cùng nhau đã cho đi sao nhân mệnh quan thiên tiền chẳng lẽ so mạng người còn quan trọng sao hoàng hà việc nhất định phải làm được tốt nhất chúng ta không thể bởi vì đau lòng tiền liền tuyển lần lượt muốn phương án chúng ta không thể làm một cái hoàng hà khẩu tử vỡ đê không thể làm một mẫu ruộng tốt tẩm rót hướng hủy càng không thể làm một cái ba cánh đánh mất cánh mạng trôi giạt khắp nơi cửa nát nhà tan nay một phen đường hoàng nói xuống dưới lạc tử thương tươi cười có chút chịu đựng không nổi hắn miễn cưỡng nói Cố đại nhân nói được cực kỳ, cho nên Dương Châu tiền khi nào đến, ta nói Hoàng Hà việc cấp bách, tiền vừa đến, chúng ta liền có thể lập tức khởi công. Cố đại nhân, một ngàn vạn cố cửu tư tới gần lạc tử thương, bắt lấy lạc tử thương thủ đoạn, dùng thanh khẩn ngựa khí khóc nhanh trong nói, lạc đại nhân chỉ cần một ngàn vạn liền nhưng cứu vớt ba canh, cứu vớt thương sinh, Dương Châu như vậy có tiền, lạc đại nhân ngươi không thể như vậy ý chí sắt đá. Cố đại nhân, lạc tử thương rốt cuộc không được tính tình. Cả giận nói, này tiền tại hạ có thể tận lực cùng vương công tử nói một ít lời hay, nhưng Dương Châu không phải lạc mố, cố đại nhân ngài không cần lại như vậy không nói đạo lý bức bách tại hạ. Nói, lạc tử thương muốn ném ra cố cửu tư tay, nhưng cố cửu tư sức lực lại là cực đại, hắn bắt lấy lạc tử thương thủ đoạn liền không bỏ, tiếp tục đuổi theo nói, lạc đại nhân ngươi đừng như vậy không nói đạo lý, lúc trước tới đông đô cùng bệ hạ ngươi là nói như thế nào. Nếu không phải Dương Châu kỳ thật là ngươi ở quảng. Ngươi cho rằng ngươi như vậy không hề tư lịch mưu sĩ thân phận như thế nào có thể trở thành thái tử thái phó, lại trở thành công bộ thị lang. Ngươi cùng vương gia quan hệ mọi người đều rõ ràng, nghe nói vương công tử cùng ngài có chút không minh không bạch quan hệ. Cố cửu tư. Lạc tử thương nghe được lời như vậy hoàn toàn bực, hắn chưa từng gặp qua như vậy lì lợm la liếm không biết xấu hổ lưu manh đấu pháp, hắn dùng toàn lực, một phen đẩy ra cố cửu tư, phẫn nộ quát, ngươi đây là tới ta trong phủ tìm việc nhi. Ngươi hộ bộ đòi tiền liền đi dương châu tìm vương công tử muốn ta nói cho ngươi ta nơi này một phân tiền đều phải không ra ngươi cút cho ta đi ra ngoài nói xong lạc tử thương xoay người liền đi cùng bên cạnh thị vệ nói tiện khách cố cửu tư nơi nào làm lạc tử thương dễ dàng như vậy liền đi hắn chạy nhanh đuổi theo đi vội vàng nói lạc đại nhân đừng đi này một ngàn vạn chúng ta còn có thể cố đại nhân lạc tử thương bên người thị vệ cách ở cố cửu tư trước mặt giơ tay ngăn lại cố cửu tư đường đi nói ngài cần phải đi lạc tử thương cố cửu tư vòng qua thị vệ muốn đi chảo lạc tử thương thị vệ chợt ra tay một quyền liền tạp lại đây thẩm minh thấy thị vệ động thủ nơi nào rung đến chạy nhanh ra tay qua đi ba người cùng lạc phủ thị vệ tức khắc đánh thành một mảnh lạc tử thương bị cố cửu tư khí cực cùng quản gia phân phó một tiếng ném văng ra lúc sau liền trực tiếp hướng chính mình trong phòng đi cố cửu tư mang theo thẩm minh diệp thế an ở trong sân bị truy đến tán loạn lạc tử thương trong viện có thể nói là ngọa hổ tàng long rõ ràng có rất nhiều giang hồ cao thủ ba người bị Sa Luân chiến sau một hồi ba người đều mệt mỏi rốt cuộc từ bỏ chống cự bị thị vệ bắt lấy nâng tới rồi cửa mở ra đại môn trực tiếp ném đi ra ngoài sau đó loảng xoảng một chút sạch sẽ nhanh nhẹn đóng lại đại môn ba người dùng chó ăn cướp tư thế nhào vào lạc ra cổng lớn ba người một cái đều không nghĩ động sợ mặt nâng lên tới bị người phát hiện nhưng mà bên cạnh sớm đã vây lấy người mọi người xem này ba cái ăn mặc quan bảo người chỉ chỉ trỏ trỏ, sau một lúc lâu sau cố cựu tư rốt cuộc từ bỏ mặt mũi ngẩng đầu lên chống thân mình lên dứt khoát ở lạc ra cửa ngồi xếp bằng ngồi xuống lớn tiếng nói lạc tử thương ta nói cho ngươi hôm nay ngươi không cho tu hoàng hà tiền ta liền không đi rồi lạc tử thương ta và ngươi cùng là dương châu người ta nhưng rõ ràng ngươi chi tiết thật sự ngươi cái này tiểu tạp thoái ban đầu ở vương thiện tuyền bên người đương cái mưu sĩ chuyên môn nuốt mông ngựa đem vương ra trên dưới hồng đến dễ bảo ngươi ở dương châu hãm hại bà cánh cướp đoạt tiền tài An hối lộ trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính mình giàu đến chảy mỡ, thấy đánh nhau rồi, muốn tìm cái chỗ dựa, liền tới Đông Đô. Dương Châu nói là vương gia người ở Quảng, Kỳ thật rõ ràng là ngươi ở xử lý, toàn bộ Dương Châu trên quan trưởng trên dưới hạng, ai mà không người của ngươi? Nếu không phải xem ở cái này mặt mũi thượng, ngươi lại không công danh trong người, cũng không có gì công lao, như thế nào liền một Đông Đô, liền trở thành thái tử thái phó, không dựa Dương Châu ngươi dựa cái gì? Dựa ngươi kia Trường Tiểu Bạch kiểm sao? cố cựu tư ngồi ở cửa như phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau cửa trách khởi lạc tử thương ở dương châu làm chuyện này tới bên cạnh người nghe được hắn nói này đó đều vây xem lại đây cố cựu tư nói được sinh động như thật người khác nghe được mùi ngon cố cựu tư ở bên ngoài nói hiệu nói vượng lạc phủ thị vệ ở bên trong nghe xong vài câu liền chạy đi tìm lạc tử thương nói chủ tử cố cựu tư ngồi ở bên ngoài bố trí ngài này làm sao bây giờ lạc tử thương tay chống cái chán có chút thống khổ nói hắn đều bố trí chút cái gì Đều. Đều là chút không đứng đắn không đàng hoàng. Thị vệ có chút lung tung nói, chính là nói ngài Dương Châu chuyện này, hắn cũng không nói thẳng, nhưng là hiện nay bá tánh đều đoán, đoán tiểu công tử. Tiểu công tử cái gì? Lạc tử thương ngẩng đầu lên, lạnh thanh dò hỏi, thị vệ đóng mắt, dứt khoát nói, nói tiểu công tử là ngài tư sinh tử. Hôn trướng. Lạc tử thương đột nhiên đứng dậy, tức giận đến một chân đá phiên trước mặt cái bàn, cả giận nói, hạ lưu. Vô sỉ. Hôn trướng ngoạn ý nhi. Lạc tử thương biết không có thể lại làm cố cựu tư như vậy nói hiệu nói vượn đi xuống, liền đứng dậy, mang theo người xông ra ngoài. Hắn một mở cửa, liền thấy ngồi ở cổng lớn cố cựu tư, trên mặt hắn mang thương, quần áo bất chỉnh, tóc hôn đột, nhưng hắn liền như vậy thản nhiên tiêu sái ngồi xếp bằng ngồi xuống, cư nhiên liền có vài phần thiên địa vì tịch hào sảng hương vị. Trước mặt hắn thả chén nước, rõ ràng là có người còn cho hắn bưng thủy, quanh thân trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh một vòng ba cánh. Thẩm Minh cùng Diệp Thế An có chút xấu hổ đứng ở một bên cây liễu hạ, hiện nhiên không quá tưởng cùng giờ phút này Cố Cựu Tư nói nhập là một. Cố Cựu Tư còn ở bên trong nói hiệu nói vượng, lạc tử thương làm người tách ra ba cánh, đệ nặng cảm xúc đi đến Cố Cựu Tư bên người đi. Miên cương bài trừ một cái tươi cười nói, cố đại nhân, ngài cùng tại hạ nổi lên xung đột cũng không cần như vậy tự rất thân phận ở chỗ này phỉ báng tại hạ, vẫn là sớm chút trở về, có chuyện gì ngày mai chúng ta trong chiều bàn lại đi. Nghe được lời này. Cô kiểu tư dương mắt nhìn về phía lạc tử thương nói, này khối địa nhà ngươi. Lạc tử thương cương mặt, bên cạnh thị vệ lập tức nói, liền tính không phải chúng ta ra, ngươi ở phỉ báng công tử, cũng là ngươi không đúng. Ta phỉ báng hắn. Ta có hay không cùng đại gia nói những việc này nhi không nhất định là thật sự. Nói. Sở hữu ba tánh cùng nhau trả lời, sáng lên mắt thấy cô kiểu tư, cô kiểu tư tiếp tục nói, ta có hay không nói đại gia không cần tin tưởng. Nói. Ba tánh tiếp tục trả lời. Cố Cựu Tư hỏi tiếp, kể chuyện xưa cũng coi như phỉ báng sao? Không tính. Đại gia tiếp tục mở miệng, theo sau, một cái hài tử nhỏ giọng nói, "Cố đại nhân, ngươi còn giảng không nói a?" Cố Cựu Tư nghe lời này liền vui vẻ, hắn hơi có chút cao hứng ho nhẹ một tiếng, quay đầu cùng Lạc Tử thương nói, "Lạc đại nhân ngươi xem, ta không phỉ báng ngươi, ta kể chuyện xưa đâu, mọi người đều sẽ không thật sự, ngài yên tâm hảo." "Ta đâu, phát hiện chính mình Tân Sở Trường đặc biệt cùng yêu thích, ta cảm thấy ngài cửa này đó ba cánh." phi thường thuần phát cũng cùng ta rất có cộng đồng đề tài ta hiện tại chủ yếu chuyện này chính là hướng ngài muốn hoàng hà tu sửa khoản tiền ngài kéo một ngày ta liền nhiều tới một ngày cùng bá tánh nhiều giao lưu giao lưu đúng không cố cửu tư nhìn về phía đại gia giang hai tay vầy vây nói cấp điểm vỗ tay mọi người xem náo nhiệt không chê sự đại chạy nhanh vỗ tay ở một mảnh vỗ tay chung cố cửu tư quay đầu nhìn về phía lạc tử thương lạc đại nhân ta khuyên ngươi đâu cũng không cần giấy giụa nên đưa tiền đưa tiền Hoàng Hà chuyện này chậm trễ không được, đó là muốn mạng người, dù sao ngươi sớm kéo vẫn kéo, này tiền đều là phải cho, sớm chết sớm siêu sinh, Hà tất khó xử chúng ta đâu. Đúng vậy bên cạnh một cái bá thánh nói, Lạc Đại Nhân, chúng ta vừa rồi đều nghe minh bạch, Dương Châu có tiền, hiện giờ quốc khố không có tiền, Hoàng Hà cần thiết đến tu, ngài liền phát phát từ bi, làm Dương Châu đưa tiền đi. Ta không có tiền. Lạc Tử Thương đẹ nặng tính tình, khắc chế nói, các vị, các ngươi không cần nghe hắn nói bậy. Ta chỉ là một cái công bộ thị lang, nơi nào có thể từ Dương Châu làm đến tiền. Kia ngài tìm cơ phu nhân A một cái bá tánh lập tức nói, hoặc là cái kia vương công tử, ngài cùng vương công tử, ngạch, làm càn. Bên cạnh thị vệ gầm lên ra tiếng tới, lạc tử thương biết nói không rõ. Trên đời này lời đồn vĩnh viễn so chân tướng chạy trốn mau, đặc biệt là loại này mang theo phong nguyệt việc, ai đều không muốn đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Hơn nữa trên thực tế, hắn phụ tá cơ phu nhân. Đích sắc cũng là vì có một ít quan hệ cá nhân ở, chỉ là bọn hắn chi gian quan hệ cá nhân đều không phải là này đó ba tánh trong lòng suy nghĩ. Nhưng này đó ba tánh nơi nào lại sẽ tin hắn nói. Bọn họ sớm bị cố Cựu tư kích động, chỉ còn chờ xem náo nhiệt đâu. Lạc tử thương có chút đau đầu, hắn giơ tay ấn cái chán, rốt cuộc nói, cố đại nhân, chuyện này chúng ta ngày mai thương lượng, ngài cũng là cái tam phẩm đại thần, như vậy ngồi ở cửa, khó coi. Vừa mới dứt lời trong đám người liền truyền đến một tiếng kinh ngạc dò hỏi lang quân cố cựu tư vừa nghe thanh âm này sợ tới mức chạy nhanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên liễu ngọc như từ trong đám người đi ra nhìn nhìn lạc tử thương lại nhìn nhìn cố cựu tư có chút nghi hoặc nói đây là nương tử tới cố cựu tư không nghĩ tới chính mình này phó hùng dạng sẽ bị liễu ngọc như nhìn đến hơi có chút lúng túng nói hôm nay như thế nào không đi trong tiệm vừa vặn đi ngang qua liễu ngọc như nói ánh mắt rơi xuống cố cửu tư trên mặt lập tức cả kinh nói lang quân ngươi làm sao vậy không không cố cửu tư nói lắp lên chỉ là lời nói còn chưa nói xong bên cạnh một cái ba cánh liền lớn tiếng nói phu nhân mới vừa rồi cố đại nhân bị lạc gia thị vệ đánh liễu ngọc như kinh ngạc nhìn về phía lạc tử thương cố cửu tư chạy nhanh nói không nghiêm trọng bị ném ra một cái khác ba cánh lập tức bổ sung liễu ngọc như lập tức nhìn về phía cố cửu tư mặt cố cửu tư nói tiếp Thật sự không. Mặt chấm đất loảng xoảng một chút, nghe liền đau. Ngươi có thể hay không câm miệng? Cố Cửu Tư rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng tới ba cánh hét lớn ra tiếng. Ba cánh lặng lặng nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư có chút xấu hổ quay đầu lại, tiếp theo giải thích nói, thật sự không quá đau. Nhưng mà Liễu Ngọc Như lại vẫn là đương trường đỏ hốc mắt, nàng một phen nắm lấy Cố Cửu Tư tay, cả giận nói, phu quân, bọn họ khinh người quá đáng. Ân Cố Cửu Tư cúi đầu, không dám nói lời nói liễu ngọc như quay đầu lại đi nhìn chăm chăm lạc tử thương nói lạc tử thương nhà ta lang quân tốt xấu là chính tam phẩm thượng thư đại nhân ngươi cư nhiên phong túng thị vệ ẩu đả mệnh quan triều đình còn có hay không vương pháp có hay không tôn ti liễu ngọc như ngươi muốn giảng đạo lý lạc tử thương bị như vậy vừa hỏi quả thực phải bị đôi vợ chồng này tức giận đến nổi điên hắn giơ tay chỉ vào cố cửu tư cả giận nói là hắn thượng ta ra môn tới tìm ta đòi tiền ta không cho hắn liền chết gan vạ không đi không chỉ có muốn động thủ đánh ta còn đả thương nhà ta rất nhiều thị vệ, ngươi nói bậy. liễu ngọc như lập tức bắt lấy cô cửu tư nói, nhà ta lang quân từ trước đến nay văn nhã khéo léo, ngươi xem hắn tuy rằng lớn lên cao chút, vừa vận hình gầy yếu, nhà các ngươi bao nhiêu người, hắn có thể đánh ngươi ra thị vệ. lạc đại nhân, ngài muốn vu hãm người cũng muốn có cái hạn độ. ta vu hãm. lạc tử thương bắt lấy bên cạnh thị vệ, chỉ vào trên mặt hắn ư thanh nói, vậy ngươi đến nói cho ta đây là ai đánh. ngươi đương mọi người đôi mắt hà sao? kia rõ ràng là thẩm minh thẩm tướng quân đánh liễu ngọc như đúng lý hợp tình trả lời bên cạnh cây liễu hạ chính ăn mới vừa mua đậu hủ hoa thẩm minh phốc phun tới liễu ngọc như chỉ vào thẩm minh nói xem hình thể xem hung ác như thế nào đều là thẩm tướng quân làm ta phu quân một cái văn thần có thể làm ra loại sự tình này tới lạc tử thương thẩm minh diệp thế an cố cửu tư đứng ở liễu ngọc như sau lưng liều mạng gật đầu liễu ngọc như hít sâu một hơi nói tiếp Mới vừa rồi ta đi ngang qua nghe song Minh Bạch, hiện giờ muốn tu Hoàng Hà, ngài không muốn ra tiền, tiền thứ này ai đều để ý, ta là thương nhân, đạo lý này ta hiểu, chính là vì thế đánh người, có phải hay không quá mức? Ta không phải không muốn ra, là ta không có tiền. Lạc tử thương sắp hỏng mất, các ngươi phu thê có thể hay không nói một chút đạo lý. cửu tư liễu ngọc như quay đầu lại, nắm lấy cố cửu tư tay nói, lạc đại nhân tâm trước sau ở Dương Châu, ba tánh sinh tử cùng hắn không có nửa phần quan hệ, ngươi cũng không cần cầu hắn. Chúng ta nghĩ cách, chúng ta bán cửa hàng, bán phòng ở, triệu tập ba cánh, cùng nhau quyên tiền, tổng có thể đem hoàng hà tu hảo. Này thiên hạ không có so ba cánh lớn hơn nữa sự, ta nguyện bồi ngươi màn trời chiếu đất, cùng nhau chịu khổ, ngươi là một cái quan tốt, chúng ta không thể học nào đó người. Nương tử nói đúng cố cửu tư thở dài, là ta tưởng kém, ta vốn tưởng rằng lạc đại nhân cũng là một quan tốt, săn sóc ba cánh, không nghĩ tới. Thôi thôi, cố cửu tư xua xua tay, ta đây liền cáo tử. cáo tử. Hai vợ chồng nói xong, Liễu Ngọc Như kéo cố cửu tư liền đi rồi. Cố cửu tư đi được khập khiễng, Liễu Ngọc Như còn không quên lo lắng nói, Lan Quân, ngươi này chân không có việc gì đi. Không quan hệ cố cửu tư thở dài, nương tử không cần lo lắng, hẳn là không đoạn. Hai người cho nhau nâng lên xe ngựa, chờ lên xe ngựa sau, hai người liếc nhau, nhịn không được cười ra tiếng tới. Diệp Thế An cùng thẩm Minh đi theo lên xe ngựa, thấy ngồi ở một bên ôm bụng cười hai người, Diệp Thế An thở dài nói, Phú Hoa mặc kệ nó. Cố Cựu Tư ngồi ở một bên, vứt quả táo nói, dù sao đâu, hiện giờ nên nói đều nói. Phía trước hắn nơi nơi tản hoàng hà chuyện này, tịnh ở bên ngoài nói hiệu nói vượng, làm đến giống như tu hoàng hà chuyện này ai cản trở ai chính là tội nhân. Kia hôm nay ta liền gậy ông đập lưng ông, làm hắn cảm thụ một chút chụp mũ khấu hạ tới cảm giác, không phải chạm đến thăng chức là đúng. Cố Cựu Tư cười nhạo ra tiếng, mỗi ngày khấu cao mũ, làm đến mọi người đều làm không được chuyện này, loại người này, ta cũng đưa hắn cái mũ mang các ngươi a liễu ngọc như thở dài từ bên cạnh cầm dược bình tử ngồi vào cố cửu tư bên người cho hắn thượng dược nói đi nháo liền đi nháo như thế nào còn làm người đánh thành bộ dáng này ta nghe nói các ngươi bị người đánh làm ta sợ muốn chết liễu ngọc như nghe nói bọn họ ba người ở lạc phủ cửa bị người ném ra, liền chạy nhanh chạy tới một lại đây liền gặp gỡ cố cửu tư chửi đồng thấy cố cửu tư tinh lực tràn đầy nàng mới hơi chút thoải mái chút cố cửu tư bị nàng thổi miệng vết thương có chút đau Hắn nghe răng trận mắt nói, không chừa chút thương, ngày mai liền nói không rõ ràng lắm. Còn hào hôm nay Thế An cùng Thẩm Minh cùng ta tới, bằng không ta khả năng thật đến bị nhà bọn họ thị vệ tấu chết ở Lạc Phủ. Nói, cố Cựu tư nhớ tới cái gì tới, chạy nhanh cùng diệp Thế An cùng Thẩm Minh nói, ngày mai lạc tử thương khẳng định tham chúng ta, trên mặt thương ngàn vạn muốn lưu trữ, ngày mai bệ hạ chỉ cần mở miệng nói chuyện này nhi, cái gì đều đừng nói, trực tiếp quỳ xin lỗi, những lời khác ta tới nói. Vậy ngươi còn thượng dược? Thẩm Minh có chút tức giận, còn không có người cho chúng ta thượng. Chính mình cưới vợ đi. Cố Cửu Tư có chút đắc ý, lời này ra tới, bên cạnh hai người đều trầm mặc. Liễu Ngọc Như nghe được Cố Cửu Tư nói, do dự một chút, kia này dược còn thượng không thượng? Thượng thượng thượng. Cố Cửu Tư lập tức nói, ta còn muốn thổi thổi. Đủ rồi. Diệp Thề An cùng Thẩm Minh cùng kêu lên mở miệng, đem Cố Cửu Tư kéo lại đây. Cố Cửu Tư giãy giụa, hai người liền đốn hắn. Cố Cửu Tư hoa hoa kêu to lên. Liễu Ngọc Như ở bên cạnh cười nhìn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, đúng là hảo thời gian. Ba người buổi tối cũng chưa xử lý miệng vết thương, ngày hôm sau tỉnh lại, miệng vết thương nhan sắc càng sâu chút, ba người liền đỉnh gương mặt này thượng chiều. Mới vừa thượng chiều đi, nói xong một ít đại sự lúc sau, Phạm Hiên liền nói, cố cửu tư, Diệp Thế An, Thẩm Minh, ta nhận được một phong số con, nói các ngươi ba người cường sấm lạc đại nhân phủ đệ, còn đáp thượng bọn họ trong phủ rất nhiều thị vệ. Các ngươi làm gì giải thích? Bệ hạ ba người đều nhịp ra tới, sách sẽ, sẽ nhanh nhẹn quỳ xuống tới, cùng kêu lên nói, vi thần biết sai. Xin lỗi nói đến như vậy thành khẩn như vậy nhanh chóng, đảo làm ở đây người ta nói không ra lời nói tới. Cố cửu tư nâng lên hắn mang thương mặt, nghiêm túc nói, bệ hạ, vi thần biết sai. Chỉ là vi thần hôm qua cũng là vì Hoàng Hà khoản tiền nhất thời xuất ruột, mới cùng lạc đại nhân nổi lên xung đột, vì nước tình thiết, mong rằng lạc đại nhân thứ lỗi. Vô luận như thế nào? ở người khác dinh thự động thủ đều là các ngươi không đúng phạm hiên ho nhẹ một tiếng theo sau nói liền phạt các ngươi ba tháng lương tháng đi ba người cảm tạ ân chuyện này liền tính xong rồi chờ ra cửa lúc sau thẩm minh lẩm bẩm nói chúng ta nên biện giải một chút sự tình giải quyết cố cửu tư lại là mở miệng diệp thế an nhìn qua có chút mở mịt nói sự tình gì lạc tử thương đồng ý phóng tiền cố cửu tư dối người ta cũng yên tâm ngươi như thế nào biết Thẩm minh có chút phát ngốc, diệp Thế an nghĩ nghĩ, lại là nói, chúng ta ba người trên mặt mang thương, rõ ràng là chúng ta nghiêm trọng chút, nhưng bệ hạ hoàn toàn không hề nghĩ ngợi, liền phạt chúng ta, tất nhiên là hắn hiện giờ tự cấp lạc tử thương biểu cái thái. Mà bệ hạ đối lạc tử thương thái độ chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên là lạc tử thương đáp ứng đưa tiền. Thông minh, cố kiểu tư đôi tay hợp lại ở trong tay áo, đi phía trước đi đến, lạc tử thương hiện giờ trong lòng, sợ là nôn ra một búng máu đi. Dương Châu càng được Ngày sau hắn lộ liền càng khó. Diệp thề An nhíu mày, bất quá ta không rõ, ngươi nói đến cùng vì cái gì? Hắn nhất định phải tới Đông Đô đâu. Đúng vậy Thẩm Minh lập tức nói, như thế nào tính đều cảm thấy, hắn vẫn luôn đại ở Dương Châu tọa sơn quan hổ đấu, có phải hay không càng tốt. Nay vấn đề làm Cố Cựu Tư trầm mặc đi xuống, sau một hồi, hắn chậm rãi cười cười, ai biết được. Hắn tự nhiên có hắn nguyên nhân, chúng ta không cần nghĩ nhiều, liền chờ, Cố Cựu Tư gọi lên khẽ miệng, nhìn về phía nơi xa lạc tử thương xe ngựa. Sự tình phát sinh ngày đó đi. Diệp thề an cùng thẩm minh theo cố cửu tư tầm mắt xem qua đi, liền thấy nơi xa lạc tử thương quấn lên màn xe, hắn nhận thấy được bọn họ ánh mắt, xa xa chiều bọn họ gật gật đầu. Ba người hành lễ, xem như đáp lễ. Bị phạt ba tháng lương tháng sau, qua mấy ngày, Phạm Hiên liền đem cố cửu tư gọi vào trong cung. Lạc tử thương liên lạc cơ phu nhân Phạm Hiên gõ mặt bà nói, một ngàn vạn, Dương Châu sẽ cho ra tới, nhưng là có cái điều kiện. Ân. Một ngàn vạn không phải bạch cấp phạm hiên tự hỏi nói, cơ phu nhân ý tứ là, hy vọng đại hạ đem U Châu nợ hình thức, vận hành đến cả nước, trở thành quốc gia mắc nợ. Dương Châu nguyện ra một ngàn vạn, đơn độc mua xăm cái này đại hạ quốc trái. 115 chương 114 Nghe được lời này, cố cửu tư trầm mặc hạ đi xuống. Thiên hạ đại loạn sau, Vương Thiện Tuyền ở Dương Châu tự lập hoài vương, Vương Thiện Tuyền đã chết lúc sau, Dương Châu một phen nội đấu, cuối cùng từ Vương Thiện Tuyền 15 đứa con trai tuyển nhỏ nhất kia một cái vương niệm thuần đương hoài vương dư lại mười bốn cái đều bị lạc tử thương giết mà vương niệm thuần mẫu thân đó là cơ phu nhân vị này cơ phu nhân xuất thân vũ cơ nghe nói cũng từng là tiền triều quý tộc gia đạo xa suốt sau bị xung nhập xướng tịch sau lại nhân thiện vũ mạo mỹ bị vương thiện tuyển nạp vào trong phủ sinh hạ vương niệm thuần sau đương tiếp thất lạc tử thương sở dĩ ở một đám phu nhân chúng tuyển chọn vương niệm thuần cùng cơ phu nhân quan trọng nhất chính là dễ dàng khống chế vương niệm thuần hiện giờ bất mãn năm tuổi mà cơ phu nhân thân phận thấp kém nếu không thuận theo trượng lạc tử thương căn bản không có ngăn chặn dương châu năng lực hiện giờ chính là lạc tử thương ở cùng cơ phu nhân hợp tác cơ phu nhân thế hắn bảo vệ cho dương châu hắn ở đông đô nhậm quan thà bất luận lạc tử thương vì cái gì nhất định phải lưu tại đông đô nhưng lấy hắn cùng cơ phu nhân quan hệ thực rõ ràng này một ngàn vạn yêu cầu nợ nần phương thức cho này rõ ràng không phải cơ phu nhân y tứ là lạc tử thương y tứ nhưng lời nói cố cựu tư không thể nói quá nhiều quá nhiều khó tránh khỏi liền có đảng tranh chi ngại từ điều kiện này tới xem lạc tử thương trước sau vẫn là muốn vì dương châu bảo tồn một phần thực lực nếu đại hạ phát hành toàn bộ quốc gia phạm vi đại hạ nợ tự nhiên là sẽ bảo đảm tín dụng hệ thống lạc tử thương mua cái này liền tính lúc sau bán trao tay cũng có thể có một số tiền mà trên thực tế đại hạ cũng sẽ không tự hủy trường thành từ bỏ còn quốc trái bởi vì một khi từ bỏ lại tưởng bán nước nợ liền rất khó khăn mà đây là một bút cực đại vốn lưu động Hắn đột nhiên có chút bội phục Lạc Tử Thương, người này tổng có thể ở tuyệt cảnh hạ cho chính mình tìm ra một cái càng tốt lộ tới. Người cảm thấy như thế nào? Phạm Hiên dương mắt xem hắn, Cố Cựu Tư nhìn Phạm Hiên, lại là nói, thần cũng không ý tưởng, toàn nghe bệ hạ phân phó. Phạm Hiên trầm mặc, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói, Lạc Tử Thương cùng châm nói, này một tuyệt bút tiền, muốn Dương Châu toàn lấy ra tới, hắn áp không được những người khác, cần thiết phải cho một cái trấn an. Chấm Minh Bạch hắn khó xử, nếu chấm ở hắn vị trí này, Cũng đích sắc làm không được, hắn nguyện ý đem một ngàn vạn lượng bạc lấy ra tới, liền đã chứng minh rồi hắn thành tâm, chuyện này ngươi cảm thấy, chấm nên như thế nào? Cố cửu tư nghe Phạm Hiên đặt câu hỏi, hắn minh bạch Phạm Hiên ở do dự, hắn nghĩ nghĩ, cùng Phạm Hiên nói, Vi thần cho rằng, quốc trái là không thể phóng. Mở ra quốc trái, kỳ thật là căn cứ vào bá tánh tín nhiệm, tiền đề là có thể có một cái củng cố cục diện chính trị hòa hảo thu nhập từ thuế. Ú châu nợ sở dĩ có thể vận hành. Là bởi vì nội tử rõ ràng tính quá tương lai U Châu tài chính thu nhập từ thuế cùng với mặt khác thu vào, có cũng đủ hoàn lại năng lực. Nhưng hôm nay này số tiền dùng ở Hoàng Hà Thượng, bệ hạ có thể bảo đảm lợi nhuận sao? Nếu là không thể, lại sao dám mở ra quốc trái? Dương Châu mua sắm quốc trái, sau đó qua tay bán đi, tiếp nhận chính là dân chúng, đến lúc đó nếu là còn không thượng này số tiền, triều đình danh dự làm sao bây giờ? Phạm Hiên thở dài, hắn gật gật đầu nói, chẳng minh bạch nhưng nếu không cho dương châu một ít ngon ngọt lạc tử thương sợ là cũng lộng không đến này số tiền cố cửu tư không có nói nữa phạm hiên dương mắt nói tính ngươi trở về nghĩ lại ta lại tìm người hỏi một chút cố cửu tư theo tiếng đi xuống chờ trở, trở về trong phòng liễu ngọc như chính lánh người ở xem xét số sách hiện giờ thần tiên hương ở đông đô làm được không tồi nhóm thứ hai mẹ cũng từ vọng đô vận chuyển lại đây liễu ngọc như coi chừng cửu tư trở về làm như mặt ủ mày chau diệp vận nhìn liễu ngọc như liếc mắt một cái Liễu Ngọc Như ho nhẹ một tiếng, cùng Diệp Vận nói, ta đi trước nhìn xem cựu tư. Diệp Vận cười cười, chưa nói cái gì, liền xoay người rời đi, nàng ôm trứng ngủ, nghĩ đi kiểm cây gạo thóc một chuyện, nghĩ đến quá nhập thần, túi đầu vội vàng hướng trước đi tới, đột nhiên liền đánh vào một người trên người. Nàng bị đâm cho thiếu chút nữa ngã xuống đi, đối phương lại là một phen giữ nàng lại, cười nói, cô nương đi đường cũng nên cẩn thận. Thanh âm này cực kỳ dễ nghe, như thanh tuyền lạc hiệp, Diệp Vận ngơ ngác dương mắt, Đập vào mắt đó là một trương cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt, nhìn qua bất quá 30 suốt đầu, nhưng kia trong mắt lại mang theo vài phần trải qua thế sự thông thấu. Diệp vận nhất thời xem sướng sốt, một lát sau, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lui một bước nói, gặp qua Giang Đại Nhân. Nàng sớm nghe nói cố cửu tư cứu cứu Giang Hà trụ vào cố phủ, nhìn này trương cùng cố cửu tư có vài phần tương tự khuôn mặt, cũng không khó đoán ra người này thân phận. Giang Hà nghe được Diệp vận nói, nhưng mày nói, nha, nhận biết ta. Dân nữ ngoại thần tiên hương chủ sự Diệp Vận, nghe thiếu phu nhân nhắc tới quá ngại. Diệp Vận trả lời đến cung kính, Giang Hà nghe được lời này, không khỏi nhìn nhiều Diệp Vận vài lần, cười tủm tìm nói, Diệp ra đại tiểu thư là như vậy cái tính tình, nhưng thật ra ra ngoài ta ngoài ý liệu. Xem ra ngọc như bên người cô nương, mỗi người đều lợi hại thật sự. Diệp Vận cúi đầu không nói chuyện, nàng chưa từng gặp qua như vậy đẹp nam nhân, người này cùng cố cựu tư lớn lên rất giống, nhưng lại nhiều vài phần cố cựu tư không có khí độ. Như vậy khí chất đối với nữ nhân tới nói là trí mạng. Giang Hà thấy nàng quẫn bách, cười cười, ôn nhu nói: Diệp tiểu thư có việc đi trước vội. Giang Mỗ liền không tiễn. Diệp Vận trầm ổn theo tiếng, liền lui xuống. Chờ nàng ra cửa lúc sau, Thẩm Minh Tử trong miệng ra tới, cao hứng nói: Ta nghe nói Diệp vợ tới, người đâu? Diệp tiểu thư đi rồi. Hạ nhân cười nói: Thẩm đại nhân lần sau muốn tới sớm chút mới hảo. Thẩm Minh nghe được lời này hơi có chút không cao hứng, nàng cũng không biết từ từ ta. Bên cạnh người đều nhấp môi cười, Giang Hà nghe xong một lỗ thai, ra tiếng nói, truy cô nương đâu, cần phải chủ động chút. Ai truy cô nương? Thẩm Minh lập tức nổi giận, nói thẩm nói, ta, ta có việc nhi tìm hắn đâu. Nói xong thẩm Minh cũng không nghĩ cùng Giang Hà nói chuyện, xoay người chạy khai đi. liễu Ngọc Như tiễn đi diệp vận, liền đi tìm cố cửu tư, cố cửu tư vào nhà lúc sau vẫn luôn không nói chuyện, hắn ngồi ở trong phòng, túi đầu suy nghĩ cái gì. liễu Ngọc Như đi qua đi, ôn hòa nói, sao? Lạc tử thương đáp ứng đưa tiền. Cố Cựu tư thở dài, nhưng hắn nói, chỉ là hắn đáp ứng không được, Dương Châu muốn xuất ra nhiều như vậy tiền tới, lực cản thật mạnh, cần thiết phải cho Dương Châu một ít ngon ngọt mới được. Liễu Ngọc Như nghe, suy tư nói, hắn nói cũng không phải không có lý. Ta minh bạch cố Cựu tư ngẩng đầu lên xem Liễu Ngọc Như, cho nên ta mới sầu A quốc trái không có khả năng phóng cho hắn, bởi vì này số tiền ta liền không tính toán còn. Ta làm Dương Châu ra lớn như vậy số tiền, chính là có thể suy yếu Dương Châu. Bằng không dương châu mỗi ngày nhìn chúng ta cùng lưu hành chi long tranh hổ đấu vạn nhất lạc tử thương có dị tâm kết quả thực là dưỡng hổ vì hoạn bệ hạ hẳn là cũng nghĩ đến liễu ngọc như tư thẩm dương châu muốn ra này số tiền kỳ thật cũng đơn giản ân cố cửu tư dương mắt nhìn về phía liễu ngọc như liễu ngọc như cười cười nói cửu tư ngươi tưởng dương châu làm quan giống nhau đều là gia tộc kinh thương nghiệp quan mật không thể phân đúng không cố cửu tư ngẩn người bọn họ hai đều đến từ dương châu Đối với Dương Châu quan trường chính thương nhất thể chuyện này, cố cửu tư đảo cũng thật là minh bạch. Liễu Ngọc Như ôn hòa nói, cho nên Dương Châu quan trường, đại biểu kỳ thật là Dương Châu thương nhân ít lợi, một khi Dương Châu thương nhân đồng ý chuyện này, kia cũng liền không có cái gì lực cản. Bọn họ muốn ngon ngọt, chúng ta cấp cái này ngon ngọt là được. Kia cái này ngon ngọt cấp cái gì hảo? Cố cửu tư nhìn Liễu Ngọc Như, vội vàng dò hỏi, Liễu Ngọc Như do dự một lát, nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói Cửu Tư Không bằng ta đi tìm lạc tử thương nói chuyện. Ngươi đi nói. Cố Cửu Tư ngẩn người, Liễu Ngọc Như gật đầu nói, đúng vậy, ta lén tìm hắn nói. Cố Cửu Tư không nói chuyện, Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, nàng minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, nàng trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, ta làm vận nhi đi nói. Ngươi đi đi. Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng, Liễu Ngọc Như ngẩn người, theo sau có chút kinh ngạc nói, ngươi, ngươi không phải không thích? Ta là không thích. Cố Cửu Tư cười khổ lên. Chính là ta vốn dĩ cũng là cái bình giấm chua, ngươi là phải làm sinh ý người. ta thấy cái này không thích ngươi không thể đi nói, thấy cái kia không thích ngươi không thể đi nói, như vậy có vẻ ta quá lòng dạ hẹp hòi. Nói, cố kiểu tư hào phong nói, cho nên ngươi đi nói đi, chỉ cần ngươi lòng đàng ta nơi này, ngươi đi gặp ai đều được. liễu Ngọc Như nghe được lời này, dùng quạt tròn che khuất nửa khuôn mặt, thấp thấp cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Cố kiểu tư nhíu mày, da vẻ không cao hưng nói, lúc này ngươi không nên cảm động mới đúng lan quân hải tử tính tình liễu ngọc như nhấp môi lạc tử thương cùng ta tổng cộng liền nói quá ba lần lời nói ngươi liền nhớ đến bây giờ ngươi nói chính mình là cái bình giấm chua đến đích sắt cũng không tồi chuyện này thượng cố cựu tư cũng cảm thấy chính mình mẫn cảm chút hắn cảm thấy đối lý vội vàng thay đổi đề tài nói ngươi chừng nào thì đi tìm hắn liễu ngọc như nghĩ nghĩ nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sắt trời theo sau nói nếu không liền hiện tại đi a không ổn liễu ngọc như quay đầu xem hắn cố cửu tư ho nhẹ một tiếng theo sau gật đầu nói thỏa thỏa thỏa liễu ngọc như định ra tới liền làm người đi chuẩn bị đồ vật nàng cầm chính mình chuẩn bị thương đạo bản đồ cùng các loại dự toán thay đổi thân xiêm ý ỉa liền đi lạc phủ liễu ngọc như chân trước ra cửa cố cửu tư sau lưng lập tức thay đổi bộ quần áo liền đi theo đi ra cửa cố cửu tư một đường theo đuôi liễu ngọc như tới rồi lạc phủ lúc sau liễu ngọc như đã bái bái thiếp cố cửu tư liền vòng đến hậu viện đi Suy tư như thế nào trèo tường đi vào, Liễu Ngọc Như Bái Thiếp đưa vào đi khi Lạc Tử Thương đang ở câu cá, quản gia mới vừa đem cô ra Bái Thiếp đưa vào tới. Lạc Tử Thương thấy cô ra Bái Thiếp đặc có hoa văn, meo mắt, lập tức nói không thấy, là cố thiếu phu nhân. Quản gia cung cung kính kính ra tiếng, Lạc Tử Thương mỉm người, theo bản năng nói, cố cựu tư đâu, cố đại nhân không có tới. Lạc Tử Thương nhíu mày, hắn nghĩ nghĩ, có chút nắm lấy không chuẩn Liễu Ngọc Như một người tới là có ý tứ gì nhưng hắn cuối cùng vẫn là gật đầu, làm người đem Liễu Ngọc Như thỉnh tiến vào. Liễu Ngọc Như dù sao cũng là nữ quyến, Lạc Tử Thương thấy nàng không thể giống thấy Cố Cựu Tư giống nhau tùy ý, liền cố ý đi trước thay đổi bộ quần áo, sau đó mới hiểu rõ phòng khách. Hắn đến phòng khách thời điểm, Liễu Ngọc Như đang xem phòng khách một bộ sơn thủy đồ. Nàng ăn mặc một thân màu thủy lam váy dài, thủy lam sa mỏng, màu trắng áo mỏng, nàng cổ chiều dài thích hợp, này váy dài hiện ra nàng thon dài cổ, nhìn qua giống như một con ưu nhã cổ hạc rơi vào hắn nhà cửa bên trong hắn không có kinh động nàng ở cửa lẳng lặng đứng trong chốc lát liền lẳng lặng nhìn chăm chú vào liễu ngọc như bóng dáng một lát sau liễu ngọc như mới quay đầu thấy lạc tử thương đứng ở cửa nàng ngẩn người theo sau liền thong rong cởi rộ lên ôn nu nói lạc đại nhân liêu phu nhân lạc tử thương gật gật đầu lại là kêu nàng một cái khác xưng hô hiện giờ nàng cũng làm hồi lâu sinh ý sinh ý trong sân đại gia bắt đầu lấy liều phu nhân làm nàng tôn xưng có thể không dựa vào với nhà chồng nữ tử, mới có thể có tư cách quan thượng chính mình dòng họ. Liễu Ngọc Như cũng không dồi rắm với xưng hô, nàng cười cười tính làm trả lời, Lạc Tử Thương đi vào phòng khách, làm Liễu Ngọc Như nhập tòa, chờ ngồi xuống lúc sau, Lạc Tử Thương mới nói, "Liễu phu nhân đối phương mới kia bức họa có hứng thú." "Này bức họa là Lạc đại nhân tự tay viết đi." Liễu Ngọc Như nhìn Lạc Tử Thương, lại là nói, "Là Dương Châu ngoài thành một chỗ, thiếp thân nhận biết." Lạc Tử Thương không nói gì, hắn uống ngụm trà gật đầu nói, đích xác, liều phu nhân cũng đi qua. Nghiên thiếu thời điểm, mẫu thân mỗi tháng đều sẽ mang ta đi ẩn sơn chùa cầu phúc, nơi này đảo cũng là nhận thức. lạc tử thương uống trà động tác dừng một chút, một lát sau, hắn thay đổi đề tài nói, liều phu nhân không có việc gì không đăng tam bảo điện, hẳn là không phải tới tìm lạc mua ôn chuyện đi. nay tự nhiên không phải liễu ngọc như từ bên cầm mấy chương bản vẽ tới, ngọc như lần này tiến đến, là muốn cùng lạc đại nhân nói một bút sinh ý. nói, nàng đem bản vẽ phô ở trên bàn. Lạc Tử Thương đi đến bên cạnh bàn tới, nhìn trên bàn bản vẽ, có chút nghi hoặc nói: Đây là, đây là Ngọc Như ngày sau Thương đội lộ tuyến. Liễu Ngọc Như thanh âm bình thản, nàng chỉ vào trên bản vẽ nói: Này chi Thương đội chủ yếu tuyến đường chính là vận tải đường thủy, sẽ từ U Châu xuất phát, Nam để Dương Châu, Tây đạt Tư Châu, Đông ra biển ngoại, bên đường lại chuyển thành đường bộ. Này trương vận chuyển võng, nhưng bảo đảm ở thấp nhất phí tồn hạ, lớn nhất trình độ đem hàng hóa bán được mỗi một chỗ. Lạc Tử Thương không nói gì. Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm cái này đồ, hắn không biết Liễu Ngọc Như là như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng đồ vật, thông qua thành lập kho hàng, quy hoạch lộ tuyến, hợp lý phối hợp đường bộ cùng thủy lộ phương thức hạ thấp phí tổn, hắn nghĩ như thế nào đều không rõ, một nữ nhân như thế nào sẽ tưởng mấy thứ này. Liễu Ngọc Như thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói, con đường này, Dương Châu nếu muốn tới Tư Châu, Hoàng Hà sẽ là thực mấu chốt một cái đường sông. Nghe được lời này, Lạc Tử Thương Dương mắt xem nàng, hắn gợi lên khóe miệng Liêu phu nhân chết cười hoàng hà cũng không thích hợp thông tàu thuyền liễu ngọc như lắc đầu hoàng hà thích không thích hợp thông tàu thuyền đoàn xem lạc đại nhân lạc tử thương không nói chuyện liễu ngọc như phô đệ nhị trương đồ này đệ nhị trương đồ là lạc tử thương nói ra thống trị hoàng hà phương án hoàng hà thống trị một phương diện trọng ở tu sửa đê đập về phương diện khác còn lại là như thế nào quy hoạch phân lưu mà lạc tử thương đưa ra phương án đường sông từ đường xưa tiếp nhập thái sơn bắc lộc vùng đất thấp trung địa thế bằng phẳng dòng nước tự nhiên sẽ không quá cấp nếu dựa theo lạc đại nhân cái này phương án hoàng hà tương lai trăm năm đều đem thích hợp thông tàu thuyền liễu ngọc như chỉ vào lạc tử thương quy hoạch ra tới mấy cái điểm mấu chốt nói mà lạc đại nhân phương án chỉ cần có này một cái đê đập khẩu hướng nam khai liền có thể phân lưu nhập hoài thủy mượn từ hoài thủy một đường thông hành đến dương châu đến lúc đó thương đội có thể mượn từ này vận tải đường thủy từ dương châu thẳng vào tư châu lạc tử thương nghe liễu ngọc như nói nhìn trăm trăm bản đồ Xác nhận luôn mai sau, phát hiện Liễu Ngọc Như nói không sai. Nếu dựa theo cái này biện pháp thống trị Hoàng Hà, kia ngày sau Dương Châu vận tải đường Thủy Liền sẽ càng phát đạt. Liễu Ngọc Như thấy hắn chấm tư, Liền bắt đầu tinh tế giải thích lên, từ nơi nào bắt đầu xuất phát, dùng cái gì thuyền, hoa mấy ngày nhưng đến. Liễu Ngọc Như nói chuyện thời điểm, cách hắn không xa, nàng không thể cách ra qua xa, bởi vì bản vẽ liền lớn như vậy, hắn thấy không rõ. Nhưng nàng lại không có thân cận quá. Nàng khác chế ở một cái cực kỳ khéo léo khoảng cách, nhưng mà cái này khoảng cách hạ, hắn vẫn là có thể ngửi được độc thuộc về trên người nàng Ngọc Lan Hương như có như không thổi qua tới, lượn lờ ở hắn chót mũi, làm hắn có chút tâm thần không yên. Sau một lúc lâu sau, Liễu Ngọc Như rốt cuộc nói xong, dương mắt xem hắn, lạc đại nhân cảm thấy, thiếp thân cái này ý tưởng như thế nào. Lạc tử thương bị này vừa hỏi gọi hoàn hồn, hắn không giấu vết lui một bước, cười cười nói, Liễu phu nhân ý tưởng là cực hảo, chỉ là tại hạ vẫn là không rõ. Liêu phu nhân tới nói này đó là vì cái gì? Lạc đại nhân liễu ngọc như cúi đầu bắt đầu thu bản đồ, thanh âm bình thản, thiếp thân tới nói này đó, chính là hy vọng có thể cùng lạc đại nhân hợp tác. Tu sửa hoàng hà một chuyện, lạc đại nhân có thể trở về cùng Dương Châu những người đó lại thương thảo thương thảo. Mới vừa rồi ta cho ngài tính quá, nếu này tuyến đường tu thông, sở hữu vận chuyển phí tổn, đều ít nhất muốn hạ thấp một nửa. Dương Châu nhân vận tải đường thủy phát đạt dương chân, tu sửa hoàng hà đối với Dương Châu tới nói nhất định là lợi sự mà lạc đại nhân tu sửa hoàng hà lúc sau liễu ngọc như cười cười thiếp thân có thể đem này coi như lạc đại nhân đầu nhập thiếp thân thương đội phí tổn ngày sau phàm dương châu hàng hóa ở ta thương đội vận chuyển đều có thể thiếu một thành phí dụ lạc tử thương nghe được lời này gật gật đầu nói tại hạ minh bạch liều phu nhân lạc tử thương cười rộ lên đây là vì phu quân đảm đương thuyết khách đã là vì phu quân cũng là vì chính mình liễu ngọc như uống ngụm trà đạm nói Lạc đại nhân muốn hay không suy xét lấy điểm tiền tiến vào nhập cái này thương đội cổ phần. Lời này đem lạc tử thương nói sương sốt, Liễu Ngọc Như tiếp tục cấp lạc tử thương phân tích cái này thương đội lợi nhuận. Cái này thương đội nếu là thật sự kiến thành, lợi nhuận có thể nói là kinh người. Cho dù là kiến thức rộng rãi như lạc tử thương cũng nhịn không được tâm động lên. Liễu Ngọc Như nói chuyện đều thực vững vàng, loại này vững vàng ngược lại cho người một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm, cảm thấy nàng đều không phải là tại thuyết phục ngươi. Mà là ở cùng ngươi nói một kiện khách quan Không cần hoài nghi sự tình Nếu lạc đại nhân không yên tâm Có thể trước đầu tiền Thương đội bắt đầu hoạt động sau Ngài không muốn tiếp tục kia mỗi một năm Ta đều phải lấy giá gốc còn ngài một bộ phần tiền Coi như này tiền là ngài mượn ta Ngài xem như thế nào Lạc tử thương nghe lời này Trong lòng ngao ngoại dục dịch Tuy rằng là làm quan Chính là ai đều muốn chính mình tài sản riêng Hắn trong lòng phi thường rõ ràng biết Liễu Ngọc Như phải làm chuyện này Chỉ cần có thể làm xuống dưới, là có thể kiếm được bao nhiêu tiền. liễu Ngọc Như nhìn lạc tử thương biểu tình, biết hắn là tâm động, liền nói, lạc đại nhân, kỳ thật ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này đối ngài tới nói, chỉ có kiếm không có mệt. Ngài hiện giờ chỉ cần làm hai việc, đưa tiền, tu Hoàng Hà. Tiền chuyện này thượng, nếu sinh ý hảo, ngài có thể tiếp tục chia hoa hồng, nếu là lỗ vốn, tiền vốn ta còn ngài, có thể nói là không hề nguy hiểm. Mà Hoàng Hà chuyện này, sửa được rồi. Đây là lợi quốc lợi dân trăm năm đại sự, ngày sau sử sách phía trên, tất có tên của ngài. Hơn nữa tu hào lúc sau, ngài ở ba tánh chung danh vọng vậy không giống nhau, đến lúc đó bất luận kẻ nào muốn động ngài, đều phải ước lượng một chút ba tánh. Nói được như vậy hảo lạc tử thương nghĩ nghĩ, liêu phu nhân vì sao còn tìm lạc mô đâu. Vấn đề này, thực rõ ràng. Liêu Ngọc như uống ngụm trà, không chút do dự nói, bởi vì ngươi có tiền. Lạc tử thương ngần người, một lát sau, hắn nhịn không được cười rộ lên. Có chút bất đắc dĩ nói, "Liêu phu nhân, ngươi người này thật là." Liễu Ngọc Như sắc mặt bất biến, Lạc Tử Thương uống trà, lắc lắc đầu nói, "Thôi thôi, Liêu phu nhân, nói thật, ngài tài ăn nói quá hảo, ta thật sự nghĩ không ra cái gì từ chối lý do." Kia dung lại hạ cuối cùng hỏi hai vấn đề. "Ngài thỉnh, nếu ta cự tuyệt, ngươi tính toán như thế nào đối phó ta?" Liễu Ngọc Như nghe thấy cái này vấn đề, giương mắt xem hắn, Lạc Tử Thương rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ không trả lời. Nhưng mà Liễu Ngọc Như đốn một lát động tác sau, đích sắc cũng trả lời ra tiếng tới, nếu Lạc đại nhân cự tuyệt, ta sẽ kiến nghị bệ hạ đối sở hữu Dương Châu tới hàng hóa trinh thuế. Lạc Tử Thương làm ra hít hà một hơi biểu tình, quả nhiên duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Kia Lạc Tử Thương nói tiếp, cuối cùng một vấn đề, ta quá vãng đã làm nhiều chuyện như vậy, ngài còn cùng ta hợp tác, không suy xét quá diệp thế an, cố cửu tư nghĩ như thế nào sao? Liễu Ngọc Như nghe lời này, sau một hồi, nàng chậm rãi nói Ta là một cái người làm ăn. Các ngươi sự, cùng ta không quan hệ. Được lời này, Lạc Tử Thương cười ha ha ra tiếng tới, hắn vỗ chân cười nói, "Liêu phu nhân, ngài cũng thật sẽ không nói dối." Liễu Ngọc Như sắc mặt bất động, Lạc Tử Thương hoán lại tiếng cười, dựa đến ghế trên, nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Như, ôn hòa nói, "Liêu phu nhân không nói lời nói thật, ta thế Liêu phu nhân nói, Liêu phu nhân tưởng tất nhiên là, ngắn ngủi hợp tác không sao cả, trước đem tiền lửa tới tay, ngày sau lại đến thu thập hắn." Liễu Ngọc Như nghe lời này, hoàn toàn không có nửa phần bị vạch trần xấu hổ buồn bực. Lạc Tử Thương nhìn Liễu Ngọc Như, chờ nàng phản ứng. Sau một lúc lâu sau, Liễu Ngọc Như buông chén trà, đạm nói, đem nói đến như vậy minh bạch, thiếp thân đều có như vậy chút ngượng ngùng. Cho nên Liễu Ngọc Như ánh mắt rơi xuống Lạc Tử Thương trên người, Lạc đại nhân như thế nào quyết định đâu? Nô, no, Lạc mẫu người này, trời sinh phản cốt. Nếu là những người khác tới, Lạc mẫu đại khái còn muốn nghĩ lại. Bất quá Lạc Tử Thương nhìn Liễu Ngọc Như, mềm tiếng vang. Nếu là Liễu lão bản, tại hạ cam tâm tình nguyện bị lừa. Nga. Liễu Ngọc Như cười rộ lên, lạc đại nhân nói được thật sự. Thật sự. Liễu Ngọc Như được lời này, lộ ra ôn nhu tươi cười, kia ngài muốn hay không suy xét lại lấy điểm tiền tới, ta nơi này còn có cái công trình. Lạc tử thương ngẩn người, theo sau liền nghe Liễu Ngọc Như bắt đầu giới thiệu nàng tiếp theo cái thiếu tiền hạng mục. Lạc tử thương hơn nửa ngày mới hoán lại đây, hắn nâng lên tay, chụp ở chính mình trên chán, thống khổ nói, à liễu lao bản thật là không hảo lừa nếu không lừa được lạc đại nhân kia tại hạ liền cáo tử liễu ngọc như đứng dậy lạc tử thương cũng không lưu nàng đưa liễu ngọc như ra là phủ chờ nàng đi ra ngoài sau lạc tử thương ngừng ở phòng khách hắn nhìn phòng khách trung sơn thủy mặc họa sau một hồi tối đầu cười cười mà liễu ngọc như ra cửa lúc sau mới vừa tiến xe ngựa liền thấy cố cửu tư ngồi ở trong xe ngựa hắn người mặc hồng y rìa áo ngoài màu trắng áo mỏng đỉnh đầu kim quan nặng châu tay cầm một phen tiểu kim phiến màu đỏ áo choàng thượng chỉ vàng thêu kim cúc nhìn qua cả người diễm lệ phi thường cố kiệu tư dung mạo là cực kỳ thích hợp như vậy trang điểm chỉ là hắn vốn dĩ liền dung nhan tự thịnh nếu lại xuyên thành như vậy liền đẹp đến có chút quá mức bắt mắt làm người căn bản rời không ra ánh mắt liễu ngọc như ngẩn người một lát sau nàng liền coi chừng cửu tư quay đầu tới chiều nàng cười cười ôn nhu nói trên đường từ ngươi liền tới chờ ngươi liễu ngọc như nghe được hắn nói như vậy lời nói lại đối tượng cặp kia xinh đẹp ánh mắt tim đập không khỏi nhanh nửa nhịp nàng cười cười túi lâu nói kia liền về nhà đi cố cửu tư lên tiếng làm liễu ngọc như ngồi vào chính mình bên người tới liễu ngọc như ngồi vào hắn bên cạnh trong tay ôm bản vẽ một lát sau nàng thật sự không nhìn xuống cười ra tiếng tới cố cửu tư ngẩn người theo sau nói ngươi cười cái gì cửu tư liễu ngọc như nâng lên mắt tới nhìn trước mặt tựa hồ còn cố ý thượng quá trang cố cửu tư đệ nặng cười nói ngươi ghen phương thức Thật đúng là không giống bình thường. Cố kiểu tư vừa nghe lời này, liền biết Liễu Ngọc Như là xem thấu tâm tư của hắn. Hắn cũng không cảm thấy e lệ, dứt khoát nói, yêu tú nam nhân cũng không sợ hãi cạnh tranh. Nói, hắn cười nhạt Liễu Ngọc Như giống nhau, đặc biệt là, tuấn như nhà người lang quân như vậy. 116, chương 115. Cố kiểu tư kia nghiêng nghiêng một nật, mang theo loại nói không nên lời phong lưu ý vị. Giang Hạ ở Đông Đô Đương hơn 20 năm phong lưu công tử, bằng chính là cặp mắt kia. Cố Cửu Tư đôi mắt sinh đến giống hắn, lại nhiều vài phần thiếu niên thanh triệt, quý công tử khiêu khích nhân tâm bản lĩnh, hôn tạm người thiếu niên sạch sẽ, kia mới thật là có thể làm một nữ nhân mau chết chìm quá khứ động tình. Liễu Ngọc Như nhịn không được đỏ mặt, xoay đầu đi, phe phẩy quặt tròn tách ra để tài nói, sự tình ta nói thỏa. Ân. Cố Cửu Tư có chút tò mò, như thế nào nói thỏa? Liễu Ngọc Như đem đại khái tình huống nói một lần, Cố Cửu Tư nghe, lại là có chút bất an nói, lạc tử thương sẽ dễ nói chuyện như vậy? Tự nhiên đúng vậy. liễu Ngọc Như cười cười, hắn nguyện ý nhập cổ ta cái này thương đội, kia hắn chính là lão bản, sự tình quan hắn tiền, hắn tự nhiên sẽ ra sức. Tu sửa Hoàng Hà chuyện này, đối với hắn tới nói, danh đã là hắn, hiện giờ lại cho hắn lợi. Hơn nữa Hoàng Hà tu sửa đối dương châu thương nhân cũng là chuyện tốt, thương nhân bên kia vấn đề cũng giải quyết, hắn nếu vẫn là không nghe khuyên bảo, kia đã có thể thật cho bọn hắn tăng thuế. Cố cửu tư nghe gật gật đầu, theo sau nói, vẫn là phu nhân lợi hại, phu nhân ra ngựa chuyện gì nhi đều có thể thu phục ta cũng là vì bản thân sinh ý liễu ngọc như ngẫm lại theo sau nói chuyện này ngươi thường phục làm không biết đi nói thật ta là không muốn ngươi cùng ta sinh ý liên lụy quá nhiều ân cố cửu tư có chút nghĩ hoặc là sợ ta ảnh hưởng cho ngươi làm sinh ý sao là sợ ảnh hưởng ngươi liễu ngọc như thở dài theo sau nói cửu tư ta không nghĩ có một ngày ta sẽ trở thành ngươi liên lụy này như thế nào sẽ cố cửu tư cười rộ lên yên tâm đi Nhà của chúng ta nếu là nói liên lụy, cũng là ta liên lụy ngươi. Ngươi nhìn một cái, hôm nay ngươi vì ta, lại đi cho người ta đưa tiền. Này nơi nào là đưa tiền? Liễu Ngọc như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta rõ ràng là đi nói sinh ý hắn nếu không tu hoàng hà, ta bên này đến đông đô còn cần đến vòng vài điều nói. Tu hoàng hà, ta là có thể nối thẳng đến Dương Châu đi. Là là là cố Cựu tư gật đầu nói, đều là ngươi thông minh. Hai người nói nói cười cười trở về nhà, chờ thêm mấy ngày lạc tử thương liền chuyển giao đến từ dương châu sổ con thuyết minh hoàng hà tu sửa một chuyện dương châu nguyện ý gánh vác toàn bộ công khoản lời này ra tới mọi người tâm đều thả đi xuống ngay sau đó trong triều liền bắt đầu chuẩn bị đi sửa chữa hoàng hà đội ngũ trong triều đình một phen đấu tranh xác định tu sửa hoàng hà lúc sau liếu ngọc như liền bắt đầu khắp nơi du thuyết thương ra đưa tiền làm nàng chù bị thương đội chù bị thương đội chuyện này tuyệt phi nàng cùng lạc tử thương hai người tiền liền cũng đủ phô lớn như vậy cục Lạc tử thương chiếm chủ bị thương đội tam thành phí tổn, vì bảo đảm quyền lên tiếng, Liễu Ngọc Như chính mình bỏ vốn hai thành, hơn nữa nàng làm chỉnh sự kiện chủ quảng, lấy công đại cổ lại bắt được hai thành, nàng trong tay tổng cộng bốn thành, dư lại còn có tam thành, tắc yêu cầu những người khác gia nhập tiến bảo. Liễu Ngọc Như biết Lục Vĩnh cùng Giang Hà trong tay có tiền, liền chính mình mỗi ngày thượng Lục Phủ tìm người, chậm tác trở về, tìm Giang Hà nhắc mãi. Giang Hà bất kham này nhiễu, chỉ có thể tìm được Cố Cựu Tư, cùng Cố Cựu Tư nói. Ngươi quản quản ngươi tức phụ nhi, nàng tưởng tiền tưởng điên rồi, há mồm liền tìm ta muốn 150 vạn lượng, 150 vạn lượng, nàng cho rằng quốc khố là nhà ta. Quả thực là điên rồi. Cố cửu tư nhìn Giang Hà chiều hắn phát hỏa, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, giữa nghiêng trên hành lang dài cây của thượng, cười nói, cứu cứu, không phải 150 vạn sao, ngọc như như vậy đáng yêu, nàng muốn liền cho nàng sao. Giang Hà nghe được lời này, khiếp sợ nhìn cố cửu tư, một lát sau, hắn hít sâu một hơi. Là ta sai rồi, ngươi đầu góc có bệnh, ta không nên cùng ngươi nói này đó. Nói, Giang Hà cho một thỏi bạc cấp cô Cựu tư, phất phất tay nói, chạy nhanh đi thôi, tìm cái đại phu hảo hảo xem xem, ăn nhiều dược, đừng chậm trễ bệnh tình. Cảm ơn cứu cứu đánh thưởng. Cố Cựu tư cao hứng ra tiếng, chạy nhanh nói, ta đây liền đi rồi. Giang Hà cho biết cô Cựu tư không có hiệu quả, chỉ có thể thay đổi một cái khác biện pháp, trốn tránh liêu ngọc như, này một trốn, liền trốn đến cô Cựu tư đổi mũ ngày đó. Cố Cửu Tư đội mũ ngày đó mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người, thậm chí liền Phạm Hiên đều tới. Phạm Hiên có thể tới, đủ để cho mọi người nhìn ra Phạm Hiên đối Cố Cửu Tư gắn sủng. Cố Cửu Tư vội vàng làm Phạm Hiên ghế trên. Ta hôm nay này đây trưởng bối thân phận tới, nếu không chê, liền làm ta làm đại tân đi. Phạm Hiên sau khi ngồi xuống, liền hướng tới Cố Lãng Hoa đã mở miệng. Cố Lãng Hoa hơi hơi sửng sốt, theo sau lập tức cùng Cố Cửu Tư đám người cùng nhau quỳ xuống. Cao Hưng nói, cảm tạ bệ hạ từ phạm hiên làm đại tân, kia tương đương là phạm hiên tới ban tự, đến hoàng đế tự mình ban tự, đó là so môn sinh thiên tử lớn hơn nữa vinh quang. cố cửu tư trong lòng minh bạch, đây là phạm hiên tự cấp hắn lót đường. hắn nhìn thoáng qua phạm hiên, hành một cái đại lễ, nghiêm túc nói, cảm tạ bệ hạ. hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, bắt đầu chính thức ra con lễ. ngày này cố cửu tư không có vui cười đùa giỡn, hắn biểu tình nghiêm túc, dựa theo lễ nghi, phân biệt ở giang hà dưới sự trợ giúp, mang lên truy bổ quan. Rồi sau đó mang lên ra biện, cuối cùng mang lên tức biện. Hắn môi đổi một lần đầu quan, liền phải hướng mọi người triển lãm một lần. Sau đó từ phạm hiên sướng thượng lời chúc. Liễu Ngọc Như ngồi ở vị trí thượng, nhìn cố cửu tư người mặc lễ phục, đỉnh đầu hoa quan, thần sắc trinh trọng, cùng mọi người hành lễ. Nàng có loại nói không nên lời cảm giác từ trong lòng xuất hiện đi lên, như là ngươi loại một đóa hoa, chính ngươi rơi xuống tử, sau đó xem nó chui từ dưới đất lên mà ra, xem nó trương dương thịnh phóng. Này một đường ngươi bồi hắn đi qua, thấy hoa khai trong nháy mắt kìa, liền sẽ so người khác nhiều ra như vậy vài phần động dung. Chờ đội mũ xong, cố cửu tư liền quỳ trên mặt đất, chờ Phạm Hiên ban tự, Phạm Hiên nhìn cố cửu tư, ôn hòa nói, ái khanh hiện giờ năm bất quá 20, lại đã là triều đình lương đống, cổ chi thần. Châm thường đối thái tử nói, ngày sau thiên hạ là các ngươi người trẻ tuổi, lời này hiện giờ chấm cũng muốn cùng cô ái khanh nói một lần. Ngày sau thiên hạ, là các ngươi người trẻ tuổi. Cố Ái KhaNh có kinh thế chi tài, ngày sau đương nước phụ thuộc chi trong khí, chấm nguyện cố Ái KhaNh giống như Ngọc Chi phẩm tính, tựa Ngọc Chi cao hoa, cho nên cấp Ái KhaNh ban tự thành giác đi. Nghe thấy cái này tự, cố Kiểu Tư ánh mắt hơi hơi vừa động, túi đầu dập đầu tạ ơn. Ra quan lễ xong sau, đại gia lưu lại dùng yến. Phạm Hiên đơn độc bị an bài ở một cái trong sảnh, từ cố Kiểu Tư bồi. Phạm Hiên nhìn trước mặt đội mũ sau thanh niên, đã lâu sau, hắn cười cười nói, ngươi cũng biết chấm vì sao cho ngươi lấy tự thành giác? giáp mãi xong ngọc cố cựu tư bình đạm nói ngọc trung chi vương giả bậy hạ gần nhất hy vọng vi thần trở thành một cái quân tử thứ hai là ở nhắc nhở thần cần đến hảo hảo phụ tá thái tử hai khối ngọc mới thành giác nếu chỉ là một khối ngọc cũng bất quá chỉ là cái bình thường quân tử thôi không có chủ tử thân tử bất quá là trong bóng đêm sờ soạng người qua đường phạm hiên cười cười ôn hòa nói trâm tử trước đến nay biết người thông minh cựu tư hắn dương mắt nhìn về phía cô cựu tư thở dài nói ngươi còn trẻ Thời gian còn trường, ngày sau, thái tử liền dựa ngươi. Cố Cựu Tư nghe được lời này, rũ xuống đôi mắt, rốt cuộc vẫn là không người nói, thần tất đương tận lực. Phạm Hiên tựa hồ chính là đang chờ Cố Cựu Tư lời này, hắn gật gật đầu, có chút mỏi mệt nói: "Được rồi, ngươi đi bồi ngươi bằng hữu đi, chấm già rồi, ở các ngươi những người trẻ tuổi này trong cục cũng không lớn thích hợp." Phạm Hiên cùng Cố Cựu Tư nói xong, Cố Cựu Tư đưa Phạm Hiên tới rồi cửa, rốt cuộc đưa Phạm Hiên rời đi đi. Chờ trở về lúc sau cố cửu tư vừa vào sân liền thấy trong viện trên bàn đá bãi đầy bình rượu thẩm minh giang hà diệp thế an đám người vây quanh một vòng liền chờ hắn trở về giang hà trống cảm nhìn cố cửu tư đi tới cười nói tới tiểu cửu tư hôm nay ngươi đội mũ cứu cứu liền mang ngươi biết một người nam nhân nên như thế nào uống rượu cố cửu tư lộ ra có chút sợ hãi biểu tình lui một bước nói cái kia không cần đi cựu ca ngươi đừng sợ thẩm minh lập tức túm chặt cố cửu tư ta sẽ giúp ngươi nhìn Chờ ngươi say, ta đem ngươi khiêng trở về. Cái này, Ngọc Như sẽ không cao hứng. Cố cửu tư tiếp tục chối tử, vạn nhất uống say làm sao bây giờ. Không sao Diệp Thế An cười cười, ta đã cùng Ngọc Như nói qua, Ngọc Như sẽ không nói gì đó. Ba người liên tiếp nói xuống dưới, cố cửu tư thở dài, ngồi vào trên bàn đá, chỉ có thể nói, không có biện pháp, ta đây chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Nói, cố cửu tư dơ lên vào rượu, nhìn Giang Hà nói, vẻ mặt chịu chết biểu tình nói, cứu cứu đến đây đi giang hà hứng thú bừng bừng liền cùng cố cựu tư uống lên rượu qua vài tuần bầu trời minh nguyệt trên cao ba người liền ghé vào trên bàn chỉ có cố cựu tư như cũ vẫn duy trì một mảnh thanh minh hắn chống cằm một cái tay khắc khẽ chảy lến duyên đạm nói còn uống sao giang hà xua xua tay có chút thống khổ nói không uống cố cựu tư cười nhạo một tiếng đứng lên nói không uống ta liền đi trở về các ngươi không tức phụ nhi ta còn có đâu ba người nói cố cựu tư liền xoay người trở về chờ hắn lâng lâng đi rồi lúc sau giang hà chống đầu gian nan nói hắn như thế nào như vậy có thể uống giang giang thúc thúc diệp thế an đánh cách nói hắn ở dương châu dương châu lời nói không cần phải nói xong giang hà đã hiểu tiểu tử này trước kia ở dương châu mỗi ngày sống mơ mơ màng màng trọi gà bài bạc tiểu lượng đích xác phi tầm thường nhân có khả năng so giang hà nhìn đầy mặt đỏ bừng diệp thế an biết hắn là say đến lợi hại Đang định làm người dẫn hắn trở về, liền nghe được một cái vững vàng giọng nữ nói, ca ca. Ba nam nhân quay đầu lại đi, liền nhìn thấy Diệp Vận đứng ở hành lang giải thượng, nàng nhìn Diệp Thế An, đi lên trước tới, cùng hạ nhân cùng nhau đỡ Diệp Thế An, thở dài nói, ca ca như thế nào hướng thành như vậy. Diệp. Diệp Vận. Thẩm Minh nghe thấy Diệp Vận thanh âm, một chút liền tỉnh, hắn nhìn Diệp Vận, đôi mắt sáng lấp lánh, cao hưng nói, ngươi cũng tới. Thẩm công tử. Diệp Vận gật gật đầu. Theo sau xảo người khác phân phó nói, Thẩm Công tử say, dịu hắn trở về phòng đi. Bên cạnh người tới đỡ Thẩm Minh, Thẩm Minh lại không chịu đi, hắn bắt lấy Diệp Vận tay háo, nói thầm nói, "Diệp Vận, ngươi gần nhất như thế nào luôn là ở kiểm toán, ngươi làm được đậu đỏ bánh không đủ phân." Diệp Vận dở khóc dở cười, bên cạnh Giang Hà trống cằm, trước tiểu rượu, cười nhìn Thẩm Minh oán trách Diệp Vận không có kịp thời đuổi kịp đậu đỏ bánh. Diệp Vận hống nửa ngày, hạ nhân mới đem Thẩm Minh mang đi. Lúc này Diệp Vận mới đến đến cập quay đầu lại xem Giang Hà, nàng do dự một lát, theo sau nói, Giang Đại Nhân nhưng yêu cầu người đỡ ngài trở về. Giang Hà nghe được lời này, nhướng mày cười, như thế nào, ta yêu cầu nói, ngươi còn tới đỡ ta không thành. 117, chương 116 Giang Hà lời này đem Diệp Vận nói sừng suốt, Giang Hà thấy Diệp Vận ốc, mới phản ứng lại đây, đây là cái văn bối, hắn vây vây tay, cười nói, đậu ngươi chơi phù dung hắn hướng tới bên cạnh vẫn luôn chờ ở một bên thị nữ vây vây tay hai cái thị nữ chạy nhanh lại đây nâm dậy giang hà giang hà nhìn diệp Vận liếc mắt một cái cùng bên cạnh còn đứng thị nữ nói cấp diệp tiểu thư lấy kiện áo khoác ban đêm gió lớn lộ hẳn nàng nhưng đừng tiếp các ca, ca bị bệnh bản thân nói xong hắn cũng không thấy diệp vận tay đáp ở thị nữ trên người từ thị nữ đưa về phòng đi diệp vận ở trong sân đứng lại một lát sau nàng mới hồi phục tinh thần lại làm người nâm dậy diệp thế An, chờ đi tới cửa thời điểm Giang hà thị nữ đã cầm áo khoác chờ ở cửa, thấy Diệp vận sau, nàng đem áo khoác đưa qua đi, cười nói, này áo choàng là từ thiếu phu nhân chỗ đó mượn, thiếu phu nhân còn không co xuyên qua, Diệp tiểu thư đừng ghét bỏ. Diệp vận gật gật đầu, nàng nhìn kia thị nữ liếc mắt một cái. Giang hà bên người thường đi theo bốn thị nữ, cái này thị nữ là một trong số đó, tựa hồ là kêu bạch chỉ, sinh đến nhất thanh lệ. Diệp vận nhìn nàng, cung kính nói thanh, cảm ơn. Kia thị nữ ngẩn người. Hoàn toàn không nghĩ tới một cái thế gia tiểu thư sẽ cùng nàng nói nói như vậy. Mà Diệp Vận phủ thêm áo choàng, liền lên xe ngựa. Diệp Thế An ở trong xe ngựa say, thấy Diệp Vận lên đây, hắn chớn mắt, nhìn Diệp Vận liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Vận Nhi, ca về sau sẽ cho ngươi tìm hảo nhân ra. Diệp Vận ngẩn người, theo sau nghe Diệp Thế An nói mê sảng, thấp giọng nói, về sau ca ca sẽ không lại làm ngươi chịu khi dễ. Diệp Vận rũ đôi mắt, đã lâu lúc sau nàng mới ra tiếng, ta quá rất há. "Ca, ngươi đừng lo lắng." Diệp Vận lãnh Diệp Thế an rời đi thời điểm, Cố Cửu Tư vừa mới từ tỉnh thất ra tới. Hắn trên tóc mang theo hơi nước, Liễu Ngọc Như liền cầm khăn cho hắn lau khô. Nàng một mặt sát, một mặt tùy ý nói, "Mới vừa rồi cứu cứu tới cùng ta mượn kiện xiêm y đi nói là cho Vận Nhi, hắn thật sự cẩn thận thật sự, không chỉ có nghĩ cấp Vận Nhi thêm quần áo, mượn quần áo thời điểm đều có thể còn nghĩ lấy Diệp Vận thân phận, hắn thị nữ quần áo là không có phương tiện xuyên." đó là tự nhiên cố cửu tư cười nhạt ra tiếng, ngươi cũng không nghĩ hắn đời này hống nhiều ít cô nương. Ta và ngươi nói, mẹ ta nói, hắn vẫn là cái trẻ con thời điểm, cũng chỉ muốn xinh đẹp nữ nhân ôm. mười bốn tuổi, thích hắn nữ nhân liền từ đông đô bài đến dương châu. hắn mười sáu tuổi tới dương châu nốc quá một đoạn thời gian, không cần báo bản thân thân phận, chỉ bằng một khuôn mặt đều có thể ở dương châu hống cô nương, cho nên ngươi nói hắn đối nữ nhân cẩn thận không cẩn thận, săn sóc không săn sóc. liễu ngọc như nghe khe như mày cứu cứu rốt cuộc vài tuổi cố cửu tư cười khẽ ngươi đoán ba mươi ba đến có đi liễu ngọc như nghiêm túc suy tư một chút cố cửu tư lắc đầu theo sau nói ba mươi sáu liễu ngọc như ngẩn người lại là hoàn toàn không nghĩ tới cố cửu tư thở dài theo sau nói ta biết ngươi ý tứ là nghĩ tác hợp một chút diệp vận cùng hắn nhưng là chuyện này đi ta cảm thấy ngươi vẫn là phóng một phóng sao đâu liễu ngọc như có chút nghi hoặc Kỳ thật nàng thật cũng không phải cố ý muốn tác hợp, chỉ là Giang Hà cấp Diệp Vận tặng quần áo, nàng lại đột nhiên nhớ tới chuyện này tới. Diệp Vận còn trẻ, tóm lại phải có cái tin tức. Cô đơn quá cả đời, nếu là nàng tuyển còn hảo, nhưng Liễu Ngọc Như lại rõ ràng biết, này trước nay cũng không phải Diệp Vận muốn nhân sinh. Giang Hà hảo, hắn có lực duyệt, có năng lực, quan trọng nhất chính là lấy Giang Hà tính tình, tất nhiên là sẽ không để ý Diệp Vận quá vãng, thậm chí còn có vài phần thưởng thức. Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như đặt câu hỏi nghĩ nghĩ rốt cuộc nói ngươi cũng biết hắn vì sao đến nay chưa cưới liễu ngọc như không lớn minh bạch cố cửu tư nói tiếp cụ thể ta kỳ thật cũng không biết nhưng ta biết một sự kiện trước kia ta khi còn nhỏ ở hắn phủ đệ là gặp qua một cái bài vị kia bài vị không có viết tên nhưng là hắn vẫn luôn phóng ai cũng không biết cái này bài vị là ai ta nương đoán là hắn thích người thích người đúng vậy cố cửu tư gật gật đầu nói tiếp mẹ ta nói hắn cũng không phải vẫn luôn không nghĩ cưới vợ mười sáu tuổi thời điểm hắn là cùng trong nhà nói qua hắn tính toán cưới một cái cô nương nhưng là sau lại liền lại không đề qua trong nhà hỏi hắn liền nói đã chết chờ thêm đã nhiều năm có một ngày hắn đột nhiên liền ở chính mình trong phủ thả cái này bài vị hắn không cưới vợ không sinh con chuyện này người trong nhà sớm nói qua thật nhiều thứ nghe nói ta ông ngoại đã từng đem hắn đánh tới nằm trên giường một tháng cũng chưa xoay chuyển hắn ý tứ cho nên ngươi ngàn vạn đừng nghĩ tác hợp bọn họ nếu là diệp vận trong lòng có cái gì ý tưởng Quyền điểm, đừng hướng lên trên mặt phác. Mấy năm nay ta đã thấy hướng lên trên mặt phác cô đương, nhiều đến đi. Lời này nói được Liễu Ngọc Như có chút trầm trọng, cố cửu tư nhìn nàng một cái, thấy nàng tựa hồ là sầu lo lên, chạy nhanh nói, đừng nghĩ này đó, ta hôm nay cập quan, ngươi tính toán đưa ta cái gì. Ta nhưng cùng ngươi nói, không để bụng đồ vật nhưng tống cổ không được ta. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, mí môi, nở nụ cười. Nàng đứng lên nói, sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Nói nàng liền đi bên cạnh ngăn tủ lấy một cái hộp gỗ ra tới cố cựu tư có chút hưng phấn muốn biết liễu ngọc như là cầm này hộp gỗ làm cái gì liễu ngọc như đem hộp gỗ phóng tới cô cựu tư trước mặt nhấp môi cười nói ngươi đoán xem là cái gì cố cựu tư nghĩ nghĩ nội tâm mang theo điểm tiểu kích động hắn ho nhẹ một tiếng có chút ngượng ngùng nói có phải hay không túi thơm theo uyên lương hí thủy cái loại này liễu ngọc như lắc đầu so cái này hảo ngươi lại đoán so cái này còn hảo Cố Cự Tư lập tức nghiêm túc biểu tình, tiếp tục nói, có phải hay không đồng tâm kết. Ngươi thân thủ biên cái loại này. Liễu Ngọc Như tiếp tục lắc đầu, so cái này thật sự. Kia, đó là miếng độ dày. Thân thủ theo cái loại này." Cố Cự Tư nhíu mày, hắn kỳ thật không phải rất tưởng thu cái này, trước kia Liễu Ngọc Như cho hắn đưa quá, hắn không cảm thấy kinh hỉ. Nghĩ lại, cái này hắn thật nghĩ không ra tới, hắn không biết một nữ tử phụng một cái hộp gỗ cho chính mình lang quân, rốt cuộc có thể đưa ra cái gì đa dạng. Liêu Ngọc Như thấy hắn không nghĩ ra được, cũng không hề khó xử hắn, liền mở ra hộp gỗ, khai hộp gỗ, Cố Cửu Tư liền sửng sốt, bên trong phóng một cái lệnh bài, lệnh bài phía dưới đè ép một tờ giấy. Đây là? Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn bên trong đồ vật, nói không ra lời. Liêu Ngọc Như đem tóc liêu đến như sau, từ bên trong lấy ra lệnh bài, bình thản nói, cái này là Huyền Ngọc lệnh, ngươi cầm cái này lệnh bài, về sau ta dành nghĩa sở hữu kinh doanh cửa hàng, thấy cái này lệnh bài đều tương đương nhìn thấy ta ta lén khai học viện còn bồi dưỡng một đám hộ vệ chờ thêm chút năm này đó hải tử trưởng thành ngươi cầm cái này lệnh bài bọn họ đều sẽ nghe ngươi cố cửu tư nghe được ngốc ngốc sau đó lại thấy liễu ngọc như lấy ra vài phân khế thư tiếp tục nói này đó đều là ta cửa hàng khế thư hoa dung thần tiên hương cùng với kế tiếp thương đội sở hữu ta qua tay sản nghiệp ta đều cho ngươi chia hoa hồng ngươi hai mươi tuổi hẳn là có một ít sản nghiệp của chính mình nói liễu ngọc như dương mắt nhìn cố cửu tư Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn trước mặt đồ vật, nhìn không ra hỉ nộ, Liễu Ngọc Như nhất thời có chút thất vọng, nàng do dự trong chốc lát, chậm rãi nói, "Ta không biết ngươi có thích hay không, nhưng ta từ trước đến nay là cái thật sự người, tưởng đưa ngươi đồ vật, ta cũng không biết đưa ngươi cái gì, nguyên bản cho ngươi chuẩn bị bạc, lại cảm thấy bạc dùng liền không có, không thể so mấy thứ này. Nguyên bản gia đình giàu có, mấy thứ này đều nên là trong nhà cho ngươi, ngươi ở trong quan trường làm quan, có chút đồ vật đến có, chỉ là trong nhà phía trước tình huống" Cha mẹ chồng cũng cấp không được ngươi, lòng ta liền vẫn luôn vì ngươi tính toán. Kỳ thật không cần cố cựu tư thanh âm có chút khẳng khàn, hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn trước mặt khế thư, miễn cưỡng, cởi rộ lên, ngọc như, ngươi như vậy, làm ta cảm thấy bản thân thực vô dụng. Liễu ngọc như nghe được lời này ngẩn người, nàng trầm mặc đi xuống, trong lòng có loại khó lòng giải thích chua sót nảy lên tới. Bọn họ cũng cùng ta nói nàng thấp giọng nói, một cái cô nưng, già, cấp lang quân mưu hoa nhiều như vậy, lang quân chưa chắc thích. Thậm chí cảm thấy là ta quá mức cường thế. Nhưng lòng ta luôn muốn nên vì lang quân nhiều làm chút cái gì. Ta cũng biết những việc này nhi không cần ta làm. Ngài đem hổ tử từ ưu châu mang đến Đông Đô. Đó là làm hắn ở Đông Đô trong thành cho ngài bố trí nhãn tuyến. Ngài bản thân cũng có bản thân hộ vệ. Chính là...